Không thể không nói chu tử nhạc dài quá một viên khoa học tự nhiên sinh đầu góc, thế nhưng nhìn một lần, lập tức liền hiểu không nói, thậm chí còn có thể lập tức nghĩ ra càng nhiều vấn đề. Không phải dẫn đầu mấy ngàn năm, Diệp Đình Phương thực sự có chút ăn không tiêu. Bên cạnh Diệp Đình Ngạn lại không thể nghi ngờ càng thêm khiếp sợ. Cùng dài quá cái khoa học tự nhiên mũi nhọn sinh đầu góc chu tử nhạc so sánh với, Diệp Đình Ngạn không thể nghi ngờ hẳn là xem như văn khoa sinh đại biểu, vô luận là Diệp Đình Phương lời nói, vẫn là nàng hòa đồ. Diệp Đình Nạn nhìn đều là không hiểu ra sao, nói câu không dễ nghe, căn bản chính là cùng nghe thiên thư giống nhau, nhất thời kiêu ngạo rất nhiều, càng có một loại nói không nên lời bất an. Phía trước luôn muốn muội muội không chừng quá đến cái gì khổ nhật tử, nói ví dụ hôm kia cái xem muội muội đối giấy và bút mực cảm thấy hứng thú, liền cố ý lấy tới, nghĩ làm nàng nhiều viết mấy chữ, nói không chừng đối quên mất ký ức có thể có trợ giúp, nơi nào nghĩ đến muội muội đối với trang giấy nửa ngày, cuối cùng lại là ngượng ngùng nhiên buông bút. bút. Nói là nàng nghĩ không ra tự nên viết như thế nào. Nhưng tự đều đã quên, này đó hiếm lạ cổ quái đồ vật nhưng thật ra nhớ rõ ràng. Mặc dù nghe không hiểu, lại không ảnh hưởng diệp đình ngạn rõ ràng hai người đối thoại ý nghĩa. Xuất thân tướng phủ, mưa rầm thấm đất dưới, diệp đình ngạn đối chiều chính được mất tự nhiên có này độc đáo nhận thức, đây là chính mình. Nếu nhiên lời này xuyên đến phụ thân lô thai, mừng dỡ như điên trình độ sợ là muốn so chu tử nhạc do hữu quá chi. Rốt cuộc hướng nhỏ nói. Bất quá là hai người ngẫu nhiên xảy ra kỳ tưởng, hướng lớn xem, lại là sẽ quan hệ đến quốc kế dân sinh. Mắt nhìn sắc trời đã vừa tối sầm xuống dưới, Chu tử nhạc quá mức trầm mê dưới, lại là căn bản đã quên thời gian. Mãi cho đến diệp đình ngạn thật mạnh ho khan 4 năm thanh, đến cuối cùng, ho khan sau âm đều có chút thẳng, bởi vì bị quấy rầy có chút đau đầu Chu tử nhạc mới quay đầu lại, rất là nghiêm túc nói. Cái kia, diệp đại ca, ngươi nếu là bị cảm, liền chạy nhanh đi xem đại phu ta hỏi lại Diệp cô nương mấy vấn đề. Diệp đình ngạn có chút tang thương bưng lên đã sớm lệnh chén trà. Chu tử nhạc lại là căn bản không để ý, lập tức lại đem đầu chuyển qua. Diệp cô nương, Diệp đình ngạn buông chén trà, xoa xoa bởi vì cử đến lâu lắm, mà có chút toan thủ đoạn, lại lần nữa thật mạnh ho khan một tiếng. Đại Chu tử nhạc không kiên nhẫn mà quay đầu, nói thẳng. Tử nhạc, thời gian không còn sớm, ngươi cần phải trở về. A, Chu tử nhạc lúc này mới hoàn hồn, theo bản năng ra bên ngoài nhìn thoáng qua. Mới phát hiện bên ngoài quả nhiên đã chiều hôm bông xuống Rõ ràng nhớ rõ tới thời điểm Thái Dương còn ở đỉnh núi thượng treo đâu Chu tử nhạc tức khắc xấu hổ vô cùng Bị điện một chút dường như Vô cùng lo lắng đứng lên Hướng về phía màn tre sau diệp đỉnh phương không được chắp tay thi lễ Xin lỗi Là tử nhạc đường đột cô nương Lại đỏ mặt cấp diệp đỉnh ngạn xin lỗi Xin lỗi diệp đại ca A Thật sự là diệp cô nương hiểu được quá nhiều Ta cũng không biết Thời gian này như thế nào quá đến nhanh như vậy Môn miệng chung nói như vậy, trên mặt biểu tình lại là lưu luyến, cọ tới cọ lui ra diệp đỉnh phương cửa phòng, lại lưu luyến mỗi bước đi ở diệp đỉnh ngạn áp giải hạ đi đến viện môn khẩu, lại là lại dừng bước. Cái kia, Diệp đại ca, ta ngày mai cái, có thể hay không lại đến tìm Diệp cô nương thỉnh giáo chút vấn đề a? Nhắc tới Diệp đại ca này ba chữ khi, ngự khí lơ lỏng bình thường, nói lên Diệp cô nương lại là hai mắt đều ở tòa ánh sáng. Diệp Đình ngạn tức khắc bản mặt. Ngươi đi trước tìm ta, ta bồi ngươi khi, mới có thể áo. chu tử nhạc tức khắc cùng xương đánh cả tím dường như biểu tình vô cùng thất vọng chỉ lúc này bị gió núi một tuổi đầu cũng rốt cuộc hoàn toàn thanh tỉnh minh bạch diệp đình nạn nói sợ là không thể sửa đổi mặc dù có chút hề vải không vui cũng chỉ đến nhận xem hắn như vậy diệp đình nạn tức thì dâng lên một loại nguy cơ cảm nghĩ nghĩ hạ giọng nói còn có chính là vừa rồi phương tỷ nhi nói vài thứ kia người ghi tạc trong lòng liền hảo quyết không được lậu đi ra ngoài một lời nửa ngữ vài thứ kia Ngươi chỉ nói là chính mình tưởng liền thành, không thể mang lên phương tỷ nhi một chữ. Vì cái gì a? Chu tử nhạc vừa nghe liền có chút gấp quá, ta tuy rằng không yêu đọc sách, khá vậy biết, quân tử không đoạt người chi Mỹ, rõ ràng là diệp cô nương đổ vật Cái gọi là nghe quân nói một buổi, thắng đọc sách 10 năm. Chu tử nhạc luôn luôn tự xưng là đọc sách thượng hoặc là không được, thủ công cùng với các loại kỳ tư diệu tưởng thượng, lại không ai so được với hắn, vẫn là lần đầu tiên gặp phải một cái làm hắn tâm phục khẩu phục ngũ thể đầu địa. Mặc dù biết rõ đối phương chính là cái cùng nhà mình muội tử không sai biệt lắm đại cô nương, lại căn bản là kinh vi thiên nhân. Điểm này từ xưng hô thượng là có thể nhìn ra tới. Chu tử nhạc có thể rất hào phóng kêu Diệp Đình ngạn Diệp Đại ca, đến nỗi nói Diệp Đình Phương, mặc dù huynh muội hai người đều làm hắn thẳng hô tên liền hảo, chu tử nhạc quá mức kính sợ dưới, lại là căn bản đem Diệp Đình Phương đương lao sư nhìn. Cái này ru một ngật đáp, liền biết sẽ là như thế này, bằng không cũng sẽ không bị lao sư đánh như vậy tàn nhẫn cũng không chịu quay đầu lại, nhất định phải ở làm thợ một con đường này thượng liều mạng. Diệp đình ngạn tức khắc đau đầu không thôi. Cũng may hắn còn có đòn sát thủ, lập tức mặt trầm xuống. Nếu là ngươi dám nói đi ra ngoài một chữ, về sau liền không được lại bước vào nhà của chúng ta một bước. Chu tử nhạc tức khắc khí mặt đều đỏ. Nhưng không thể không nói Diệp đình ngạn điều kiện này thật sự là bắt được hắn uy hiếp, nếu là về sau đều không thể thấy như vậy lợi hại Diệp cô nương, hướng Diệp cô nương thỉnh giáo, kia thật đúng là sẽ muốn mạng người không làm sao hơn, chỉ phải cúi đầu, đáp ứng rồi điều kiện này. Nhìn theo chú Tử Nhạc hầm hừ rời đi, Diệp Đình ngạn lại ở bên ngoài đứng một lát, mới xoay người vào Diệp Đình Phương phòng. Xem Diệp Đình Phương đang muốn từ trên giường ngồi dậy, vội bước nhanh tiến lên, đỡ lấy nàng. Lại đem nước lạnh bát, rót ly trà nóng, chờ không lạnh không nhiệt khi đưa qua. Nói nhiều như vậy lời nói, khát nước rồi. Cảm ơn đại ca. Diệp Đình Phương thè lưỡi, tiếp nhận chén trà, mấy khẩu liền uống lên cái sạch sẽ, thật đúng là khát đâu. Chờ nàng uống xong thủy, Diệp Đình nạn đem không chén trà tiếp nhận tới, lại là không có đi. Ngươi mới vừa rồi cùng tử nhạc nói vài thứ kia. Ta cũng không biết đâu Diệp Đình Phương trong lòng trầm một chút, chần chờ một chút, vẫn là nói, rất nhiều đồ vật đều đã quên. Trong khoảng thời gian này, giống như có thể nhớ lại tới chút, khá vậy chính là này đó thôi. Còn có, ta cảm thấy, ta hiểu được đồ vật, hẳn là so cùng thứ ba ca nói còn muốn nhiều. Về sau, nói không chừng còn có thể nhớ tới mặt khác sở tại phía trước cùng chu tử nhạc thảo luật ghi, Diệp Đình Phương cũng đã làm tốt bị truy vấn chuẩn bị. Phần 28 Đối thời đại này sở hưu phong tục lễ nghi thậm chí cùng nguyên chủ gút mắt nhiều nhất nam chủ huyền giác, Diệp Đình Phương đều là một sở soạn toàn không hay biết dưới tình huống, nếu là không nói mất chi nhớ, căn bản là không thể nào nói nổi. Nhưng Diệp Đình Phương lại cũng hoàn toàn không chuẩn bị làm người khác. Nếu là đêm nói, Diệp Đình Phương tự tin, mặc kệ chính mình làm nhiều không thể tưởng tượng sự hắn đều sẽ không hề lý do tiếp thu. Đây cũng là nàng phía trước dám ở cùng đường bí lối thời điểm cấp đêm kịch thấu một ít đồ vật nguyên nhân căn bản. Nhưng cái này ca ca rõ ràng cùng đêm bất đồng. Hắn có càng nghiêm mật tư duy lo di, càng thanh tỉnh nhận thức. Nếu nói duy nhất coi như dựa vào, đó chính là đã nhiều ngày ở chung, làm Diệp Đình Phương nhận định, Diệp Đình Nạn cũng xác thật như thư chúng viết, đem nàng cái này muội muội xem rất nặng. Diệp Đình Phương cũng đánh tâm nhãn, tiếp nhận rồi cái này ca ca cần phải làm cả đời huynh muội nói, tổng không thể lao mang trường mặt nạ đi. Nếu phía trước cái kia làm trời làm đất nguyên chủ, Diệp Đình Ngạn đều có thể tiếp thu, chính mình cái này tuy rằng có chút quỷ dị, nhưng rốt cuộc tam quan chính muội muội, hẳn là, cũng có thể tiếp thu đi. Chỉ tuy rằng làm nhiều như vậy tâm lý xây dựng, Diệp Đình Phương không thể nghi ngờ vẫn là có chút khẩn trương, khó khăn mới có được một cái thuộc về chính mình người nhà, nếu là Diệp Đình Ngạn thật không thể tiếp thu chính mình thế nhưng biết viễn siêu thời đại này đổ vật. Diệp Đình Ngạn bình tĩnh nhìn Diệp Đình Phương một hồi lâu, đối thượng Diệp Đình Phương trong suốt ngây thơ đôi mắt, lo được lo mất không xác định tức khắc liền trở thành hư không, thay thế chính là tràn đầy che chở. Rõ ràng nhìn ra Diệp Đình Phương bất an, Diệp Đình Ngạn rũi tay xoa xoa nàng tóc. "Đúng vậy, chúng ta phương tỷ nhi rất lợi hại đâu. Mặc kệ là vụng về vẫn là lợi hại, đều là chính mình muội muội a." Có như vậy một cái muội muội, Diệp Đình Ngạn tự đáy lòng cảm thấy kiêu ngạo. Nhưng về phương diện khác, lại có lo lắng Muội muội bộ dáng, rõ ràng phía trước hẳn là tiếp xúc quá lợi hại cao nhân. Nhưng dù vậy, như cũ rơi vào như vậy kết cục, kia chẳng phải là nói, sau lưng muốn hại nàng người rõ ràng thế lực không phải giống nhau cường đại. Xem ra, chính mình quả nhiên còn muốn càng cường đại chút, mới có thể thỏa đáng bảo vệ muội muội. Chương 30. Không thể không nói Diệp Đình ngạn tuệ nhãn thức anh, Chu Tử Nhạc động thủ năng lực, nói là kinh tài tuyệt diễm cũng không quá. Thế nhưng bất quá ngắn ngủn mấy ngày thời gian, liền làm ra một cái xe lăn ra tới. Thậm chí dựa vào Diệp Đình Phương ý nghĩ, Chu Tử Nhạc quả nhiên thành công bên phải tay chỗ trang thượng đi tới lui về phía sau phanh lại thậm chí chuyển biến trang bị. Lý Tẩu, ngươi đem xe lăn đẩy lại đây, ta ngồi trên thử xem Diệp Đình Phương vui vẻ cái gì dường như. Nàng tính tình cũng không phải thích phiền toái người khác. Mặc dù Diệp Đình nạn cùng nàng nói, nhàm chán cứ việc làm Lý Tẩu ôm nàng ra tới đi dạo, Diệp Đình Phương lại như thế nào cũng ngượng ngùng há mồm. Nay đây mấy ngày nay tới, trừ phi cần thiết, vẫn luôn là nằm ở trên giường chỉ cảm thấy cả người đều là cứng đờ. Trước mắt nhìn thấy cái này xe lăn, Diệp Đình Phương là thật cao hứng. Lý Tẩu cung lục lạc rõ ràng có chút hoài nghi, tiểu thư trong miệng cái này cái gì xe lăn, thật sự có thể hành. Nhưng Diệp Đình Phương lên tiếng, các nàng cũng không dám vi phạm, lập tức vội cầm đệm mềm phô ở ghế trên, lại ở phía sau biên phóng thượng gối dựa, lúc này mới đem Diệp Đình Phương ôm đi lên. Bởi vì này bản vẽ là Diệp Đình Phương cùng Chu Tử Nhạc cùng nhau góp định, Diệp Đình Phương tự nhiên thuần thục thực. Trực tiếp dùng tay vặn bánh xe dẫn động ghế tay vị. tương so với hiện đại xe lăn, cái này xe lăn không thể nghi ngờ còn có chút vụ về, Diệp Đình Phương một mình thử dùng nói, tốc độ cũng có chút chậm, nhưng rốt cuộc có thể không cần lao nằm ở trên giường. Diệp Đình Phương vui vẻ chuyển động tay vị, xe lăn quả nhiên chậm chậm vẽ cái vòng. Lại theo Diệp Đình Phương tay dùng sức phương hướng bất đồng, đi tới, lui về phía sau, chuyển biến. Nhìn thấy trên xe lăn bánh xe. Lý Tổ cùng Lục Lạc tự nhiên đại khái minh bạch thứ này hẳn là có thể đẩy đi, lại như thế nào cũng không nghĩ tới, không cần xúc vật kéo, liền có thể làm nó chính mình động. Nhất thời đôi mắt đều phải rớt ra tới. Ông trời! Nó như thế nào sẽ chính mình đi? Tuy rằng tốc độ có chút chậm, lại như cũ vượt qua hai người nhận chi hạn độ. Lục Lạc cũng chưa thấy qua như vậy thần kỳ sự việc, tiểu hỷ thước giống nhau vây quanh diệp đỉnh phương không ngừng chuyển động, biểu tình vội vàng. Tiểu thư, Nó như thế nào chính mình sẽ đi? có thể hay không làm nô thì cũng thử xem đương nhiên có thể ngươi đẩy ta đến bên ngoài đi dạo đi Diệp Đình Phương cười gật đầu tới Thanh Lộc thư viện lâu như vậy còn không có ra tới chuyển qua đâu Lục Lạc cùng Lý Tổ lập tức vui mừng đem Diệp Đình Phương liên quan xe lăn cùng nhau nâng ra tới Diệp Đình Phương vừa nhấc đầu vừa lúc nhìn thấy ở trong sân không ngừng dạo bước Chu Tử Nhạc dơ lên mặt cười cùng Chu Tử Nhạc chào hỏi thứ ba ca cảm ơn ngươi làm ra lợi hại như vậy xe lăn chính mình bất quá là cho ra cái ý nghĩ Chu Tử Nhạc lại đem thiết tưởng biến thành hiện thực. Hơn nữa có thể nhìn ra tới, nay chiếc thuần thủ công chế Tác Xe Lăn, Chu Tử Nhạc hao phí cực đại tâm lực, thậm chí mỗi một cái cái mộng đều mài rũa tới rồi cực hạn, còn có tả hữu tay vịn nơi đó cũng lớn nhất hạn độ suy xét tới rồi thủ đoạn dùng sức khi phương hướng, cố ý hơn nữa thích hợp độ cung, lại có quanh thân sinh động như thật hoa cỏ đồ án, thật là đẹp đến cực điểm. Sớm tại Xe Lăn làm tốt trước tiên, Chu Tử Nhạc liền tự mình thực tiễn quá, mặc dù đã sớm nhận định. Diệp Đình Phương ý tưởng được không? Thật đúng là đem kia chờ kỳ diệu ý tưởng biến thành hiện thực, Chu Tử Nhạc vẫn là kích động cả người muốn bay lên tới dường như. Cái thứ nhất ý niệm chính là muốn chạy nhanh đem xe lăn đưa lại đây, cùng Diệp Đình Phương cùng nhau chia sẻ thành công vui sướng. Lúc này nghe được kia quen thuộc kêu thứ 3 ca thanh âm, Chu Tử Nhạc dống chốc quay đầu lại, đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, đối diện ngồi ở trên xe lăn Diệp Đình Phương con thành trăng non giống nhau mỹ lệ đôi mắt. Cùng tiểu muội giống nhau thanh xuân rực rỡ tuổi tác. Như nước giống nhau trong suốt vô cấu đôi mắt, phản phất sáng lên giống nhau mỹ lệ dung nhan. Như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình trở thành lao sư giống nhau tôn kính sùng bái Diệp cô nương, thế nhưng là như vậy một cái ôn nhuyễn nhu hỏa xinh đẹp nữ hải tử. Đang có chút phát ngốc, bên ngoài đông nhiên có tiếng bước chân chuyển đến, chu tử nhạc một cái giật mình, bất kỳ nhiên càng là nhớ tới phía trước Diệp đình ngạn cảnh cáo. Không được hắn cho phép, tuyệt không hứa lại đây. Bằng không, liền không được hắn tái kiến Diệp cô nương. Sợ tới mức vừa quay đầu lại, xoay người liền ra bên ngoài chạy. Chờ tới rồi cửa, nghĩ đến cái gì, lại chạy nhanh dừng bước, lắp bắp đối diệp đỉnh phương nói. Diệp cô nương, cái kia, phiền thoái ngài đối diệp đại ca nói một tiếng, ta chính là lại đây đưa cái xe lan. Nói, hoảng hoảng loạn loạn xoay người lại phải đi, lại là hơi kém cùng bưng một tiểu khay đan thủy linh linh anh đảo Chu gánh đụng phải. Nhị ca, ngươi chạy nhanh như vậy làm cái gì? Chu gánh hoảng sợ. Vội cử trong cao thủ khay đan lại điểm chân hướng hắn phía sau xem cũng không nhìn thấy người nào a như thế nào nhị ca bộ dáng nhưng thật ra cùng thấy quỷ giống nhau thấy tới người không phải Diệp Đình ạ, Chu Tử Nhạc tốt xấu chấn định chút kia không phải Diệp Đại Ca làm ta cấp Diệp cô nương làm xe lăn sao ta làm tốt liền đưa lại đây nói không đợi Chu Ánh hỏi lại nhanh như chớp như chạy nhìn hắn nháy mắt biến mất bóng dáng Chu Ánh liền có chút không thể hiểu được nhị ca ngày thường sợ quá ai a chính là cha tế gia gia pháp cũng chưa thấy hắn như vậy hoảng loạn quá lúc lạc vừa lúc đẩy xe lăn đưa ra tới, nhìn thấy chu tử nhạc bộ dáng này, diệp đình phương cũng là buồn cười không thôi. chu ánh lại là ánh mắt sáng lên. a nha, đây là ta nhị ca vừa rồi đưa lại đây sao? thật tốt, như vậy ngươi liền có thể nơi nơi đi một chút. bởi vì được chu buộc phân phó, chu ánh mỗi ngày đều phải hướng diệp đình phương nơi này chạy vài tranh. hai người hiểu biết lên sau, mới phát hiện nhìn kiểu kiểu nhược nhược diệp ra muội muội, tính tình lại không phải giống nhau sáng sảng. thú vị hợp nhau dưới lại là cùng Diệp Đình Phương chi gian so chi tôn nhu còn muốn thân mật khăng khít đúng vậy thứ ba ca thật lợi hại Diệp Đình Phương tự đáy lòng nói đó là ta nhị ca vẫn là rất thông minh nghe Diệp Đình Phương khích lệ nhà mình nhị ca Chu Ánh cũng rất là có trung minh dự ngược lại nghĩ đến một chút rồi lại có chút ủ rũ nhưng chính là lợi hại vô dụng đến chính địa phương nếu là nhị ca nghe y đi theo cha lời nói đem tinh lực toàn dùng ở học tập thượng thật là tốt biết bao ta đảo không như vậy tưởng đâu Diệp Đình Phương lại là vây vây tay, cái gọi là thuật nghiệp có chuyên tấn công, trên đời này lợi hại nhất tự nhiên là người đọc sách, chính là thứ 3 ca người như vậy, so với đọc sách thánh hiền người, cũng không kém bao nhiêu đâu. Dùng hiện đại lý luận xem, chu tử nhạc như vậy làm đến nơi đến trốn thật làm việc nhà, so với nói sung lầm quốc thư sinh, đối xã hội phát triển cống hiến lớn hơn nữa. Đương nhiên nói như vậy, Diệp Đình Phương cũng không sẽ nói, rốt cuộc, lại là có siêu Việt hiện tại hơn 1.000 năm kiến thức khá vậy không cần thiết thế nào cũng phải cùng thời đại này chủ lưu giá trị quan ba chạm. sao có thể chu ánh cười khổ lắc đầu phương tỷ nhi ngươi vẫn là quá nhỏ liền cùng khi còn bé chính mình giống nhau nhìn thấy nhị ca làm gì đó tinh xảo liền sùng bái đến không được không nghĩ tới thợ một sống làm lại hảo cũng bất quá là cái bị người hèn hạ thợ thủ công thôi chúng ta không nói cái này chu ánh là cái tâm đại thực mau đem phía trước yêu sầu vứt ở sau đầu khó được ngươi ra tới một chuyến ta đẩy ngươi nơi nơi đi một chút Ngươi có nghĩ nhìn xem Diệp Đại ca lúc này đang làm gì? Có thể chứ. Diệp Đình Phương đôi mắt một chút sáng, mỗi ngày xem Đại ca cảnh tượng vội vàng, Diệp Đình Phương thật đúng là muốn nhìn một chút hắn là như thế nào cho người ta giảng bài. Đương nhiên có thể. Chu ánh như thế nào nhìn không ra Diệp Đình Phương trong mắt mẻ nhót. Nơi này là thư viện, nàng lại là sơn trưởng nữ nhi, tự nhiên cũng liền có chút đặc quyền, mang theo cá nhân tùy tiện ở trên núi đi dạo đặc quyền vẫn phải có. Lập tức đẩy Diệp Đình Phương ra tiểu viện, hướng tới trên sườn núi học xá mà đi, học xá tựa vào núi mà kiến, một màu đều là bạch tường ngói đỏ, lại có dòng suối nhỏ chảy ở giữa, róc rách tiếng nước cùng lanh lảnh đọc sách thanh giao tương ứng cùng, nghe thật sự là dễ nghe đến cực điểm. ngươi nhìn, Diệp đại ca Chu Ánh Bông nhiên nói, Diệp Đình phương theo Chu Ánh chỉ phương hướng nhìn qua đi, quả nhiên nhìn thấy rừng trúc thấp thoáng hạ học xá nội, đại ca đang ngồi ở thượng đầu, hạ đầu ngồi mười hai mười gái mười mấy tuổi tiểu thiếu niên, chính một bên rung đùi đắc ý đọc sách. Một bên cầm cảnh liêu trên mặt đất viết viết vẽ vẽ. Bọn họ đang làm cái gì? Diệp Đình Phương liền có chút kỳ quái. Luyện tự A. Chu ánh ngự khí hơi có chút kiêu ngạo. Chu bộc sở dĩ ở Liệt Quốc có được siêu cao nhân khí, trừ bỏ chính hắn đầy bụng kinh luân ở ngoài, còn có một chút, đó chính là một lòng nghiên cứu học vấn ở ngoài, càng không phải giống nhau tích tải. Trong thư viện không thiếu thiên tư bất phàm con cháu nhà nghèo, đặc biệt khó khăn, Chu Bục trừ bỏ miễn đi bọn họ qua nhập học. Còn sẽ thêm vào cung cấp giấy và bút mực cùng thư tịch với thư viện mà nói này không thể nghi ngờ là một tuyệt bút thêm vào phí tổn cũng bởi vậy đừng nhìn chu buộc viết sách lập đạo lại đạo lý khắp thiên hạ trong nhà sinh hoạt lại là hơi có chút thanh bẩn diệp đại ca cũng thường xuyên giúp đỡ cấp con cháu nhà nghèo muôn này đó học tập dụng cụ đâu này đó con cháu nhà nghèo cũng đều thực hiểu chuyện đặc biệt quý trọng được đến không dễ học tập cơ hội ở ngoài dễ dàng sẽ không vận dụng những cái đó học tập độ dùng đều là đem mỗi một chữ đều luyện hảo lúc sau mới có thể viết ở trang giấy thượng. Ân, Chu Ba ba thật là thực hảo rất lợi hại người đâu Diệp Đình Phương tự đáy lòng nói. Nguyên Thư Trung, Thanh lộc thư viện bồi dưỡng không ít ưu tú nhân tài, đặc biệt là những cái đó con cháu nhà nghèo, đối Chu buộc thật sự là mang ơn đội nghĩa. Cũng bởi vậy, Chu buộc tuy rằng người không ở triều đình, đối liệt quốc triều đình ảnh hưởng lại không phải giống nhau đại. Đây cũng là vì cái gì? Phủ vừa nghe nói Chu buộc thế, nhưng nguyện ý rời núi phụ tá Huyền Hoàng thượng thiên bình lập tức nghiêng, cuối cùng lập huyền giác vì thái tử. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, làm chu buộc nhất đắc ý môn sinh, Diệp Đình Ngạn thành tiểu vốn dĩ cũng nên không ở chu buộc dưới. Cũng may này một đời, chính mình tuyệt không sẽ cùng nguyên chủ như vậy mặt dày mày dạn một hai phải quấn lấy nam chủ, đại ca cũng nên sẽ có cùng nguyên lai không giống nhau sán lạn nhân sinh đi. Lại nghĩ đến phía trước ở cô nhi viện khi, bên cạnh liền có một nhà chế tác phấn viết tiểu xưởng, Diệp Đình Phương tuổi hơi chút đại chút, liền sẽ ở nơi đó làm công kiếm tiền. Phối phương trình tự gì đó, bằng không tìm chu tử nhạc chế tạo chút tương quan khí cụ, nguyên liệu gì đó lại hảo tìm, nói không chừng thật đúng là có thể đem phân viết làm ra tới đâu. Đang nghĩ ngợi tới tâm tư, hai người phía sau đống nhiên vang lên tiếng bước chân, liên quan một cái nam tử thanh âm đi theo chuyển đến. Xin hỏi hai vị cô nương, hai vị có biết chú quá? Chấm, ta là nói chu sân trưởng, lúc này ở nơi nào? Chu hánh sợ tới mức một giật mình, theo bản năng quay đầu lại, chính nhìn thấy phía sau đứng bốn năm người ở đằng trước chính là một vị dáng người đỉnh bạt 15-16 tuổi người thiếu niên, cùng hắn phía sau kia bốn cái cao thấp không đồng nhất gia đình bất đồng, thiếu niên đừng nhìn tuổi không lớn, lại là khí thế đoạt người. Phần 29 Hư, Diệp Đình Phương đi theo quay đầu lại, hướng thiếu niên làm cái im tiếng thủ thế, lại chỉ chỉ trong phòng học đang ở giảng bài Diệp Đình ạ, ý bảo hắn nhỏ giọng chút. chợt đối thượng Diệp Đình Phương như hoa mỹ nhan, thiếu niên đồng tử đột nhiên co rụt lại. Diệp Đình Phương cũng túc hả mày. Người thiếu niên đây là cái gì biểu tình? Nhìn ánh mắt của nàng, như thế nào cùng thấy quỷ giống nhau. Thậm chí, có lẽ là quá mức hấp tấp, đối phương không kịp che giấu kinh ngạc ở ngoài, còn có không dung nhận sai nồng đậm chán ghét. Nhưng thật ra Chu ánh nhìn thiếu niên lang thẳng lăng lăng nhìn Diệp Đình phương ánh mắt, tức khắc rất là quan hỏa, tâm nói đây là chỗ nào tới không hiểu chuyện lang đầu thanh, thật sự quá mức cuồng bội vô lễ, lại là như vậy không hề cố kỵ nhìn chằm chằm lần đầu tiên gặp mặt nữ hài tử mặt xem. Nghe hắn nhắc tới cha Rõ ràng là tưởng tiến thanh lộc thư viện đọc sách, chờ lát nữa chính mình thấy cha, nhất định nói cho cha, như vậy tùy tiện nam tử, quyết không thể thu vào thư viện. Cũng không muốn ở chỗ này để lại, hoành nam tử liếc mắt một cái, điều chỉnh xe lăn phương hướng, đẩy Diệp đỉnh phương đã muốn đi. kia nam tử cũng không biết tưởng chút cái gì, lại là cũng không có như vậy bỏ qua, ngược lại tiến lên một bước, ngăn trở hai người đường đi, thu liêm phía trước chán ghét cảm xúc đôi mắt, bình tĩnh nhìn Diệp đình phương, trầm giọng nói. Vị cô nương này nhìn có chút quen mặt đâu kia bộ dáng làm như muốn ở Diệp Đình Phương trên người nhìn chầm chầm ra cái lỗ thủng dường như Diệp Đình Phương trong lòng đột một chút càng tin tưởng phía trước cảm giác hẳn là không phải hiểu lầm trước mắt nam tử vô cùng có khả năng là nguyên thân phía trước cũ thức càng là vô cùng có khả năng cùng nguyên thân cũ chủ huyền giác có quan hệ mặc dù ý thức được điểm này lại cũng không có hoảng loạn rốt cuộc mặc kệ bao sâu liên lụy Diệp Đình Phương đều là tuyệt không có đã gặp mặt trước nam tử như vậy nghĩ. Trên mặt tự nhiên càng là không hiện, chấp hạ đôi mắt, đánh giá hạ nam tử. Công tử ý tứ là, ngươi nhận được ta. Trong giọng nói thậm chí còn có chút kinh hỉ chi ý. Chỉ là xin lỗi a, Ta khoảng thời gian trước thế ngã một cái, phía trước sự đều nhớ không được. Ta cũng muốn biết chính mình phía trước sự đâu. Bị như vậy một đôi xinh đẹp ánh mắt mắt trông mong nhìn, khắc nam tử nói, hoặc là đã sớm mềm lòng, nam tử khó khăn để ở đấy mắt chán ghét lại là ngăn không được lại xông ra. Phương Tỷ Nhi, ngươi đừng nghe hắn nói bậy. Chu ánh tự xưng là là tỷ tỷ, tổng cảm thấy cái này Phương Muội Muội tính tình quá mức tiểu nhu. Lúc này xem người khác tùy tùy tiện tiện nói một câu nói, Diệp Đình Phương liền tin, tức khắc lo lắng không thôi, lại xem kia tuyển tú nam tử như thế nào nhìn như thế nào chính là cái tùy tiện đang đồ tử. Thở phì phì cảnh cáo nam tử nói, ngươi rốt cuộc là làm gì đó? Ta cùng ngươi nói, nơi này là thanh lộc thư viện, cha ta là thư viện sân trưởng, nhưng không phải do ngươi sàng bậy. buộc nữ nhi. Nam tử thật sâu nhìn Diệp Đình Phương liếc mắt một cái, đảo cũng không có gì càng tiến thêm một bước hành động, thoáng sau này lui một bước, chiều bên cạnh làm cái thỉnh thủ thế. Có lẽ là tại hạm nhận sai. Xin lỗi. Theo hắn mở ra tay, lòng bàn tay chố một thốc ngọn lửa hình dạng lửa đỏ ấn ký thẳng tắp ánh vào Diệp Đình Phương mi mắt. chương 31. Chu ánh hoành hắn liếc mắt một cái, không đợi hắn nói xong, đẩy Diệp Đình Phương tức giận trở về đi rồi. Lại cảnh giác quay đầu lại nhìn thoáng qua xa lạ Nam tử Quay đầu nhỏ giọng đối diệp đỉnh Phương dặn dò nói. Phương Tỷ nhi ngươi nhưng đừng ngây ngốc, bị người cấp lửa. Quen mặt gì đó, tất cả đều là gặp người. Ta coi hắn a, chính là nhìn ngươi mặt nộn mềm lòng, cố ý lôi kéo làm quen. Ta cùng ngươi nói à, ta nương chính là nhắc nhở quá ta rất nhiều lần, những cái đó chụp ăn mày rất nhiều chính là như vậy miệng lươi chân chu. Hảo, ta nhớ kỹ, ngươi yên tâm, ta về sau sẽ không tùy tiện tin vào người xa lạ nói. Vừa rồi cái kia càn rỡ nam tử ta không bao giờ sẽ cùng hắn nói chuyện. Ân, phương muội muội ngươi nghe ta chuẩn không sai. Nữ hải tử càng muốn học thông minh điểm nhi, đều nói không thể trông mặt mà bắt hình dong. Đừng nhìn vừa rồi người nọ lớn lên nhân mô cầu dạng, kỳ thật nói không hảo a, trong bụng một bụng ý nghĩ xấu. Hai cái nữ hải tử tự cho là nói chuyện thanh em rất nhỏ, không nghĩ tới phía sau mấy người đều tập quá võ, không phải giống nhau hai thính mắt tinh, tự nhiên đem hai cái nữ hải tử nói tất cả đều nghe vào trong tai. Kêu mấy cái gia đình bộ dáng người liền có chút hai mặt nhìn nhau, xem một cái biểu tình tối tâm không rõ chủ tử, lại đem tới rồi bên miệng nói cấp nuốt đi xuống. Bọn họ chủ tử chính là Kim Chi Ngọc Diệp, phía trước bị trở thành đăng đồ tử cũng liền thôi, lúc này còn bị xem thành chủ văn mày. Còn nhân mô cầu dạng, nói như vậy cũng thật sự quá mức làm nhục chủ tử đi. Đặc biệt là cái kia ngồi ở kia kỳ quái xe thượng nữ hài tử, thấy thế nào đều là chủ tử bên người hầu hạ Tỳ nữ A, trong ấn tượng cái kia diện mạo điểm Mỹ nha đầu. Nhìn thấy chủ tử, liền cao hưng cái gì dường như, hận không thể thời thời khắc khắc đều đi theo chủ tử bên người mới hảo, như thế nào hôm nay cái liền cùng chúng ta dường như, lại là một bộ đối đãi người xa lạ bộ dáng Có tâm nhắc nhở một câu, nhưng chờ chạm đến nhà mình chủ tử hung ác nham hiểm ánh mắt, lại vội cúi đầu, đem tới rồi bên miệng nói nuốt trở vào. Chủ tử mấy ngày này không biết làm sao vậy, giống như thay đổi một người dường như, tính tình càng thêm lớn không nói, nói chuyện cũng có chút lời mở đầu không đáp sau ngữ. Nhưng xử lý sự tình thủ đoạn, lại là làm người trong lòng run sợ, phía trước ở trong phủ, liền trước sau xử tử năm sáu cái hạ nhân, như vậy lôi đình thủ đoạn, thật đúng là kinh rất mọi người cầm, trước mắt tứ hoàng tử phủ nhưng xem như sở hữu hoàng tử dinh thử chung nhất quý củ. Đến nỗi kia thiếu nữ, nếu là nhà mình nhận sai cũng liền thôi, thật là mới vừa rồi kia nữ hải tử là chủ tử bên người hầu hạ người, kết cục sợ là sẽ không giống nhau thê thảm. Phái cá nhân hỏi thăm một chút do núi phơ phất, mặc dù đi rồi rất xa. Hai thiếu nữ kiểu tiếu tiếng cười như cũ mơ hổ có thể nghe. Huyền giác thu hồi tầm mắt, ánh mắt âm trầm gian lại có chút suy nghĩ sâu xa chi ý. Này nam tử không phải người khác, cũng không phải là đương kim tứ hoàng tử huyền giác. Đương nhiên, càng chuẩn xác một chút tới nói, đây là trọng sinh tứ hoàng tử huyền giác. Tiếp trước đầu tiên là bị hầu hạ mấy năm, sau lại vì kế hoạch vĩ đại bá nghiệp, lại không thể không bóp mũi cùng nữ nhân này làm 15 năm phụ thê. Mặc dù là hóa thành cho, huyền giác tự nhiên cũng có thể nhận ra tới Trên xe lăn thiếu nữ đúng là cái kia chẳng biết xấu hổ quân lấy hắn, cuối cùng rốt cuộc bị hắn bước đi hoàng hậu Diệp Đình Phương. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, huyền giác tự cho là đối Diệp Đình Phương không phải giống nhau hiểu biết, nữ nhân này phát cuồng giống nhau ai hắn. Nếu nói còn có người kia là huyền giác biết, tuyệt không sẽ đối hắn có dị tâm, khăng khăng một mực vì hắn suy nghĩ, đó chính là Diệp Đình Phương. Nhưng ở huyền giác xem ra, Diệp Đình Phương như vậy chết cũng muốn quấn lấy chính mình, kia không gọi tình thâm ý trọng, kia k Nếu nữ nhân này thức tỉnh thức thời chút, kiếp trước Huyền Giác tự nhiên cũng không ngại bố thí cho nàng một ít tấn sủng. Không đến mức cuối cùng một hai phải đem nàng làm cho chúng bạn xa lánh, chết già lãnh cung kết cục. Muốn trách thì trách nữ nhân này quá sẽ làm yêu, thế nhưng một lòng một dạ mơ ước trở thành hắn chính phi, tiện đà tấn vị hoàng hậu. Thậm chí ở Huyền Giác cùng một chúng huynh đệ tranh đoạt chữ vị mấu chốt thời kỳ, thế nhưng uy hiếp hắn, không đáp ứng nàng điều kiện, liền phải làm diệp hồng xương phụ tử ngược lại phụ tá mặt khác hoàng tử. Một cái đê tiện tỳ nữ thôi. Nhiều nhất, liền cái ngoạn vật đều không tính là, bất quá là dựa vào thân thế duyên cớ, mới có cái có thể thượng được mặt bản thân phận. Liền giám như vậy hiếp bức đã từng chủ tử. Mặc kệ là hoàng tử tôn sư, vẫn là quân lâm thiên hạ đế vương, như vậy sự với huyền giác mà nói, đều là vô cùng nục nhã. Hơn nữa còn bởi vậy ủy khuất huyền giác cầu hiếm nữ nhân. Huyền giác lập tức liền quyết định, diệp đình phương nữ nhân kia hoặc là có thể được hưởng hoàng hậu tôn vinh, lại vĩnh viễn cũng đừng nghĩ được đến chính mình nửa phần tình yêu. Mặc dù lúc sau Diệp ra mãn môn vì hắn máu chảy đầu rơi, kia cũng là phải làm. Thậm chí vì chấn an Diệp đình phương, không thể không hành dường chiếu chi hoa khi, huyền giác trong lòng, cái này cái gọi là hoàng hậu, cùng thanh lâu những cái đó hạ tiện kỹ tử, cũng không có bao lớn khác biệt. Đến nôi nói cho nàng một cái hài tử, càng là tưởng đều đừng nghĩ. Thậm chí có thể làm cái này nhìn liếc mắt một cái liền cảm thấy hết muốn ăn nữ nhân đến chết giả, đã là huyền giác có thể cho ra lớn nhất nhân tử. Nhưng có lẽ là bởi vì phía trước bị Diệp Đình Phương bắt nạt quá mức lợi hại, Huyền Giác Gou Yếm nữ nhân tần ly, lại ở chính vị hoàng hậu đêm trước, vô cùng hoang đường bởi vì một hồi phong hàn buông tay coi trần. Mà càng buồn cười chính là, Huyền Giác muốn truy Phong Gou Yếm nữ nhân vì hoàng hậu, Chu Bộc cái kia lao thất phu, cũng dám đứng ra phản đối. Cảnh đời đổi rời, Huyền Giác sớm đã không phải lúc trước cái kia yêu cầu dựa vào Chu Bộc danh dự tới cùng cỗ ngôi vị hoàng đế tuổi trẻ hoàng tử, những năm gần đây, lại nhiều phiên chịu Chu cản tay. Đã sớm đối kia lao thất phu bất mãn, lúc này muốn cấp vô yếm nữ nhân một cái phong hào, lao thất phu đều phải đối nghịch, như thế nào có thể nhẫn. Huyền giác lập tức khiến cho điện tiền thị vệ, loạn quân đem chu bộc đánh đi ra ngoài. Nhưng ai có thể nghĩ đến, chu bộc như vậy không cầm đánh. Thế nhưng ngã vào cửa điện bên, trực tiếp đã chết. Làm huyền giác càng không nghĩ tới chính là, kia lúc sau, vốn là tình thế một mảnh rất tốt liệt quốc liền lâm vào dung chuyển bên trong, thậm chí không bao lâu, loạn quân liền đánh vào kinh thành. Tự xưng là vì một thế hệ hùng chủ huyền giác cũng đầu mình hai nơi. Không có người biết chết đi kia một khắc, huyền giác có bao nhiêu không căm lòng. Cũng may trời thấy còn thương, ông trời thế nhưng lại cho chính mình một lần làm lại từ đầu cơ hội. Trời biết tỉnh lại lúc sau, huyền giác có bao nhiêu mừng như điên. Sống lại một đời, tự nhiên có thể nắm giữ sở hữu tiên cơ. Mặc dù có chút việc nhỏ đã đã quên, nhưng những cái đó đại sự, lại đều còn đại khái nhớ rõ. Nghĩ tới nghĩ lui dưới. Huyền Giác cũng không cảm thấy chính mình kiếp trước có cái gì đại sai. Thật là nói có cái gì hối hận, cũng chính là cưới Diệp Đình Phương chuyện này. Rốt cuộc không phải cưới nàng, Tần Ly cũng sẽ không cuối cùng thương tâm mà chết, Tần Ly bất tử, liền sẽ không nháo ra mặt sau truy phong sự. Chu Bộc Càng sẽ không vì giữ gìn Diệp Đình Phương đứng ra cùng chính mình đối nghịch, mà không có Chu Bộc chết, chính mình tự nhiên sẽ không rơi vào một cái bạo quân điều danh, đến nỗi cuối cùng chúng bạn xa lánh. Thậm chí càng nghĩ càng cảm thấy hoặc là ngay từ đầu chính là cưới tần ly vì chính phi, mặt sau hết thể sự tình liền đều sẽ không xuất hiện. Đến nỗi nói Diệp Đình Phương, cũng không thể lập tức làm nàng đi tìm chết. Đảo không phải nói trải qua sinh tử, đối nàng có cái gì thương tiếp, mà là chính mình trọng sinh trở về thời gian không khéo. Diệp Hồng Sương trước mắt đã là bái tướng, hơn nữa cùng đời trước giống nhau, thâm đến liệt quốc hoàng thượng tín nhiệm. Không có Diệp ra cái này trợ lực, huyền giác tự tin như cũ có thể bước lên trí tôn chi vị, nhưng không thể nghi ngờ muốn vòng rất lớn đường vòng. Tự cho là không phải ngốc tử, đã có lôi tắt, tội gì muốn lao tâm lao lực. Một khi đã như vậy, liền phải trước chặt đức Diệp Đình Phương trở thành chính mình chính phi khả năng. Vốn dĩ nếu là trọng sinh sớm, Diệp Đình Phương còn ở trong phủ, tưởng cái biện pháp, làm nàng hoa mặt liền hảo. Nhưng ai ngờ đến, vừa tỉnh tới mới biết được, nàng lại không ở chính mình bên người, mà là bị tống cổ đến cái kia xa xôi nông trang. Tuy rằng có chút mơ hồ, nhưng huyền giác còn nhớ rõ, hẳn là chính là lần đó nông trang hành trình. Làm Diệp Đình Phương nhận thức chính mình cái kia khủng bố đường đệ huyền lên dạng. Càng ở lúc sau cơ duyên xảo hợp dưới, về tới Diệp ra. Nếu chính mình không ra tay can thiệp nói, sự tình sợ là lại sẽ cùng đời trước quý đạo giống nhau. Cũng may chính mình ứng đối còn tính kịp thời, Diệp Đình Phương trước mắt nếu tàn một đôi chân, về sau như thế nào còn có mặt mũi yêu cầu làm chính thê. Chính mình làm nàng đi theo ly nhi gả lại đây, cho nàng cái bình thê danh phận, bảo đảm nàng liền sẽ cảm động đến rơi nước mắt. Mà Diệp ra trên dưới mang ơn nghĩa dưới nhất định sẽ đối chính mình càng thêm khang khang một mực. Nếu nói có cái gì vượt qua kế hoạch ngoại chính là, Huyền Dạ giống như so đời trước còn muốn lợi hại, phía trước đem đông đảo sát thủ dẫn tới Diệp Đình Phương ẩn thân kia tòa núi lớn khi, đã là tiểu tâm lại cẩn thận, kết quả như cũ hơi kém bị hắn Huyền Dạ tra được dấu vết để lại. Bước cho chính mình không thể không tự đoạn tay chân, pha là tổn thất không ít thế lực, mới có thể bình yên thoát thân. Còn có một khắc kiện chính là, trước mắt nhìn, Diệp Đình Phương giống như thật sự không quen biết chính mình. Huyền giác nhất thời không biết là nên may mắn hay là nên mất mát. Ngược lại lại nghĩ đến phía trước chính mình nói nhìn nàng quen thuộc khi, Diệp Đình Phương chợt phát ra ra vui sướng con người, chợt liền đem lo lắng ném tại sau đầu. Nữ nhân kia chỉ là tạm thời khái đến đầu, mới có thể như thế, bằng nàng đối chính mình si mê, tự nhiên thực mau liền sẽ nhớ tới chuyện cũ năm xưa, trước mắt còn có cảng chuyện quan trọng phải làm, chính mình cũng sẽ không vì cái chán ghét tột đỉnh nữ nhân phiền áo. Diệp Đình Phương lúc này đã trở về Diệp Đình Nạn Sân. Nhận thấy được theo dõi người đã trở về, Diệp Đình vương thở dài một hơi. Lục lạc ngươi đẩy ta vào phòng đi, ta mệt mỏi, tưởng nghỉ một lát. Lại là tiến phòng, liền thật dài phun ra một ngụm buồn bực. Mơ mơ tờ, liền nói nam nhân kia như thế nào như vậy khác thường đâu, như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn thế nhưng là nguyên thư nam chủ huyền giác. Thậm chí, còn rất lớn có thể là, trọng sinh sau huyền giác. Phần 30 Có thể xác định điểm này. Đúng là bởi vì huyền giác lòng bàn tay kia cái ngọn lửa hình ấn ký cùng hắn lần này vô cùng đột ngột thanh lộc thư viện hành trình. Sở dĩ đối kia cái ngọn lửa hình ấn ký đặc biệt mất cảm, chính là bởi vì huyền giác này ấn ký đều không phải là lúc sinh ra liền có, mà là hậu thiên sinh thành. Theo thư Trung miêu tả, Liệt quốc đời thứ nhất khai quốc hoàng thượng, lòng bàn tay liền có một châu ngọn lửa hình bớt. Đây cũng là cái này quốc gia đặt tên Liệt quốc quan trọng nhất nguyên nhân. kia lúc sau, Liệt quốc môi cách một hai đời đều sẽ có một cái lòng bàn tay có ngọn lửa ấn ký hậu đại xuất hiện, thậm chí có chứa cái này ấn ký hậu đại còn phần lớn đều làm hoàng đế. Hơn nữa càng thần kỳ chính là như vậy ấn ký có rất nhiều lúc sinh ra liền có, còn có rất nhiều theo dần dần lớn tuổi mới có thể xuất hiện. Cũng mặc kệ khi nào xuất hiện, nhưng phạm là có được như vậy ấn ký liệt quốc hoàng thất con cháu, mặc dù không đảm đương nổi hoàng thượng, cũng đều là ai phong một coi nhân vật. Bởi vì nguyên nhân này, liệt quốc hoàng thất phẩm là xuất hiện lòng bàn tay sinh có như vậy ấn ký người đều sẽ ở triều đình trung danh dự sầu tăng. Tiếp trước Huyền Giác sẽ chính vị thái tử, chính yếu nguyên nhân liền có này hai cái. Thứ nhất đại nho Chu buộc Thế nhưng chịu vì hắn phá lệ, rời núi phụ tá. Thứ hai hắn lòng bàn tay dần dần hiện ra ra ngọn lửa hình ấn ký. Lại có diệp ra người toàn lực phụ tá, Huyền Giác chính mình trưởng kỳ kinh doanh, cái gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa, Huyền Giác cuối cùng đánh bại mặt khác người cạnh tranh, một lần là bắt được chữ quân chi vị. Nhưng thư trung viết rất rõ ràng, này hết thể sự tình phát sinh đều là ở diệp đỉnh phương cùng huyền giác thành thân sau. Huyền giác trong lòng bản tay bớt cũng không phải là cùng liệt tổ liệt tông như vậy, là tự nhiên hiện ra, mà là lại gần hậu thiên dược vật dục sinh, mà dâng lên kia trở thần kỳ dược vật không phải người khác, đúng là huyền dạ mẹ ruột du vương phi. Đến nỗi nói nàng giúp huyền giác nguyên nhân, tắc cùng du vương phủ con vợ lẽ huyền huy có quan hệ. Làm thư trung nam nhị, huyền huy vẫn luôn đi theo huyền giác, đối huyền giác trung thành và tận tâm, nhưng hắn trung tâm nguyên nhân. Lại không phải bị huyền giác nhân cách mị lực chính phủ, mà là bởi vì đối nữ chủ tần ly dễ tình đâm sâu. Cái gọi là mặc dù không thể cưới ngươi, cũng muốn đánh bạc mệnh tới, bảo ngươi cả đời trôi chảy, như vậy si tình nhân thiết, nói chính là huyền huy. Với thân sinh nhi tử huyền dạ mà nói, dù vương phi nói là thiên hạ ác độc nhất mẫu thân cũng không quá, nhưng cố tình, chính là như vậy một cái đối thân tử không hề nửa phần thương tiếp chi ý nữ nhân, bởi vì trong lòng đối du vương ấy nấy lại có thể ở Huyền Huy trước mặt sắm vai một cái hoàn mỹ mẫu thân nhân vật. Liên bởi vì Huyền Huy muốn giúp đỡ Tần Ly, Du Vương Phi chẳng những cùng làm ý Huyền Huy sợ thỉnh, cấp huyền cái này Tần Ly vị hôn phu làm ra một quả hoàn mỹ ngọn lửa hình Ấn ký, còn ở Huyền Huy thống hận Diệp Đỉnh Phương thế nhưng dám can đảm đoạt Tần Ly nhân duyên làm Tần Ly thống khổ khi đưa cho Huyền Huy một đôi tỏa tình cổ. Tỏa tình cổ vốn là một đôi, một công một mẫu, vốn là Du Vương Phi trăm cay ngàn đắng cầu tới, muốn dùng đến Yến Vương trên người. Bất đắc dĩ muốn dùng tỏa tình cổ nói, yêu cầu một cái tiền đề, đó chính là đối phương đối nàng có tình, nếu là một chút tình nghĩa cũng không, mặc dù dùng, cũng là không hề ý nghĩa. Rốt cuộc, nếu vốn là vô tình, mặc dù thượng hóa, lại có thể khóa trụ cái gì. Nói cách khác, tỏa tình cổ chỉ đối trong lòng có tình người hữu dụng, phàm là đối phương trong lòng có một tia tình yêu nam nữ, tỏa tình cổ tất nhiên có thể đem kia một phân biến thành thập phần. Chỉ tiếp kia tỏa tình cổ quá mức khó được. Dù Vương Phi khó khăn tìm lại đây khi, Yến Vương đã có người thương. Ái nhân tồn tại khi, Yến Vương một lòng tất cả tại ái nhân trên người, ái nhân đã chết sau, Yến Vương tắc tâm như cho tàn. Dù Vương Phi lại là như thế nào cũng tìm không thấy dùng tới kia tỏa tình cổ cơ hội. Biết chính mình cuộc đời này cùng Yến Vương vô vọng, lại thấy huyền huy lưu luyến si mê tần ly, dù Vương Phi liền đem tỏa tình cổ cho hắn. Không nghĩ tới không hổ là tử thủ si tình nhân thiết nam nhị, huyền huy thế nhưng không có đem tỏa tình cổ dùng đến tần ly trên người. Đương nhiên, Diệp Đình Phương cảm thấy, có lẽ hẳn là Huyền Huy minh bạch, Tần Ly đối hắn căn bản vô tình. Thật dung tới tỏa tình cổ nói, bị khóa chủ cũng bất quá là chính hắn một người thôi. Vì giúp Tần Ly trở thành chính phi, Huyền Huy thế nhưng đem tỏa tình cổ trộm dùng tới rồi Diệp Đình Phương cùng Huyền Dạ trên người. Chỉ tiếp, Diệp Đình Phương trong lòng vẫn luôn lưu luyến si mê chính là Huyền giác, kia tỏa tình cổ đối nàng tự nhiên một chút tác dụng cũng không có. Nhưng thật ra bởi vì một lần ngẫu nhiên gặp được đối Diệp Đình Phương có một tia bí ẩn hảo cảm Huyền Dạ, bị tỏa tình cổ khóa cả đời. Trước mắt Huyền Huy hẳn là đã bởi vì Tần Ly, bắt đầu đi theo Huyền Giác tả Hữu, nhưng kia tỏa tình cổ cũng hảo, Huyền Giác lòng bàn tay ngọn lửa hình nhân, kia cũng thế, đều là ở Diệp đỉnh phương trở về tướng phủ, một lòng cướp đoạt Tần Ly nhân duyên sau, mới có thể phát sinh. Hiện tại khoảng cách hai người thành thân còn có 2 năm lâu, Huyền Giác thế nhưng trong lòng bàn tay cũng đã xuất hiện kia cái ngọn lửa hình bớt. Mà sở dĩ xác định đối phương hẳn là trọng sinh, ma phi giống chính mình như vậy xuyên thư còn lại là bởi vì ngồi xe lăn muốn thật là đến từ chính cùng cái thời đại Huyền Giác như thế nào cũng muốn quan tâm một chút xe lăn cái này tuyệt không hẳn là ở thời đại này xuất hiện đồ vật mà Huyền Giác nhìn thấy xe lăn khi trong mắt bất quá là có chút kinh ngạc xa xa so ra kém đối chính mình chán ghét như vậy trình độ chán ghét rõ ràng là tích lũy tháng ngày gây ra đương nhiên Huyền Giác trọng sinh điểm này cấp Diệp đỉnh phương tạo thành đánh sâu vào cũng không phải giống nhau đại phải biết rằng phía trước xem kia quyển sách rõ ràng là lặn đuôi Vốn di tác giả văn án thượng nói kết cục là he, nhưng nghe nói tác giả cảm tình bị nhục dưới, lo liệu ta muốn vào địa ngục, tất cả mọi người muốn cùng ta cùng nhau vào địa ngục kiên định tín nghiệm, trực tiếp liền đem nguyên nam chính trong sách cùng nữ chủ tất cả đều viết đã chết, sinh sôi làm một quyển nam nữ chủ trải qua thật mạnh gian nan cuối cùng nắm tay bước lên trí tôn chi vị dốc lòng thư, biến thành bê. Đến bây giờ Diệp Đình Phương còn nhớ rõ, kết cục thả ra khi, bình luận khu kia một mảnh tinh phong huyết vũ, đến nơi nói nam chủ trọng sinh gì đó Nhưng căn bản chính là không tồn tại a. Mà đối mặt một cái trọng sinh nam chủ, vẫn là đối chính mình tràn ngập ác ý nam chủ, Diệp Đình Phương thật sự cảm thấy Alexander a. Chương 32. Diệp Đình ngạn trở về thời điểm, đã là lúc chẳng vạng. Nhìn thấy Chu Tử Nhạc đưa tới xe lăn, tức khắc kinh hỉ không thôi. Thứ này thật đúng là linh hoạt. Về nhà thời điểm vừa lúc mang lên, ngươi nếu là ngồi xe tử mệt mỏi, ta còn có thể đẩy ngươi nơi nơi đi một chút. Về nhà. Diệp Đình vương liền sửng sốt một chút đúng vậy. Diệp Đình Ngạn từ trong lòng ngực lấy ra một phong thơ, muốn đưa qua đi, mới nghĩ đến, muội muội giống như nhận tử cũng không nhiều, lại bắt tay thu trở về. Nghe nói tìm được rồi ngươi, cha không biết nhiều vui vẻ đâu. Diệp Đình Ngạn tâm tình cũng có chút phức tạp, thân thế hơi có chút khúc chết dưới, phụ thân khi còn nhỏ cũng ăn không ít đau khổ. Nghe tổ mẫu nói, niên thiếu thời điểm liền lao luyện thành thủ, hiện giờ làm ăn ảnh vị sau, càng thêm ít khi nói cười. Hơn nữa mọi chuyện làm gương tốt, lo liệu công tâm, một lòng vì dân. Với Diệp Đình Ngạn mà nói, Diệp Hồng Sương không giống như là phụ thân, đảo càng như là một vị đức cao vọng trọng lại có nhất định khoảng cách cảm trưởng bối thôi. Mà trước mắt chính là cái kia Diệp Đình Ngạn càng nhiều tôn kính lại không dám thân cận phụ thân, thế nhưng vì mất mà tìm lại nữ nhi, làm ra hắn nhất khinh thường lấy việc công làm việc tư sự. Vì trước tiên được đến phương tỉ nhi tin tức, phụ thân thế nhưng làm ra mượn dùng quan dịch chuyển tống tin nhắn sự. Cứ thế hôm nay một ngày trong vòng, Diệp Đình Ngạn liền thu được trong nhà hai phong thư kiện. Trong thư báo cho Diệp Đình Ngạn hảo hảo chiếu cố muội muội đồng thời, còn báo cho mặt khác một sự kiện. Ở bắt được Diệp Đình Ngạn thư nhà trước tiền, Diệp Hồng Xương phái tới tiếp người quản gia Diệp Thành cũng đồng thời đi theo khởi hành, thậm chí đi theo Diệp Thành một đạo lại đây, còn có Diệp Hồng Xương cầm tư nhân danh thiếp đặc đặc đi Thái Y Y viện tìm thấy một người thiện trị ngã lo vòng ngoài thương Thái Y Y. Phải biết rằng lúc trước Diệp Đình Ngạn cái này tướng phủ con vợ cả ra ngoài du lịch khi, Diệp Hồng Xương bất quá là thoáng dò hỏi vài câu. Sau đó tùy tiện phái ra hai cái thị vệ, liền hắn đi nơi đó cũng chưa hỏi, liền tiếp tục bận về việc công sự. Đến nỗi nói phái ra Diệp Thành như vậy cái tổng lý Diệp ra sự vụ đại quản gia cùng đi, càng là không có khả năng sự. Trước mắt tính, Diệp Thành hẳn là cũng mau tới rồi. Cha lúc này, không chừng như thế nào ngóng trông ngươi chạy nhanh trở về đâu. Ta cảm thấy chính mình khá hơn nhiều, bằng không, chờ bọn họ lại đây, chúng ta liền đi theo trở về đi. Diệp Đình Phương mắt sáng rực lên một chút. lâu như vậy đêm hẳn là đã trở lại kinh thành đi. Nếu là tìm không thấy chính mình, cái kiêm ngốc tử không chừng sẽ thế nào cấp đâu. Thân thể của ngươi có thể chịu nổi sao? Tinh dưỡng chút thời gian, mặc dù như cũ đi đứng không tốt, nhưng y đi theo đại phu cách nói, ngồi xe tử hẳn là không có đáng ngại. Mà diệp đình ngạn kế hoạch vốn dĩ đã sớm nên trở về kinh, chuẩn bị năm sau kỳ thi mùa xuân. Chỉ hắn đau lòng muội muội, càng không muốn mạo một chút làm diệp đình phương lưu lại di chứng nguy hiểm. Lúc này tuy rằng Diệp Đình Phương chủ động nhắc tới tới, rõ ràng còn có chút chân chờ. Có thể. Diệp Đình Phương dùng sức gật đầu. Mấy ngày nay ngày ngày nằm mơ mơ thấy đêm tìm không thấy chính mình bi thương bộ dáng, Diệp Đình Phương liền cảm thấy không phải giống nhau dày vò. Kia chờ Diệp thành bọn họ lại đây, lại làm thái y kiểm tra một chút Diệp Đình ngạn cuối cùng đánh nhịp. Lời nói còn chưa nói xong, Chu tử nhạc thanh âm liền ở bên ngoài văng lên. Diệp Đại ca, Diệp Đại ca, ngươi ở nhà sao? Diệp Đình Nạn từ trong viện ra tới, liền thấy rõ ràng là một đường chạy trầm lại đây, trên đầu còn có chút han ý Chu tử nhạc. Mặc dù luôn mồm kêu Diệp Đại ca, Chu tử nhạc đôi mắt lại rõ ràng không được hướng Diệp Đình phương phòng nó. Như thế nào cái này điểm nhi lại đây? Diệp Đình Nạn nhíu hạ mày? Chắc không được lao sư chỉ cần nhắc tới đứa con trai này liền sẽ ngực đau. Diệp Đình Nạn cảm thấy, còn như vậy đi xuống, sợ là ngực đau muốn đổi thành chính mình. Đảo không phải ghét bỏ Chu tử nhạc không tiên đô thật sự là đối phương quả thực liền cùng tẩu hỏa nhập ma giống nhau, rảnh dối liền phải chạy tới tìm Phương tỷ nhi thỉnh giáo vấn đề. Nếu không phải tin tưởng Chu Tử Nhạc thật là một lòng một dạ nhào vào hắn thợ một nghiệp lớn thượng, cũng không có mặt khác tâm tư. Diệp Đình Ngạn thật muốn đem người trở thành sinh sự từ việc không đâu tới cửa tìm đánh đăng độ tử đánh ứng ra. Vừa nghe Diệp Đình Ngạn ngữ khí, liền biết không diễn. Hôm nay cái sợ là không thấy được Diệp cô nương. Chu Tử Nhạc tức khắc cùng xương đánh cả tím giống nhau. Trong nhà tới khách nhân ta sợ cha lại mang ta. Cái kia khách nhân còn không phải giống nhau kỳ quái. Phải biết rằng ngày thường ở trong nhà, chu tử nhạc chính là ẩn hình người giống nhau tồn tại. Pham La tới bái phòng chu buộc, thật là có muốn giao hảo đối tượng, cũng trước nay đều là chu tử nhạc đại ca chu tử tấn. Vị tiêu công tử khét ngược, lại là một qua đi liền đối chu tử nhạc nhiệt tình thực, ngược lại đối chu tử tấn thái độ lãnh đạo. Chu tử nhạc thật không có thụ sủng nhược kinh, còn tưởng rằng đối phương là nhận sai người, đem chính mình trở thành đại ca liền có chút xấu hổ. Không nghĩ tới cho thấy thân phận sau, đối phương thái độ lại không có thay đổi mảy may, còn lần nữa cường điệu cái gì kiểu ngưỡng đại danh. Nếu không phải đối phương lớn lên còn khá tốt, tinh thần đầu nhìn cũng thành, Chu tử nhạc quả thực cho rằng đối phương là cái sọ nào hỏng rồi. Nói cái gì kiểu ngưỡng đại danh, không phải đối phương biểu tình chân thành, Chu tử nhạc thật cảm thấy đối phương là ở nhục nhã chính mình. Phải biết rằng này phạm vi mấy chục dặm, trên núi dưới núi, cái nào không biết chính mình rõ ràng là chu gia nhất không tiền đổ một cái, đừng nói cùng đại ca so, chính là thanh lộc thư viện tùy tiện lôi ra một người tới, đều so với chính mình mạnh hơn nhiều. chu tử nhạc liền không được tự nhiên khẩn, tổng giác không phải giống nhau biến yếu, rốt cuộc có lệ tìm cái cớ, từ gia chạy ra. hắn bên này tâm tình không tốt, không nghĩ tới huyền giác so với hắn còn muốn buồn bực, chính mình tự mình lại đây thỉnh, chu buộc này lao thất phu thế nhưng chút nào không giao động. rõ ràng trong trí nhớ, lúc trước thỉnh chu bộc rời núi rất dễ dàng a. Lúc đó cùng đi lại đây diệp đình ngạn chỉ công đạo tám chữ hành trang đơn giản, thành tâm lấy đãi, hai người cũng liền chạy một chuyến, nói chuyện một buổi trưa sau, chu bộc liền gật đầu ứng hạ, thu thập hảo hành lý sau, ngày hôm sau liền đi theo trở lại kinh thành. Huyền giác cho rằng, chính mình lần này, như cũng là nghiêm khắc tuần hoàn đã từng diệp đình ngạn kia bắt tự chăm luôn bất quá mang theo bốn cái thị vệ đi theo. Thậm chí bởi vì đời trước đầu mình hai nơi đau đớn còn ở, huyền giác tự giác so với đời trước chính mình còn muốn thành tâm nhiều. Như thế nào chu buộc lại là chút nào không giao động bộ dáng. Vẫn là nói chính mình nói câu nói kia không lo. Nhưng cố tình thời gian lâu như vậy, Huyền giác thật sự nghĩ không ra, đời trước, rốt cuộc đều cùng chu buộc nói gì đó. Nếu là liền như vậy đi rồi, lại thật sự không cam lòng, chỉ phải cưỡng chế trong lòng tào ý. Không phải tiểu vương muốn miễn cưỡng tiên sinh, thật sự là tiên sinh một thân tài học, như vậy hoang phê ở sơn giã bên trong, không cần với kinh quốc trị thế, thật là là triều đỉnh chi hám, vạn dân chi hám. Phần 31. Tứ hoàng tử có ý tốt, lao hủ tâm lĩnh. Chu bộc trên nét mặt cũng không nửa phần dao động, thậm chí nội tâm chỗ còn có chút chán ghét. Cái gì kêu hoang phế ở sơn dã bên trong? Đều nói trang tử không phải cá nào biết cá chi nhạc, chu bộc tự giác dạy học và giáo dục, đạo lý khắp thiên hạ chính là nhân sinh giá trị tốt nhất thực hiện. Đều nói tân hỏa tương truyền, chu bộc cũng không cho rằng chính mình đầy người tài học dùng cho dạy học và giáo dục tính cái gì lãng phí. Còn có huyền giác lúc này ý đồ đến. Tương so với phía trước bổn tỉnh quan viên, tứ hoàng tử huyền giác không thể nghi ngờ là thân phận nhất quý trọng, nhưng cũng là nhất xấu hổ. Rốt cuộc, những cái đó quan viên, đều là phụng thánh mệnh mà đến, tự nhiên có thể quang minh chính đại đánh quốc gia cờ hiệu. Trước mắt vị này tứ hoàng tử như vậy hấp tấp chạy tới, bên ngoài thượng làm chính mình tùy hắn tiến vào hoàng tử phủ vi sư, nhưng thấy thế nào đều càng như là phụ tá. Nhưng trước mắt hoàng thượng chính tuổi xuân đang độ, ngươi nói ngươi một cái mới vừa kiến phủ hoàng tử liền bắt đầu nơi nơi lưới nhân tài là muốn làm gì đâu? Chu Bộc liền quan viên chi gian lễ nghi phiền phức, còn không chịu nổi, lại như thế nào nguyện ý tùy tùy tiện tiện cùng một cái có dạ tâm hoàng tử chói đến cùng nhau. Lại có chính là, Chu Bộc bao lớn tuổi, như thế nào nhìn không ra Huyền giác cung kính ngự khi ở ngoài, trong lúc lơ đãng lộ ra kêu căng cùng kinh thường. Thậm chí ngẫu nhiên ánh mắt va chẳng khi, Huyền giác liền sẽ tự giác không tự giác dùng một loại trên cao nhìn xuống bê nghệ ánh mắt nhìn hắn, giống như Chu Bộc có thể rời núi phụ ta hắn, là bao lớn vinh hạnh dường như. Nếu đối phương là cao ngồi sân rồng ngôi cửu ngũ, hoặc là tay cầm quyền cao thực quyền thân vương, như vậy ánh mắt đều có thể lý giải, nhưng hiện tại vị này tứ hoàng tử bất quá là vừa dịch ra cung tới, mặc dù là hoàng thượng cũng chưa phân cái gì thực quyền cho hắn đâu, lại phải dùng như vậy ánh mắt xem chu buộc, không thể nghi ngờ quá mức không khỏe. Lao hủ tuổi lớn, lại quá quán bực này nhàn vân giá hạc nhật tử, thật sự lại không được câu thúc. Lao hủ chỉ ở núi rừng, nếu có đắc tội, còn thỉnh tứ hoàng tử bao dung. Đã là không nghĩ lại cùng huyền giác nói đi xuống, trực tiếp dơ lên chén trà. Lao thất phu lúc trước vào chiều sau chính là như vậy, nơi trốn cùng chính mình đối nghịch. Huyền giác trong mắt một lệ, lại rất khoai ý thức đến chính mình tình cảnh, vội lại liêm đi. Thiên sinh nói quá lời. Thiên sinh đạo đức tốt, đúng là thiên hạ người đọc sách mẫu mực. Tiểu vương ngưỡng mộ thiên sinh cao danh, phi nhất thời một ngày, mặc kệ thiên sinh làm gì lựa chọn, tiểu vương tự nhiên đều sẽ không miễn cưỡng, chỉ mong thiên sinh nhớ lấy. Nếu nhiên ngày ấy muốn rời đi thanh lọc thư viện, có thể tới tiểu vương trong phủ một tự. Tiểu vương thời khắc hư tịch lấy đãi. Trong miệng tuy như vậy nói, nhưng vừa ra chu ra viện môn, huyền giác sắc mặt một chút âm trầm xuống dưới. Tuy rằng kiên kỵ chu buộc, nhưng kiếp trước bởi vì giết người này, cuối cùng rơi vào không thể vãn hồi bại cục, vẫn là làm huyền giác không dám đối chu buộc thiếu cảnh giác. Nghĩ trước đem người thu nạp đến chính mình bên người là đứng đán, không nghĩ tới ngàn dặm xa xôi mà đến, thế nhưng ăn to như vậy một cái bế môn canh quả thực là buồn cười. chẳng lẽ chính mình còn một hai phải dựa vào Diệp Hồng Sương phụ tử ra mặt mới có thể thỉnh động cái này lao thất phu. không nghĩ tới Huyền Giác nghĩ như vậy, lại là sai thực thái quá. đời trước Chu Bộ Sở Dĩ sẽ rời núi, cố nhiên có Diệp Hồng Sương cái này sư huynh khuyên giải, lại không phải mấu chốt nhất. càng quan trọng là lúc ấy chư Hoàng Tử tranh vị dưới, Liệt Quốc đã loạn tượng sơ hiện, Chu Bộ chỉ là không kiên nhẫn câu thúc, mới không muốn nhập sĩ. nhưng thiên hạ sắp sửa đại loạn, cũng sẽ không đứng ngoài cuộc. Lại có ngay lúc đó huyền giác tốt xấu còn có thể biểu hiện ra mấy phân người trẻ tuổi cao chót vót khí độ, nói chuyện làm việc rất có kết cấu. Chu Bục cho rằng thật là nhiều hơn dẫn đường nói, hẳn là một cái trị thế minh quân, lại có tự xưng là đối diệp hồng xương hiểu biết, cảm thấy sư huynh nhận định con rể lại như thế nào sẽ kém, mới có thể thuận lợi đi theo rời núi. Nói cách khác, đời trước ở huyền giác qua đi phía trước, Chu Bục đã vào trước là chủ tiếp thu hắn. Chờ hắn qua đi thỉnh. Bất quá là vì viên một hồi quân thần gặp nhau và hòa hợp với nhau giai thoại, giúp đỡ Huyền Giác nổi danh thôi. Đến nỗi nói này một đời, hết thể đều không có phát sinh. Thiên là Huyền Giác tuổi trẻ trong thân thể, còn ở cái tự xưng là bất phàm lão quỷ đế vương, có thể cùng chu buộc xem đôi mắt mới là lạ. Còn chưa đi ra chu ra, Huyền Giác trên mặt tươi cười liền thu liệm sạch sẽ, ánh mắt dám trầm dưới, làm đi theo thị vệ đều có chút kinh hồn tăng đảm, vội phóng nhẹ bước chân, để tránh đưa tới càng ngày càng hỉ nộ vô thường chủ tử trách phạt. Chủ tử đi tuốt đảng trước mặt thị vệ bỗng nhiên dừng bước, Chu nhị công tử lại đây, lại là ở Diệp đình ngạn nơi đó an bế môn canh Chu tử nhạc chính đủ giúp cụp đôi đi tới. Huyền giác rõ ràng cũng nhìn thấy Chu tử nhạc, đôi mắt tức khắc sáng ngời. Thật là xảo a, phía trước nghe nói tử nhạc ngươi thích chế tạo khí cụ, trong tay ta vừa lúc có phương diện này thư tịch. Này đó đều là bản đơn lẻ, mặt trên khí cụ tất cả đều tinh diệu vô cùng, ta cầm cũng không có gì dùng, vừa lúc tử nhạc thích, liền tặng cho ngươi đi. Trong miệng nói. Còn ra vẻ lơ đãng mở ra một quyển sách, chính lộ ra bên trong một chương họa có phảng phất đại điểu dương cánh bay lượn sự việc khí cụ. Chu tử nhạc thất thần nhìn thoáng qua. Độ nhưng thật ra đẹp, nhưng như vậy họa, phía trước diệp cô nương cũng họa quá, so này tinh xảo nhiều không nói, còn cùng hắn tham thảo trong đó đạo lý, hai người nhất trí cảm thấy, chỉ có cánh cũng đủ đại, làm gì đó mới có khả năng bay lên tới. Huyền giác trong tay này bức họa trừ bỏ đẹp chút, căn bản chính là không thể được. Hơn nữa người này thái độ quỷ dị. Như thế nào đều cảm thấy vẫn là Lisa xa tốt hơn. Á nha, công tử quá khách khí, tiểu tử phụ thân từ nhỏ giáo dục tiểu tử, vô công bất thụ lộc, đã là bản đơn lẻ. Như vậy chân quý đồ vật, tiểu tử không dám nhận lấy, còn thỉnh công tử thứ lỗi. Nói, trốn tránh ôn thần giống nhau vào nhà mình sân. Ngươi lại chạy tới chỗ nào rồi? Chu bộc mang chút phẫn nộ thanh âm ẩn ẩn chuyển đến. Chu tử nhạc thanh âm rõ ràng có chút khiếp đảm. Cũng không đi chỗ nào, chính là đi diệp đại ca chỗ đó một chuyến Chỉ Diệp đại ca quá mức lánh khóc vô tình, thế nhưng không cho chính mình đi gặp Diệp cô nương. Ngươi Diệp đại ca muốn chuyên tâm đọc sách, chính ngươi cả ngày không học giỏi liền tính, còn muốn mỗi ngày đi quấy giày đình ạ, thật đúng là tiền đồ. Chu bục thanh âm rõ ràng cao chút. Làm như ý thức được huyền giác khả năng còn không có đi xa, thanh âm thực mau lại thấp đi xuống. Huyền giác đứng im một lát, miễn cưỡng áp xuống nổi tâm phẫn nộ. Trọng sinh tới nay, trước sau hai lần ăn mệt, thế nhưng đều là ở chu gia nhân thân thượng nhưng nếu nói đúng chu bộc, Huyền giác còn có thể đoán trước đến, thỉnh cái kia người bảo thủ rời núi, không có diệp hồng sương từ giữa người bảo đảm, sợ là có chút khó khăn. Nhưng Chu tử nhạc bên này nhi lại cũng quá không thích hợp đi. Kỳ thật đánh đáy lòng nói, huyền giác này một chuyến lại đây, nhất định phải được đối tượng là Chu tử nhạc. Sở dĩ như thế, thật sự là hiện tại người không rõ ràng lắm, trọng sinh trở về huyền giác cũng hiểu được, lại quá mười mấy năm, sẽ có một cái có thể chế tạo ra vô cùng lợi hại vũ khí thần cơ đại sư ngang trời xuất thế. Mà lúc trước loạn quân sở dĩ có thể nhanh như vậy công hãm kinh thành, bước tử chính mình cái này hoàn thượng, lớn nhất dựa vào chính là vị kia thần cơ đại sư. Cũng là chết đã đến nơi, Huyền Giác mới biết được, cái kia có thể làm ra làm cho người ta sợ hai vũ khí thần cơ đại sư, thế nhưng là chui bộ cái kia ẩn hình người giống nhau cũng không từng xuất hiện trước mặt người khác con thứ Chu Tử Nhạc. Huyền Giác lần này chạy tới, nhưng còn không phải là tưởng đem Chu Tử Nhạc thu về dưới trướng, nếu có thể làm Chu Tử Nhạc khăng khang một mực đứng ở chính mình bên này, chẳng những tương lai tình thế nguy hiểm giải quyết một nửa, thực sự có sự tình gì phát sinh, Nhưng cái đó sát thương tính đại binh khí cũng đều là thuộc về chính mình. Cũng như vậy tâm tư, tới phía trước, Huyền Giác đối Chu Tử Nhạc làm đủ công khóa, chính là trong tay này đó bản đơn lẻ, cũng là chuyên chọn Chu Tử Nhạc thích tìm tới, thậm chí tư tâm nghĩ, lấy Chu Tử Nhạc hiện tại hèn mọn tình cảnh, phàm là chính mình vươn viện thủ, nguyện ý mời chào, không sợ hắn không cảm động đến rơi nước mắt, vì chính mình khang khang một mực. Nhưng hiện tại nhìn Chu tử nhạc hắn căn bản chính là cái đầu gỗ. Chỉ nếu tới, thật là một chút thu hoạch đều không có, huyền giác cũng không cam lòng à, nhưng mặc cho hắn lấy ra 3 lần đến 10 nghị lực, đến cuối cùng lại như cũ không thu hoạch được gì. Chương 33 Ta này vừa đi, cũng không biết chúng ta khi nào còn có thể tái kiến Tôn Nhu lau hạ khóe mắt nước mắt. Liên ở hôm qua, Tôn như Hải Kinh Thành bằng hữu cho hắn gửi thư, nói là chức vị đã định, làm hắn chạy nhanh lao tới Kinh Thành. Tôn Như Hải phải đi, Tôn Nhu tự nhiên cũng muốn đi theo. Hôm nay cái sáng sớm, đi trước tìm Chu Ánh, sau đó lại một khối tới Diệp Đình Phương nơi này chào từ biệt. Lại nhìn liếc mắt một cái bên cạnh đứng Diệp Đình Ngạn, có chút ngượng ngập nói: Nhà ta ở kinh thành tòa nhà liền ở Phúc Vận môn nơi đó. Diệp Đại Ca nếu là cùng Đình Phương muội muội cái gì thời gian đi kinh thành, ngàn vạn nhớ rõ mang Đình Phương muội muội đi nhà ta chơi. Diệp Đình Phương im lặng. Mấy ngày nay xem như đã nhìn ra, Tôn Nu rõ ràng đối nhà mình huynh trưởng rất có hảo cảm a. Cũng chỉ là đại ca sau lại cưới thế tử, cũng không giống như họ tôn. Đang ở phát ngốc, viện ngoại có nam tử thanh âm vang lên. Nhu muội cậu bên kia đã thu thập hảo, hỏi ngươi khi nào có thể nhấc người. Hảo, này liền tới. Tôn Nhu vội lau sạch sẽ nước mắt. Chu ánh đẩy Diệp Đình Phương, cũng bên cạnh Diệp Đình ngạn một đạo tặng ra tới. Bên ngoài sơn đạo bên đang đứng một cái ăn mặc hoa lệ, 17-18 tuổi thiếu niên, nhìn thấy ra tới Tôn Nhu, vội đón đi lên, lại không giấu vết đánh giá Diệp Đình ngạn một phen. Xem hắn tuy rằng bất quá một bộ đơn giản áo xanh, nhưng dung mạo tuấn nhã còn cao hơn mình, rõ ràng liền có chút cảnh giác. Lại nhìn thấy trên xe lan diệp đình phương, biểu tình tức khắc biến thành kinh diễm, nhưng chờ thấy rõ ràng diệp đình phương vô pháp nhúc nhích hai chân, kinh diễm lại biến thành kinh ngạc. Xem này nam tử trong mắt loạn chuyển, diệp đình ngạn sắc mặt trầm xuống, tiến lên một bước, ngăn trở nam tử tầm mắt. Thỉnh tôn cô nương chuyển đạt lệnh tôn, đình ngạn chúc hắn thuận buồm xuôi gió. tôn lên tiếng Nhưng Diệp đình ngạn như vậy việc công xử theo phép công bộ dáng lại làm nàng có chút thảm đạo. Hành đến tuổi trẻ nam tử bên người khi, dừng một chút. Chúng ta đi thôi. Kia tuổi trẻ nam tử vội theo đi lên, đợi đến đi xa chút, lại là nói khẽ với Tôn Nhu nói. Nhu muội muội quá mức đại ý, như thế nào liền tùy tùy tiện tiện đem kinh thành địa chỉ nói cho không liên quan người, đều nói chi nhân chi diện bất chi tâm, cậu vị trí, có rất nhiều người tưởng ba đi lên. Cậu phía trước chính là một tỉnh học chính. Những cái đó người đọc sách tự nhiên xua như xua vịt, lần này đến kinh thành nhậm chức, tuy rằng cụ thể chức vị còn không biết, nghĩ đến vẫn là cùng phía trước chức vị có quan hệ, lúc này cậu bên kia nhưng không phải đã vây quanh rất nhiều tên là đưa tiễn, kỳ thật tưởng chắp nối thư sinh. Mới vừa rồi kia nam tử càng tốt, nhưng thật ra không có chạy tới xem náo nhiệt, lại là trực tiếp đem chủ ý đánh tới biểu mọi nơi này. Liên cậu ở kinh thành địa chỉ đều bị hắn hỏi thăm đi. tôn nhu tức khắc mặt đỏ lên. Vốn dĩ cô ý lại đây cùng Diệp Đình Phương từ biệt Chính là muốn cấp Diệp Đình ngạn một ít thám chỉ, như thế nào cũng không nghĩ tới bị biểu huynh nghe được không nói, còn bị hắn lấy tới tranh cãi, tức khác liền có chút xấu hổ buồn bực. Biểu ca ngươi chớ có nói bệ. Phương mội mội cùng Diệp Đại ca không phải người như vậy. Diệp Đình ngạn nếu là người như vậy, chính mình còn dùng vắt góc tìm nữ kế, mượn giao hảo Diệp Đình Phương tới tiếp cận hắn sao. Như vậy nghĩ, càng thêm buồn bã. Tôn nu tiểu nữ nhi tâm tư, Diệp Đình Phương lại là không có để ở trong lòng, nhưng thật ra Chu hánh rất có chút thương cảm Trong thư viện cũng liền nàng một nữ hài tử thôi, khó được có cái bạn chơi cùng, mặc dù Tôn Nhu tính tình trầm mặt chút, nhưng tốt xấu ở chung lâu như vậy, vẫn là rất có cảm tình. Đến nỗi nói Diệp Đình Phương, càng là đương chính mình thân muội muội giống nhau. Nhìn Tôn Nhu rời đi, đôi mắt liền có chút đỏ lên. Nhu nhi đi rồi, ngươi này nhận tâm cô gái cũng muốn đi. Tôn Nhu không biết, chú ánh lại rõ ràng. Liên ở hôm qua, Diệp Đình Nạn đi chu ra, nói muốn tử đi giáo chức sự lý do là muốn mang Diệp Đình Phương về nhà, nhưng đem cái Chu Ánh cấp khổ sở hỏng rồi, ta cũng nhất định sẽ tưởng ngươi. Chờ có thời gian, ta nhất định sẽ đến xem ngươi. Diệp Đình Phương cũng thực thích tính tình hoạt bát Chu Ánh, xem Chu Ánh như vậy cũng rất là không tha. hoặc là khi nào Chu Bá Bá có rảnh, ngươi cùng hắn một khối đi kinh thành xem ta được không? liền không thể không đi sao? Chu Ánh lầu bầu một câu, lại cũng minh bạch chính mình nói một chút không hiện thực. đã từ phụ thân trong miệng biết, Diệp Đình Phương tuổi nhỏ mất đi. Trước mắt khó khăn một nhà đoàn tụ, lại còn không có gặp qua thân cha đâu, sao có thể sẽ lưu lại. Hơn nữa tuy rằng phụ thân không có nói rõ, chú hánh lại cũng ẩn ẩn cảm giác được, Diệp ra hẳn là cũng không đơn giản. Nhưng trong khoảng thời gian này ở chung, Chu hánh lại cũng coi như rõ ràng Diệp đỉnh phương tính tình, nhất cái không nhiều ít tâm nhãn. Cũng không biết nhà các ngươi người cái dạng gì, nhưng ta nghe nương nói, người nhiều chuyện nhi nhiều, ngươi lại là đánh tiểu ở bên ngoài. Ngươi nếu là đi trở về, bị ủy khuất nói, liền viết thư cho ta. Sa làm cha tìm cái lý do lại đem người tiếp nhận tới. Phần 32 Nàng như vậy vừa nói, Diệp Đình Phương cũng có chút thương cảm, gật gật đầu. Hảo! Bất quá ngươi cũng đừng lo lắng, có đại ca che chở ta đâu, đại ca nhưng đau ta. Vốn dĩ nghe được chu bánh xúi dục Diệp Đình Phương rời nhà nói, Diệp Đình ngạn mặt đều có chút tái rồi, nghe được Diệp Đình Phương câu nói kế tiếp, mới tốt xấu thoải mái chút. Hơn nữa, kinh thành bên kia cự nơi này cũng không gần, trong nhà người như thế nào sẽ nhanh như vậy lại đây? Diệp Đình Phương tiếp tục gân uẩy Chu ánh, "Ta còn tưởng cùng ánh tỉ tỉ học thắt dây đeo đâu, còn có làm giày." Phía trước chính là cùng đêm nói, nhất định sẽ thân thủ cho hắn làm một đôi giày. Như vậy vừa nói, Chu ánh lại có chút phát sầu, cũng không biết phương muội muội phía trước quá đến ngày mấy, thế nhưng liền cái giáo nàng nữ hồng đều không có. Cùng tuổi nữ hải tử làm giày, thắt dây đeo, thêu hoa tử tử đều không nói chơi, phương muội muội khẽ ngược, lại là rốt đặc cắn mai. "Hảo." Chu ánh gật gật đầu. Lại là cầu nguyện tốt nhất Diệp ra người tới chầm một chút. Nhưng như vậy kỳ vọng, lại ở ngày thứ hai bị đánh vỡ, Diệp ra phái tới tiếp người, tới rồi. Diệp Thành gặp qua tiểu thư. Nhìn thấy ngồi ở xe lăn chung Diệp Đình Phương, Diệp Thành rõ ràng biểu tình rất là kích động. Diệp Đình Phương cùng Diệp Phu Nhân thật sự rất giống. Diệp Thành lúc này nhìn thấy, hoảng hốt gian cảm thấy, quả thực là cùng thấy đã là ly thế Phu Nhân giống nhau. Như vậy bị người quỳ lạy vẫn là vị hơn 50 tuổi lão nhân, Diệp Đình Phương liền có chút biến biệt Vội rôi tay ngăn cản. Không được, người mau đứng lên. Diệp thành đôi mắt liền có chút hồng. Tiểu thư quả nhiên cùng lúc trước phu nhân giống nhau, nhất cái thiện tâm. Lại rốt cuộc kiên trì dập đầu lệ ba cái, mới đứng dậy. Lại chạy nhanh làm đi theo thái y cấp Diệp Đình Phương kiểm tra thương thế. Khôi phục còn tính có thể, đường về trung tiểu tâm chút, sẽ không có cái gì trở ngại. Biết kinh thành trung cha sợ là nhớ mong thực, lại có Diệp Đình Phương cũng thoát ra tưởng sớm một bước đến kinh thành ý tứ. Diệp Đình ngạn thực mau đánh nhịp Sáng sớm ngày thứ hai liền rời đi. Lại mang theo Diệp Thành, cùng Diệp Hồng Sương chuẩn bị lễ vật, đi một chuyến Chu ra, chính thức báo cho phải rời khỏi y tứ. Xác định Diệp Đình Phương thật sự phải đi, nhưng đem Chu Ánh khổ sở hỏng rồi. Đương nhiên Chu Ánh còn không phải khổ sở nhất, muốn nói trong lòng nhất không dễ chịu, chính là Chu Tử Nhạc. Trong khoảng thời gian này, Chu Tử Nhạc trong lòng, thật là đem Diệp Đình Phương trở thành lão sư kiêm chi kỷ. Cũng là vì cái này, Chu Tử Nhạc trong khoảng thời gian này không phải giống nhau thành thật. Vẫn luôn nốc tại trên núi, không để qua xuống núi đương thợ một sự. Nghe nói Diệp Đình Phương phải đi, Chu tử nhạc đem chính mình nốt ở trong phòng, một ngày cũng chưa ra cửa. Chờ ngày thứ hai, lại là trực tiếp khiêng chiếc đơn giản hóa bản xe đạp xuất hiện ở Diệp Đình Phương trước mặt. Đây là, liếc mắt một cái nhìn thấy này trước còn có chút vụng về xe đạp, Diệp Đình Phương kích động tim đập đều nhanh hơn, một hồi lâu mới có thể tìm về chính mình thanh âm, tự đáy lòng nói, thứ ba ca, ngươi thật là quá lợi hại. Đều nói muốn lý luận kết hợp thực tế, Diệp Đình Phương tự nhận, chính mình lý luận tri thức nhưng thật ra không ít, cũng thật chuyển hóa vì thực tế nói, thật sự là có một cái quá mức xa xôi lộ phải đi, nói không chừng cả đời, đều không thấy được có thể đem lý luận chuyển hóa vì hiện thực. Chu tử nhạc khen ngược, cũng không có hệ thống học tập quá, bất quá là cùng chính mình tham thảo một phen, là có thể làm tốt như vậy. Cái gì kêu trời mới a, đây là thiên tài. Hoặc là trở lại kinh thành, có thể cùng phụ thân nói một tiếng, chu tử nhạc nhân tài như vậy. Tuyệt đối có thể cho cái này quốc gia mang đến không nhỏ biến hóa, giá trị có thể so những cái đó hủi nho đại quá nhiều. Lại nhảy ra một quyển tập tranh, đưa cho Chu tử nhạc. Chu đại ca, ta lại vẽ vài thứ, ngươi có rảnh nhìn xem. Một đêm không ngủ, Chu tử nhạc đôi mắt che kín tơm máu, nghe Diệp Đình Phương nói như vậy, tinh thần tức khắc chấn động, vội nhận được trong tay, như đạt được trí bảo nhìn lên. Và wow, đây là thứ gì? Nhìn cũng thật thần kỳ, còn có cái kia, giống như chính mình có thể làm ra tới đâu bên cạnh cầm không ít diệp đình phương muốn dạy bộ dáng theo hoa đồ án coi như đưa tiễn lễ vật chu gánh nhìn liếc mắt một cái chu tử nhạc đưa ra kia hai cái mang đại bánh xe đồ vật tức khắc dở khóc dở cười đây là cái gì hình thù kỳ quái xấu đồ vật à cũng liền phương tỷ nhi tâm tính thật tốt không đành lòng đả kích nhị ca không nói còn đưa hắn đồ vật vội bất động thanh sắc xả tuần sau tử nhạc góc áo nhị ca ngươi không phải còn có mặt khác đồ vật phải cho đình phương muội muội sao áo đúng vậy chu tử nhạc lúc này mới hoàn hồn Vội từ trong tay áo lấy ra một trương ngân phiếu, chỉ chỉ Diệp Đình Phương ngồi xe lăn, có chút ngượng ngùng nói, ít nhiều đánh tỉ nhi nhắc nhở nằm. Cái này xe lăn, trước mắt bán những hảo, mấy ngày nay cũng kiếm lời không ít tiền đâu. Lúc trước thành công làm ra xe lăn sau, Chu tử nhạc chạy tới hỏi Diệp Đình Phương, có thể hay không làm cầm đi bán. Chu Bộ tính cách rộng rãi khoan nhân, trong tay phạm là có chút dư tiền, đều bị hắn lấy tới giúp đỡ thư viện nhà nghèo đệ tử. Đến nỗi đường đường Đại Nho, sinh hoạt lại không phải giống nhau thanh bẩn. Chu Tử Nhạc vẫn luôn nhớ chuyện này, muốn kiếm chút tiền trợ cấp gia dụng. Diệp Đình Phương tự nhiên đáp ứng hắn. Chu Tử Nhạc lúc ấy liền tỏ vẻ, muốn đem một nửa lợi nhuận cấp Diệp Đình Phương. Diệp Đình Phương cũng không để ý, không nghĩ tới, thật đúng là kiếm tiền. Lại vừa thấy kia tấm ngân phiếu, hảo sao, thế nhưng có 50 lượng. Chu Tử Nhạc là cái nghiêm túc, nếu lấy ra tới, liền khẳng định sẽ không thu hồi đi. Nghĩ nghĩ, dùng thương lượng ngữ khí cùng Chu Tử Nhạc nói, Này đó bà có thể hay không trước đặt ở thứ ba ca nơi này, chờ ta tưởng cái cụ thể chương trình, lại cấp nhị ca nói dùng như thế nào. Mấy ngày nay tới giờ, chính mắt nhìn thấy đại ca như thế nào ăn mặc cần kiệm, giúp những cái đó nhà nghèo người đọc sách. Diệp Đình Phương cũng tưởng tận một phần lực, còn có chính là, Chu tử nhạc nghiên cứu phát minh cũng yêu cầu tiền, Diệp Đình Phương còn tưởng lưu một bộ phận dùng tại đây mặt trên. Diệp Đình ngạn biểu tình cũng có chút ngạc nhiên, này xe lăn gì đó, thật đúng là kiếm tiền. Hơn nữa lúc này mới bao lâu a nhìn lợi nhuận còn rất phong phú đâu. Đến nơi nói Diệp Đình Phương cự tuyệt, Diệp Đình ngạn lại là rất là khen ngợi, Diệp ra đi đến hôm nay, lại sao có thể thiếu tiền. Khó được chính là muội muội có một viên con trẻ chi tâm. Chu ánh cùng chu tử nhạc vẫn luôn đem Diệp Đình Phương một hàng đưa đến chân núi, mới lưu luyến không rời quay lại. Đám người không thấy, Diệp thanh nhìn xem người hầu khiêng xe đạp, liền có chút phát sầu, cũng không biết thứ này làm gì dùng, cấm không cấm trụ va chạm. Xem tiểu thư bộ dáng rất là coi trọng, nhưng đừng không tới kinh thành, liền tan thành từng mảnh. Vẫn là Diệp Đình Nạn đánh nhịp, lại đi mua chiếc lớn hơn một chút xe đẩy tay, đem xe đạp đặt ở mặt trên, vì phòng ngừa dai nắng dầm mưa, mặt trên còn che lại cách vũ vải bạt. Tuy rằng Diệp Đình Nạn cũng không hiểu như vậy không hề mỹ cảm đồ vật có ích lợi gì, nhưng nếu là mội mội coi trọng, Diệp Đình Nạn tự nhiên liền sẽ đặt ở đệ nhất vị. Nhìn ra Diệp Đình Nạn hoang mang, Diệp Đình Phương cười mi mắt con con lại có thể nhìn thấy đã từng rất quen thuộc đồ vật tâm tình thật sự thực hảo a không phải thân thể không cho phép hoàn cảnh cũng không đúng quả thực tưởng cưới lên thử xem cũng không biết tương lai đại ca học được kỵ xe đạp sau có thể hay không vẫn là dáng vẻ này đương nhiên đại ca như vậy văn nhược thư sinh muốn học xe nói sợ là có chút khó khăn nếu là đêm nói không chừng thực mau là có thể học được nếu là lại tổ kiến một cái xe đạp đội nhất thời cảm thấy càng thêm có ca diệp đình nạn an bài hảo hết thể quay đầu lại vừa lúc thấy Diệp Đình Phương không có nửa điểm tối tâm chi sắc tươi đẹp miệng cười chỉ cảm thấy trong lòng cũng đi theo vô cùng rộng thoáng cái loại này thỏa mãn so chi phía trước niên thiếu chúng cử khi do hữu quá chi Diệp gia xe ngựa đã ở dưới chân núi chờ chứ suy xét đến Diệp Đình Phương chân bộ bị thương cái này xe ngựa không phải giống nhau đại bên trong bố trí càng là thoải mái khẩn thậm chí vì sợ Diệp Đình Phương lỡ đổ nhàm chán trong xe thả điểm tâm nước trà các màu an vật ở ngoài còn có một ít tập tranh linh tinh cung tiêu khiển đồ vật Chờ Diệp Đình Phương ngồi xong, Diệp Đình ngạn lúc này mới lên ngựa, mang theo mấy cái thị vệ một bên hộ vệ. Trong khoảng thời gian này ăn ngủ, ngủ ăn, Diệp Đình Phương tự giác béo không ít, chính là đau đầu số lần cũng so với phía trước thiếu đến nhiều. Lúc này hứng thú rất tốt, liền đem xe rèm vén lên tới chút, ra bên ngoài nhìn xung quanh. Đúng là cuối mùa xuân, vất vả cần cù nông dân đều ở ngoài ruộng bận việc, làm cỏ, vân điền, nhìn thật là sinh cơ bừng bừng. Diệp Đình Phương chính nhìn nhập thần. Hai nghe đến lộc cộc tiếng võ ngựa chuyển đến, theo thanh âm vọng qua đi, lại là mấy cái cổ tay áo cổ áo đều theo có ngọn lửa hình đồ án hắc ý gì kỵ sĩ, chính đánh mã mà đến. Nhất thời liền có chút hoàng hốt, giống như ngày ấy đi theo huynh trưởng lên núi khi, ở tiêu diệp chấn trên, cũng nhìn thấy qua như vậy kỵ sĩ. Diệp đình ngạn thít chặt đầu ngựa, diệp ra đoàn xe đi theo dừng lại. Mãi cho đến mấy cái kỵ sĩ cưới ngựa đi xa, mới lại bắt đầu đi trước. Những người đó không phải bình thường quan sai đi nhìn ra Diệp Đình Ngạn trên nét mặt kiên kỵ, Diệp Đình Phương liền có chút kỳ quái. Ân, bọn họ là Diễm Vệ Tư người. Diệp Đình Ngạn thoáng túc hạ mày. Diễm Vệ Tư cùng Cẩm Y Lễ vệ đều nghe lệnh với Yến Vương. Nhân Yến Vương bệnh nặng, trước mắt trên thực tế trưởng quản giả là Du Vương Thế Tử Huyền dạ. Cùng Yến Vương cái này dựa vào quân công tích lũy đi lên địa vị cao vương ra bất đồng, Huyền dạ cho người ta cảm giác lại là cũng chính cũng tà, tàn nhẫn độc gác ở ngoài, càng kiêm thủ đoạn khốc liệt. Diệp Đình Ngạn bình thường dưới cũng không nguyện cùng những người này có chút liên lụy. Lập tức phân phó Diệp Thành đám người. Hơi sự nghỉ ngơi một lát, đi thêm lên đường. Nhưng thật ra Diệp Thành do dự một chút, tiến lên thấp giọng nói. Thiếu ra không biết, từ nơi này đi thông kinh thành trên quan đạo, diễm vệ tư cùng cẩm ý để vệ phi ngăn một đám. Trước mắt này còn tính tốt đâu, Thái Dương Tể Vương như nghịch án mới vừa phát sinh kia tuân ra tới lúc ấy, Diệp Thành nghe nói, này dọc theo đường đi, huyền dạ bản thân đều cưới ngựa tung hành vài cái qua lại Những cái đó cô đơn trước bóng lựa nhân huyền dạ càng là sẽ tự mình để ra nghi vấn. Hình như là phòng ngừa có cái gì cá lọt lưới, sẽ tiềm hành kinh thành, quấy nhiêu thánh giá. Cũng chính là trong khoảng thời gian này, mới sẽ không thường xuyên nhìn thấy vị tia sắt thần phóng ngựa rong rổi bộ dáng Nhưng cẩm y gì vệ vẫn là diễm vệ tư người, như cũ tất cả đều để lại một bộ phận xuống dưới, phụ trách cảnh giới. Nếu gặp phải này hai nhà người liền phải dừng lại, lần đó kinh thành con đường này, sợ là phải đi đến bao giờ. Chương 34. Diệp Đình ngạn này đoạn thời gian ở thư viện, không biết trong khoảng thời gian này lại là như vậy náo nhiệt. Cười nhạo một tiếng. Đảo không nghĩ tới, người nọ vẫn là cái có tâm kế. Còn tưởng rằng Huyền Dạ thật cùng trong lời đồn giống nhau, là cái vô dục vô cầu lãnh tâm lánh phổi người đâu. Hiện tại nhìn, rõ ràng đối công danh phú quý xem thực trọng. Xem hắn hiện tại bộ dáng này, rõ ràng là bởi vì mới vừa tiếp tiến vương trên vai gánh nặng, có lòng đang trước mặt hoàng thượng khoe khoang một chút. Muốn nói có khả năng Người này cũng sắc thật có khả năng, nhưng chính là này không bắt người mệnh đương hồi sự lương bạc tính tình, làm Diệp đình ngạn đối tương lai chiều cục có chút lo lắng. Rốt cuộc, phía trước có Yến Vương chói buộc hắn, huyền dạ còn có thể có điều cố kỵ, thật là Yến Vương buông tay coi trần, hoặc là vô pháp vây khốn hắn, một cái không có nhà giam chói buộc vô pháp vô thiên hung thú, trời biết sẽ làm ra chuyện gì tới. Có lẽ là phía trước bị trọng thương duyên cớ đi. Diệp thanh nhưng thật ra nghĩ đến một cái đồn đãi, ánh mắt liền có chút lập lòe. Lão Nô tuy rằng không có gặp qua, nhưng nghe người ta nói, vị kia đại nhân rõ ràng nằm không kịp được quán, lại ở trong một đêm, trên đầu tẫn hiện sương tuyết chi sắc Có người nói, huyền dạ lần này sở dĩ sẽ đại khai sát giới, làm thái dương thành máu chạy thành sông, trừ bỏ bắt được tề vương như phản chứng cư phạm tội ngoại, còn bởi vì bị tề vương dư nghiệt đánh lén sau, thân bị trọng thương, khó khăn bảo vệ mệnh, lại là bị thương căn bản, mới có thể một đêm đầu bạc Đương nhiên, còn có mặt khác một loại không đáng tin cậy cách nói. Nói là tề vương Dương nghiệt bị thương huyền dạ ô yếm nữ nhân. Huyền dạ đại đông giới, mới có thể một đêm đầu bạc, tiện đà đại khai sát giới. Đương nhiên loại này cách nói, đại gia bất quá là trở thành một cái trò cười thôi. Rốt cuộc, huyền dạ như vậy căn bản không có tâm người, nói hắn có cái gì ô yếm nữ nhân, kia không phải thiên đại vui lùa sao. Biết này dọc theo đường đi sợ là tránh không khỏi huyền dạ người, diệp đình Ngạn cũng liền tắt phía trước ý tưởng. Cũng may mặc kệ là diễm vệ tư vẫn là cầm ý vệ. Này đó ngày thường làm ba tính nghe tiếng sợ vỡ mật nhân vật, lần này lại cùng xoay tính giống nhau, mặc dù như cũng là một bộ lãnh khốc bộ dáng, tốt xấu cũng không có làm cái gì chuyện khác người. Thậm chí Diệp Đình Ngạn còn chính mắt nhìn thấy bọn họ đề ra nghi vấn đơn độc lữ nhân khi, thái độ không phải giống nhau khách khí, thậm chí gặp phải một cái vận bị thương chân nữ tử khi, thế nhưng còn chủ động giúp đỡ thỉnh làng chung. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Diệp Đình Ngạn quả thực cảm thấy những người này có phải hay không đầu góc ra vấn đề, nhưng lại cổ quái rốt cuộc cũng không liên quan chuyện của hắn. Nói cách khác, thật là Diễm vệ tư cùng Cẩm Y Lệ vệ xoay tính, cũng coi như là một kiện rất tốt sự. Hơn nữa có những người này không ngừng tuần tra, Diệp gia thị vệ áp lực cũng tiểu đến nhiều. Hơn nữa vì chiếu cố Diệp đỉnh phương thương thế, đoàn xe đi không phải giống nhau chậm không nói, Diệp đình nạn còn sẽ vắt ốc tìm mưu kế tìm các loại mỹ thực, đưa đến Diệp đỉnh phương trước mặt. Như vậy vừa đi vừa chơi dưới, tương so với đi thanh lộc thư viện khi cảnh tượng nội vàng, đường về coi như tương đương thích Phần 33. Chỉ ngày thứ tư thượng, giã ngoại khi lại là tao nộ một hồi mưa to. Khó khăn dầm mưa kiêm trình bởi tới Cụ Thành, chạy vài ra cửa hàng, lại bị báo cho, mưa to chở khách dưới, lớn nhỏ khách điếm tất cả đều chấn đích. Đi quan dịch. Diệp Đình ngạn lau mặt thượng nước mưa, trực tiếp quay đầu ngựa. Một bọn thị vệ vội che chở Diệp Đình phương xe ngựa theo đi lên. Cụ Thành bởi vì mà trôi thủy lộ đường bộ đan sen địa phương, là một cái tương đương phồn hoa đại thành. Bởi vì giao thông Lui tới quan viên không phải giống nhau nhiều, bởi vì nguyên nhân này, cụ thành quan dịch tu sửa không phải giống nhau rộng đại. Trận này vũ tới cấp, diệp ra xe ngựa tới đến trạm dịch trước cửa khi, vừa lúc cùng mặt khác một lưu đoàn xe đụng phải vừa vặn. Thậm chí hộ ở xe ngựa bên cạnh vẫn là nhận thức người, nhưng bất chính là phía trước ở thanh lộc thư việc khi, cái kia thúc dục tôn nu rời đi biểu ca thôi hạ chi. Đối phương cũng rõ ràng nhìn thấy diệp đình ngạ, trật vật biểu tình hạ rõ ràng còn có một kia hoài nghi, đề phong nhìn mắt diệp đình Biểu tình lại là có chút không vui, đối Diệp Đình Ngạn gật đầu ý bảo cũng là nhìn như không thấy, liền tiếp đón cũng chưa đánh một tiếng, liền trực tiếp đi theo xe ngựa đi vào. Cái này tiểu bạch kiểm, thật đúng là âm hồn không tan. Thế nhưng theo tới nơi này tới, lại liên tưởng phía trước tôn nu nhìn Diệp Đình Ngạn khi é e lệ ngượng ngùng biểu tình, nhất thời càng thêm khó chịu. Nhận thấy được thôi hạc chi địch ý, Diệp Đình Ngạn liền có chút không thể hiểu được, đảo cũng không để ở trong lòng, chỉ huy Diệp ra xe ngựa theo ở phía sau vào chậm dịch. Cụ thanh dịch trường tên là Vương, là cái hơn 30 tuổi tướng ngũ đoàn nam tử. Liếc mắt một cái nhìn thấy tiến vào ước chừng mười mấy chiếc xe ngựa, biết đối phương hẳn là không phải bình thường nhân vật, vội bung rủ tiếp ra tới. Vị đại nhân này là. Bên trong là tân nhiệm lễ bộ thị lang tôn đại nhân cùng ra quyến thôi hạt chi ngồi trên lưng ngựa ngạo nghễ nói. Không thể không nói tôn như hải vận khí không tồi, vốn đang nghĩ, sợ là phải hảo hảo vận tác một phen, mới có thể bổ thượng thích hợp chức vị. Không nghĩ hắn kia sổ con mới vừa trình đi lên Lễ bộ thị lang lý trình lại bệnh cấp tính bạo vong. Với lúc liền đem tôn như hải bổ đi lên. Tuy rằng như cũng là chính tam phẩm chức vị, nhưng dù sao cũng là kinh quan, cũng coi như là tương đương không tồi. Nghe nói là kinh thành tân quý, vương trên mặt tức khắc chất đầy tươi cười, vội không ngừng tiến lên tiếp được, ân cần hướng trong làm. Bởi vì hai nhà xe ngựa khoảng cách cực gần, lại rơi xuống vũ, vương còn tưởng rằng Diệp Đình ngạn che chở mấy chiếc xe ngựa cũng là tôn như hải cùng nhau đâu. Vừa định cùng nhau làm đi vào. Thôi hạc chi cũng đã nói thẳng. Phía trước sáu chiếc xe ngựa, còn thỉnh an bài thỏa đáng. Tuy rằng không có nói rõ, ý ngoài lời lại không thể nghi ngờ cho thấy cùng Diệp đình ngạn cũng không phải một nhà. Vương liền sửng sốt một chút, thực mau lại đổi thành gương mặt tươi cười, vội cúi đầu không lưng đem tôn người nhà hướng trong làm. Chỉ hắn cũng cũng không có ngăn cản Diệp đình ngạn tiến vào, chỉ ý bảo Diệp ra người trước tiên ở cửa hiên hạ đẳng. Xem nhà mình thiếu ra tiểu thư chịu như vậy bị khuất, Diệp thành sắc mặt liền có chút không tốt. Diệp ra người không phải ủy thế hiếp người, nhưng có Diệp Hồng Sương cái này tướng ra ở đâu, đừng nói nhà mình công tử tiểu thư, chính là Diệp ra hạ nhân, đi đến nơi đó, không phải bị người khách khách khí khí. Mới vừa rồi kia tiểu tử việc làm, như thế nào nhìn đều có chút cố tình. Ra kinh khi tướng ra chính là cho hắn danh thiếp, chính là sợ trên đường có người làm khó dễ thiếu ra tiểu thư. Lao ngài lao đợi lâu, không biết vị công tử này là vương thở hồn hển chạy tiến bảo. Hắn là cái khôn khéo. Cứ việc mới vừa rồi tôn ra vị kia biểu thiếu ra toát ra đối mặt sau này nhóm người không mừng chi ý, vương lại không dám chế nải đối phương. Rốt cuộc nơi này là quan dịch, tới tìm nơi ngủ trọ cái nào không có phía chính phủ bối cảnh. Còn nữa hắn xem mặt đoán y dưới, cũng nhìn ra tới, mặt sau này nhóm người thân phận nhất định cũng không bình thường. Rốt cuộc tại đây chạm dịch đón đi rước về, vương mắt độc đầu, đừng nhìn mặt sau xe ngựa nhìn không trước mắt, chính là so phía trước mặt vị kia tôn thị làng xe ngựa, sợ là còn muốn quý trọng có thể sử dụng đến khởi như vậy xe ngựa nhân ra, lại sao có thể đơn giản được. Lại có những cái đó hộ vệ ở bên cạnh hạ nhân. Ta họ Diệp, kinh thành nhân sĩ. Nhìn ra thôi hạc chi phòng bị cùng ghét bỏ, Diệp đình ngạn tự nhiên cũng sẽ không thượng vội vàng dán lên đi, lập tức lấy ra viết có chính mình cử nhân thân phận lộ dẫn đưa qua đi. Ai nha, nguyên lai là vị cử nhân lão ra a ngải lao bên trong thỉnh vương cười theo đem người hướng bên trong làm. Chỉ tôn người nhà phía trước, còn có mặt khác hai ba già quan viên ra tiểu. Kia thôi hạc chi lại không phải giống nhau bắt bẻ, phía trước quan viên chiếm cứ phòng ốc, hắn khó mà nói cái gì, lại là đem dư lại phòng, phàm là hảo một chút, đều tất cả chọn đi. Còn cọ tới cọ lui lại là muốn này lại là muốn kia, nhưng không phải chỉ hoãn công phu lâu rồi chút. Chạm dịch lúc này, cũng liền dư lại tây xương phòng mấy cái phòng. Bên kia vốn là không tảo triều dương, lại có trận này vũ, không phải giống nhau ở mức. Chỉ lúc này, có thể có cái đặt chân địa phương liền không tồi, cũng không phải kén cá trọn canh thời điểm. Diệp Đình ngạn đảo cũng chưa nói cái gì, lại là trực tiếp lấy ra mấy thỏi bạc tử đưa cho Vương. Giúp chúng ta sinh mấy cái chậu than đi đi hàn khí, chuẩn bị điểm nhi nhiệt cơm nhiệt canh. A nha, này như thế nào hảo. Cầm đi, lớn như vậy vũ, làm phiền ngươi. Diệp Đình ngạn xua xua tay. Mội tử thân mình hư, vẫn là phải hảo hảo bổ bổ mới thành. Xem đối phương thành tâm phải cho, Vương cũng liền nhận lấy, đã là vui vô cùng. Bọn họ đây là quan dịch. Phạm là lui tới tìm nơi ngủ trọ quan phủ người trong, vốn là sẽ miễn phí cung cấp ăn ở đối phương lại như cũ cho nhiều như vậy ngân lượng, đều mau để thượng chính mình mấy tháng đồng lộc. Nhất thời trên mặt tươi cười đều mau tràn ra tới. Vội không ngừng tự mình đi phòng bếp ăn bài, trước đưa tới một đại hồ nóng hầm hập canh gừng, lại làm bà nương giết nhà mình gà vịt, nhặt thịt khô, hầm thơm ngào ngạt mấy buồn đưa tới. Chính là Diệp ra mã, cũng nhiều uy mấy cái cây đầu. Diệp đình ngạn phía trước tuy rằng trên người khoác áo tơi, nhưng kia vũ quá lớn trên người cũng là xối thấu nhưng thật ra Diệp Đình Phương bị hộ kín mít cũng chính là trên người có chút hơi ẩm quần áo đảo còn tính khô mát tuy là như thế Diệp Đình Nạn như cũ thúc giục Thái y giúp đỡ kiểm tra rồi một chút xác định Diệp Đình Phương thương thế không ngại lại nhìn nàng dùng cơm uống thuốc nằm xuống nghỉ tạm mới yên tâm rời đi lại là mới ra Diệp Đình Phương cửa phòng liền nghe thấy một trận quát lớn thanh mắt cho xem người thấp đồ vật bất quá một cái nho nhỏ dịch trường ngươi tính thứ gì liền dám ở ta trước mặt sử gian dùng mạnh lưới, người khác liền gà vị thịt cá cái gì cần có đều có chúng ta nơi này liền mấy buồn thức ăn chay một ít nước lèo thôi thật cho rằng ra bắt ngươi không có biện pháp không thành Diệp Đinh nản nhíu hạ mày xuyên thấu qua màn mưa vọng qua đi vừa lúc nhìn thấy thôi hạt chi chính một chút đem vương xô đẩy đến vũ trong đất kia vương rõ ràng có chút nốc nghe vậy đã kêu nổi lên đâm thiên quất công tử bất giận ngài nhất định là hiểu lầm lui tới đại nhân cung ứng thứ gì đều là có định chế Tiểu nhân lại như thế nào cũng không dám ở thị Lang đại nhân trước mặt gian dối thủ đoạn A đến nỗi diệp công tử nơi đó gà vị thịt cá linh tinh đều là người ta chính mình bỏ tiền mua a kia thôi hạc chi rõ ràng cũng chú ý tới hướng bên này nhìn lại đây diệp đình Ngạn, biểu tình tức khắc có chút chật vật càng thêm bực bội dưới nhấc chân liền phải đi đá vương thật là xảo ngôn lệnh sắc đồ đệ xem hắn như vậy diệp đình Ngạn cầm lấy bên cạnh rủ trực tiếp nhấc chân đi qua dương giọng nói thôi công tử đây là ý gì Vương dịch hình chữ nhật mới lời nói những câu là thật, phía trước xác thật là ta thỉnh hắn giúp đỡ đặt mua chút thức ăn lại đây. Nếu nhiên thôi công tử muốn ăn, ta đây liền làm người đều ra tới chút, cho người đưa đi chính là, tội gì khó xử vương dịch trường. Ngươi, không nghĩ tới diệp đình ngạn nói chuyện như vậy không khách khí, thôi hạc chi nhất trương trắng nón mặt khí đỏ bừng. Thôi ra cũng coi như một phương nhân vật, trong nhà tự nhiên là không thiếu tiền. Chỉ hắn phía trước vẫn luôn ở quê quán, cũng không hiểu trạm dịch quý củ. Nơi nào so được với Diệp Đình Ngạn vào nam ra bắc dưới, tiến thối có độ. Hơn nữa phía trước ở trong nhà khi, cha mẹ lời nói gian đều có làm hắn cùng Tôn Nhu thân càng thêm thân ý tứ. Lúc này làm hắn một đường bồi vào kinh, chưa chắc không có nguyên nhân này. Không nghĩ thanh lộc thư viện nơi đó, lại là chính mắt nhìn thấy từ trước đến nay đối hắn không giả sắc thái Tôn Nhu, lại là đối với Diệp Đình Ngạn lộ ra e lệ ngượng ngùng tiểu nữ nhi bộ dáng, lập tức liền ghen ghét dữ dội. Phía trước ở trạm dịch cửa nhìn thấy Diệp Đình Ngạn khi, trong lòng liền không thoải mái. Cũng may nhìn thấy Diệp gia trụ vào vị trí nhất không tốt tây sương phòng, mới hơi chút thoải mái chút. Như thế nào cũng không nghĩ tới, dùng cơm khi lại nghe thấy hạ nhân nói thầm, nói là Vương hướng Diệp đỉnh ngạn nơi đó đưa tất cả đều là gà vị thịt cá, cho bọn hắn bất quá là lược có chút thức ăn mặn. Thôi Hạc Chi nghe xong lúc ấy liền nổi trận lôi đình, đảo không phải nói hắn thèm ăn, gà vị thịt cá gì đó, hắn cũng không để ý, không thể chịu đựng lại là Diệp đỉnh ngạn một cái nho nhỏ cử nhân thôi. Thế nhưng so với hắn cái này thì lang cháu ngoại còn chịu truy phủng. Tôn Nhu như vậy, hắn không thể nề hà, lại là đem tà hỏa tất cả đều phát tới rồi vương trên người. Hơn nữa hắn như vậy ồn ào ra tới, chưa chắc không có cấp Diệp Đình Nạn khó coi ý tứ. Vương không phải truy phủng ngươi sao, ta đây liền hung hăng thu thập hắn, xem ngươi mặt hướng chỗ nào gác. Chiếu hắn nghĩ, Diệp Đình Nạn lại là cử nhân, hắn vừa rồi nhưng đã biểu lộ, chính mình cứu cứu chính là lễ bộ thị lang. Lượng Diệp Đình Nạn trong lòng lại không thoải mái cũng chỉ có thể chịu. Như thế nào cũng không nghĩ tới, Diệp Đình Nạn cũng dám chỉ trích hắn không nói, còn nói muốn đều cho hắn chút gà vị thịt cá, đây là thật đem người khác trở thành không ăn qua thứ gì ăn mày. Một cổ ta hỏa thẳng quán đỉnh môn, sắc mặt âm trầm hướng về phía Diệp Đình Nạn nói. Họ Diệp, ngươi đây là có ý tứ gì? Muốn cấp cái này hai mặt đồ vật xuất đầu, cũng đến xem ngươi có hay không lớn như vậy mặt. Nói, đơn giản một chân liền đem vương cấp đá phiên. Thôi Diệp đình ngạn không nghĩ tới thôi hạc chi lại là như vậy lớn mật, xài bước tiến lên, trực tiếp méo thôi hạc chi cổ áo, một cái dùng sức, đem người đẩy đến trong phòng. Hạ giọng lạnh lùng nói, nơi này là quan viên lui tới nơi, vương dịch trường tốt xấu cũng co viên chức, cũng là ngươi một cái bạch đình có thể tùy ý nhục mạ ẩu đả. Nơi này không phải ở nông thôn hẻo lánh địa phương, ngươi làm như vậy, có hay không nghĩ tới, chí tôn tiên sinh với chỗ nào? Còn có, mới vừa rồi trên đường. Những cái đó diễm vệ tư cùng cẩm ý hề vệ người ngươi cũng đều thấy, tin hay không, ngươi chân trước làm ra điểm nhi cái gì, sau lưng liền khả năng truyền tới kinh thành ngự sử đại nơi đó. Thôi hạc chi ở nhà tuy rằng kiêu ngạo quán, khá vậy không phải không đầu bóc người. Mới vừa rồi cũng là bạo nộ dưới, hơn nữa căn bản không đem vương để vào mắt, mới có thể như vậy, trước mắt nghe xong Diệp đình ngạn trách cứ, cũng có chút hoàng thần. Cũng thật làm hắn liền như vậy cùng Diệp đình ngạn cuối đầu, không thể nghi ngờ cũng không thể tiếp thu. Lập tức như cũ ngạnh cổ nói Ngươi đây là muốn uy hiếp ta Còn chưa nói xong Phía sau lại chuyển đến tiếng bước chân Diệp đình ngạn lui về phía sau một bước Lược vừa chắp tay Tôn tiên Thôi hạc chi nhất giật mình Mới vừa rồi chính là làm người đi xem qua Nói là cậu lưu đồ mệt nhọc Đã ngủ hạ Hắn lại cố ý dặn do hạ nhân Sau đó tuyển cái tới gần Diệp đình ngạn góc chết Hẳn là không đến mức bị cậu phát hiện mới là, Còn không chờ hắn phục hồi tinh thần lại Đã bị người hung hang đạp một chân Thôi hạc chi nhất cái thu thế không được, đi phía trước một lào đảo, một chút phát gục ở diệp đình ngạn dưới chân. Quay đầu lại nhìn lại, lại là sắc mặt chẳng nhận, mặt sau đang đứng tôn như hải cũng tôn nhu cha con. Câu, hôn trướng đồ vật, tôn như hải rõ ràng khí không nhẹ. Chính mình như thế nào sẽ có như vậy xuẩn cái cháu ngoại? Người đọc sách từ trước đến nay yêu quý thanh danh, chính là chơi uy phong, cũng không có khả năng chạy đến quan dịch nơi này a rốt cuộc chính như diệp đình ngạn lời nói, ở đây người đến người đi. Còn tất cả đều là quan trường người trong, thật là chuyển tới kinh thành, với chính mình quan thanh tất nhiên có ngại. Mệnh chính mình kia hảo tỉ tỉ, thế nhưng còn một lòng một dạ muốn cho chính mình đem nữ nhi đính hôn cấp như vậy cái xuẩn vật. Thôi hạc chi như thế nào nhìn không ra tới, tôn như hải là động chân khí, sợ tới mức liên tục dập đầu. Cậu bất giận, thật sự là kia vương khinh người quá đáng, còn có diệp đình nạn. Lời nói còn chưa nói xong, đã bị tôn như hải lạnh giọng đánh gãy. Im miệng, không tiền đồ đồ vật. Còn không mau cấp đỉnh nạn xin lỗi. Xin lỗi. Thôi hạc chi rõ ràng không thể tiếp thu, cậu, là hắn quá khi dễ người. Thanh âm lại là càng ngày càng nhỏ, cậu sát mặt xanh mét bộ dáng, rõ ràng không phải nói nói thôi. Không làm sao hơn, chỉ phải hướng về phía diệp đỉnh nạn vừa chắp tay. Mới vừa rồi là ta đường đột, còn thỉnh diệp công tử bao dung. Một chữ một chữ, như là từ kẽ răng bài trừ tới dường như, rõ ràng như cũ không phục. Đình nạn, xem ở ta mặt mũi thượng. Ngươi đừng cùng cái này xúc sinh chấp nhặt." Tôn Như Hải miễn cưỡng áp xuống trong lòng tức giận. Tôn Tiên Sinh nói quá lời, mới vừa rồi cũng là ta suy nghĩ không chu toàn, mới chọc đến thôi công tử nội tâm khó chịu. Con thỉnh tiên sinh không cần để ý mới hảo. Phần 34. Lại Hàn Huyên hai câu, liền tức cáo tử, lại là từ đầu đến cuối, đều chưa từng xem héo đốn trên mặt đất thôi hạc chi nhất mắt. Nhìn thong Thả ung dung rời đi diệp đình ngạn, lại thoáng nhìn Tôn Nhu đối hắn khinh thường bộ dáng, thôi hạc chi tu quần dưới Hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. chương 35 Chờ phục hồi tinh thần lại, thôi hạc chi quả thừa quỷ khuất đến cực điểm, cắn răng nói. Cậu, chuyện này thật sự không trách ta, là kia vương cùng Diệp đỉnh ngạn khinh người quá đáng. Ngươi còn có mặt mũi nói. Không nghĩ tới thôi hạc chi như vậy không ánh mắt, tốt như hải cũng không muốn cùng hắn rong dài. Hiện tại hồi phòng của ngươi nghỉ ngơi, sáng mai, ngươi liền tức khắc đi vòng mèo kinh thành cũng không cần phải đi. Cậu thôi hạc chi cơ hồ không thể tin được chính mình lỗ thai. Cơ hồ mang theo khóc nước nở nói, đều nói đánh chó còn xem chủ nhân đâu, hắn diệp đình ngạn dám như vậy đối ta, rõ ràng là không có đem cậu ngài để vào mắt ta. Trong lòng từng đợt khủng hoảng rất nhiều, càng là nín thở vô cùng. Thôi ra của cải phong phú, cũng coi như là địa phương vọng tộc. Tuy rằng thôi hạc chi này một chi không ra cái gì lợi hại người, ra tộc lại là rất có mấy cái ở kinh thành nhậm trước, cũng coi như có chút thể diện. Thôi hạc chi lần này theo cậu vào kinh chưa bỏ muốn thắng được Tôn Như Hải hảo cảm lấy đạt tới cầu thú Tôn Nhu mục đích ở ngoài, còn muốn làm Tôn Như Hải hoặc là kinh thành tộc nhân giúp đỡ quên cái công danh ra tới. Mà mới vừa rồi Tôn Như Hải nói không thể nghi ngờ là nói cho hắn, chẳng những sẽ không như Thôi Hạc Chi cha mẹ suy nghĩ, hai nhà tới cái thân càng thêm thân, chính là Thôi Hạc Chi tiền đồ hắn cũng không chuẩn bị quản. Như vậy cấp thấp chân ngòi, lại là làm Tôn Như Hải càng thêm bực bội, nhìn Thôi Hạc Chi biểu tình thất vọng rất nhiều lại có chút không kiên nhẫn Cái gì đánh cho xem chủ nhân, ngươi đây là hèn hạ ngươi cứu cứu ta, vẫn là hèn hạ chính ngươi. Phía trước chỉ là cảm thấy, tỷ tỷ tỷ phu có chút quá sủng đứa nhỏ này, hiện tại xem ra, rõ ràng là sủng phế đi. Chính như Diệp Đình ngạn lời nói, nơi này chính là trọng dịch, nhất nhiều người nhiều miệng địa phương. Cũng liền nhà mình cháu ngoại như vậy cái ngu xuẩn, mới có thể luẩn quẩn trong lòng muốn ở chỗ này ra vẻ ta đây. Chính mình phía trước vẫn luôn ngoại nhậm, kinh thành trung trừ bỏ mấy cái cùng năm ở ngoài, cũng không có cái gì căn cơ. Thật là còn không có tiền nhiệm liền nháo ra cái gì dèm pha, kia không phải tự hủy trường thành sao. Như vậy một cái xuân trứng, lại vẫn vọng tưởng làm chính mình con rể. Nay cũng chính là chính mình cháu ngoại, nói cách khác, đã sớm ra pháp hầu hạ. Hơn nữa thôi hạc chi tính tình này, căn bản là không thích hợp tiến vào quan trường, ở ở nông thôn đương cái lao ra nhà giàu, còn có thể đến hưởng tuổi thọ. Thật là tiến vào hung hiểm khó lường con đường làm quan, một giây đều sẽ bị người gặm đến cha đều không dư thừa. Xem thôi hạc chi vẫn là vẻ mặt phẫn nộ bất bình, rõ ràng cũng không có nghe tiến trong lòng đi bộ dáng, trực tiếp gọi tới gia đình, phân phó nói. Nhìn biểu thiếu ra, đêm nay thượng không được hắn rời đi một bước. Sáng mai, đem hắn đưa về thôi ra. Nói là đưa, cũng liền nghe dễ nghe chút, kỳ thật là áp giải còn kém không nhiều lắm. Thôi hạc chi như thế nào cũng không nghĩ tới, luôn luôn đối hắn còn tính yêu thương cậu, thế nhưng vì diệp đình nạn một ngoại nhân cùng chính mình trở mặt, tức khắc héo đốn trên mặt đất, lại là phẫn hận lại là sợ hãi. Cái kia Diệp đình ngạn hắn rửa vào cái gì, vẫn là nói, chẳng những nu biểu mội coi trọng kia tiểu bạch kiểm, chính là cậu cũng có ý tứ này. Cũng thật như vậy bị đưa trở về, cũng thật sự quá mất mặt. Như vậy nghĩ liền có chút hối hận, dùng đầu gối đi tiến lên, ôm lấy tôn như hải chân. Cậu, ta sai rồi, ngài tha ta lần này, ta đây liền đi theo vương cùng Diệp công tử xin lỗi, nhất định sẽ cầu được bọn họ tha thứ. Lại ba ba nhìn tôn nu. Biểu muội Ngươi giúp ta cầu cầu tình được không? Nếu không phải phát hiện Tôn Nhu đối diệp đình ngạn không phải giống nhau để ý, thôi hạc chi tự giác cũng sẽ không như vậy lô mãng. Nhưng chiếu hắn nghĩ đến, làm cũng chính là làm, liền giống như ở quê hương, thật là xem cái nào không vừa mắt, đánh một đốn, cấp điểm bạc thôi, lại tính cái gì đại sự. Như thế nào cũng không nghĩ tới, cậu liền bởi vì điểm này như việc nhỏ liền nổi trận lôi đình, còn muốn đem chính mình cấp đưa về quê quán đi. Tôn Nhu lại là trực tiếp đem đầu vặn tới rồi một bên. Sớm tại thư việc khi, Tôn Nhu liền đối Thôi Hạc Chi đủ loại việc làm thầm hận không thôi. Đặc biệt là Diệp Đình ngạn trước mặt khi, Thôi Hạc Chi trong tối ngoài sáng ám chỉ hắn cùng chính mình có không giống bình thường thân mật quan hệ lúc ấy, Tôn Nhu càng là khí khổ đến cực điểm. Thiên là mẫu thân đã đi kinh thành, nói như vậy cũng không thích hợp đối phụ thân nói. Tôn Nhu chỉ phải đem ủy khuất đều nuốt tới rồi trong bụng. Nhưng dọc theo đường đi Đối Thôi Hạc Chi thái độ lại không thể nghi ngờ lánh đạm lợi hại. Phía trước mưa như chút nước. Tôn người nhà hoảng sợ nhiên vào trạm dịch khi, Tôn Nhu bên người hầu hạ tiểu nha hoàn, liền trước tiên nhìn thấy Diệp Đình Ngạn, lại vui mừng đem Diệp ra cũng tìm nơi ngủ trọ này gian trạm dịch sự trộm nói cho Tôn Nhu. Tôn Nhu vốn đang nghĩ, như thế nào tìm cái lấy cơ qua đi Diệp ra bên kia đâu, không nghĩ tới mới vừa cầm đem rủ ra tới, liền nhìn thấy thôi Hạc Chi vô cùng tiêu ngạo trách cứ Diệp Đình Ngạn tình hình. Bởi vì lữ đồ mệt nhọc sớm nghỉ tạm hạ Tôn Như Hải, chính là Tôn Nhu cố ý chạy tới kêu lên, xem thôi Hạc Chi bị phạt Tôn nhu chỉ có vui vẻ, như thế nào chịu quản hắn? Quả thực cướp gì thôi Hạc Chi này liền rời đi mới bãi. Nhưng thật ra tôn như hải cũng liền một cái tỉ tỉ, cảm tình từ trước đến nay thực hảo. Đối thôi Hạc Chi cái này cháu ngoại cũng là lấy đảm đương nhi từ đâu? Xem hắn như vậy, không khỏi có chút mềm lòng. Không phải cứu cứu phải vì khó người, chỉ kinh thành nơi đó liền không có đơn giản người. Ngươi cho rằng cậu quan chức đủ cao, cũng thật tới rồi kinh thành, cũng bất quá như vậy. liền nói ví dụ Diệp đình ạ. Phía trước ở thư việc khi, xem hắn hành sự tác phong, liền cảm thấy người thanh niên này xuất thân hẳn là rất tốt. Mà mới vừa rồi Diệp Đình Ngạn trực tiếp quát lớn thôi Hạc chi, càng làm cho Tôn Như Hải xác định điểm này. Rốt cuộc, bái cháu ngoại ban tặng, chính mình thân phận, phía trước đã tiết lộ ra tới. Nếu nhiên không phải có nhất định tự tin, Diệp Đình Ngạn như thế nào liền dám trực tiếp cùng thôi Hạc chi giang thượng. Rõ ràng có không kém gì Tôn ra ra thế mới đúng. Thiên là mặc dù bị hắn hạ thể diện, chính mình còn phải cảm ơn hắn. Không phải cứu cứu nhân tâm, kinh thành vốn chính là long bàn hùng cứ nơi. Người tính tình này, cũng không thích hợp đi con đường làm quan con đường này. ta luôn tận tại đây, ngươi tự giải quyết cho tốt. Kinh thành vốn chính là long bàn hùng cứ nơi. Chính mình chức quan với người bình thường ra mà nói, cũng coi như đỉnh thiên, nhưng phóng tới kinh thành, lại tính cái gì. Tôn Như Hải cho rằng, thôi hạc chi tính tình, không tiến quan trường còn hào chút, thật là nhập sĩ, sợ là sẽ đưa tới đại họa. Sấn hắn hiện tại còn không có làm ra càng chuyện khác người vẫn là đưa về quê quán làm tỷ tỷ tỷ phu nghiêm thêm quản giáo mới hảo thôi Hạc Chi rõ ràng ngẩn ngơ, cứu cứu ý tứ là ám chỉ chính mình Diệp đình ngạn người nọ cũng không phải một cái nho nhỏ cử nhân đơn giản như vậy không đợi hắn nghĩ kỹ cái nguyên cớ tôn Như Hải đã nhấc chân hướng ngoài cửa mà đi tôn Nu liếc liếc mắt một cái vẻ mặt buồn bực thôi Hạc Chi vội theo đi lên cha ta nghĩ tới đi tìm Diệp gia muội muội nói một lát lời nói tôn Nu đôi lông mày khỏe mắt rõ ràng có chút xấu hổ chi ý Đã là tới rồi là mai tuổi tác, mấy năm nay Tôn Phu Nhân thường xuyên mang theo Tôn Nhu đi thân thăm bạn, gặp qua nam tử cũng không ít, nhưng lại không có cái nào có thể so sánh được với Diệp Đình ngạn. Tôn như hải nếu hạ hả mày, vừa muốn nói cái gì, ngay sau đó lại bỗng nhiên cứng đờ, chính là hắn bên cạnh Tôn Nhu, sắc mặt cũng một chút trắng bệnh. Phía trước không có một bóng người chạm dịch trong viện, không biết khi nào, thế nhưng đứng hai bài kính trang võ sĩ. ống tay háo biên ngọn lửa tiêu chí, tỏ rõ này nhóm người thân phận. Rõ ràng là diễm vệ tư cùng cẩm ý gì vệ người. Rõ ràng là hung tàn vô cùng người, lúc này lại là một đám cùng con thỏ, đừng nói ngừng đầu, chính là đại khí cũng không dám ra một chút. Chạm dịch trung bầu không khí nói là tốt sắt đến cực điểm cũng không quá. Tôn Như Hải tầm mắt xẹt qua này đó thị vệ, thẳng tóc rừng ở bị vây quanh đứng ở liên miên vũ trong đất cao dài nam tử trên người. Nam tử khoanh tay mà đứng, bởi vì trên đầu đấu là che, thấy không rõ bộ mặt, Tôn Như Hải vừa định dò hỏi đối phương là ai. Lại là ở nhìn thấy lộ ở đấu là bên ngoài hắc bạch loang lổ màu tóc sau, đột nhiên nghĩ đến một cái nghe đồn, đột nhiên một giật mình, tới rồi cổ họng nói lại nuốt trở vào. Thậm chí theo bản năng lại sau này lui một bước, sắc mặt cũng là trở nên xanh mét. Ông trời, sao có thể, thế nhưng là huyền dạ cái kia đại ma đầu thân đến. Mặc kệ là Yến Vương hoặc là vị này du vương thế tử, Phạm là xuất hiện ở trên triều đình, Phạm vi mười bước trong vòng, tuyệt không sẽ có người luẩn quẩn trong lòng hướng trước mặt ấu. Sở dĩ như thế. Thật sự là hai người trên tay lây dính máu tươi quá nhiều. Mặc kệ là tạc tù, vẫn là loạn thần tạc tử, chỉ có này hai người không nghĩ giết, không có bọn họ giết không được. Như vậy một thân huyết tinh chi khí hung tàn người, những người khác như thế nào chịu cùng bọn họ kết giao. Thật muốn nói mọi người đối kia hai thầy trò thái độ, cùng với nói là kính, không bằng nói là sợ. Cũng từng có cá biệt tân quý không tin cái này tà, một lòng một dạ nghị cùng hai người giao hảo, lấy đồ tương lai. Lại là không một người thành công quá. thậm chí. Mặc Kệ ngươi đưa đi nhiều ít hiếu kính, nên muốn mạng ngươi khi, kia hai người cũng tuyệt không nâng tay. Trong lén lút đại gia cũng từng nghị luận quá việc này, đều cho rằng Yến Vương sở dĩ cơ khổ cả đời, thê tử mất sớm, liền một đứa con đều không có, mười có tám, chín chính là sát nghiệt quá nặng gây ra. Đến nỗi kia Huyền dạng, càng là thiên sát cô tinh giống nhau, phàm là xuất hiện ở trong triều đình, mặc kệ là hoàng thân quốc thích, vẫn là trong triều nhất phẩm, vô luận thấy ai đều là lỗ mũi hướng lên trời, cùng Yến Vương chi dàn cũng là không nóng không lạnh nghe nói đối cha mẹ bất hiếu, đối huynh đệ không đễ, thậm chí còn thực thiệt người, tẩm ra người. Người nọ bên người đừng nói bằng hữu, chính là hơi chút thân cận chút hạ nhân đều không có. Chính như lúc này, những cái đó bọn thị vệ nhìn là chúng tinh cùng nguyệt, hầu lập hai sườn, nhưng cùng huyền dạ chi gian khoảng cách lại rõ ràng không sai biệt lắm phải có một trượng xa. Như vậy một cái bị sở hữu triều thần cô lập, làm người thấy nói không chuyển biến tốt đẹp đầu liền sẽ làm ác mọi người, tôn như hải như thế nào nguyện ý cùng hắn bộ cái gì gần như. Đương nhiên, Tôn Như Hải mới sẽ không thừa nhận, hắn kỳ thật càng nhiều là ở sợ hãi, thậm chí đại não cũng bắt đầu cao tốc vận chuyển. Cái này sát tinh đột nhiên xuất hiện, nên không phải là lại có cái nào triều thần phạm tội đi. Người kia hẳn là không phải là chính mình, rốt cuộc, chính mình mấy năm nay đều giữ đạo hiếu ở nhà. Chính miên man suy nghĩ, một tiếng thê lương khóc kêu lại đột nhiên cắt qua màn mưa. Cứu mạng! Ngay sau đó đối diện huyền dạ kia gian phòng cửa phòng một chút bị đa văng. Năm sáu cái trên người mang thương đầy người huyết tinh hắc y y H. nhân đẩy một cái người mặc vàng nhạt sắc váy sam nữ tử xuất hiện ở đại gia trước mặt. Vốn là lạng im huyền dạo đống chốc ngẩng đầu, tôn như hải đột nhiên không kịp phòng ngừa vừa lúc cùng cặp kia băng tuyết giống nhau khóc hàn đôi mắt đúng rồi vừa vặn, cả kinh vội rũ xuống mắt. Mà chính là như vậy túi đầu trong ngay mắt, liền có tiếng kinh hô chuyển đến, tôn như hải theo bản năng ngẩng đầu, lại là vô cùng khiếp sợ phát hiện. Vừa rồi còn ở mấy trượng có hơn huyền dạ thế nhưng đã thần không biết quỷ không hay thuấn di đến mấy cái hắc ý, ý hề nhân trước mặt. kia mấy cái sát thủ cũng đồng dạng không nghĩ tới, tiêu sợ hãi đồng thời, trong tay binh khí ngay sau đó đưa ra đi, nhưng bất quá vừa mới vừa động, dưới chân chính là mềm nút, lại là tới rồi lúc này mới phát hiện, mỗi người ngực chốt đều xuất hiện một cái huyết lỗ thủng. Thân hình bắn lên đồng thời, liền có mấy đạo kinh khí với huyền dạ mười ngón chém ra. Đừng nói bắt người chất uy hiếp huyền dạ bọn họ căn bản liền mở miệng nói một chữ cơ hội đều không có liền đổ trên mặt đất huyền dạ tay đi theo vừa tới vừa lúc tiếp được bởi vì hắc ý liễu nhân bung ra mà ngã xuống tới vàng nhả xuân sam nữ tử đa tạ nữ tử sợ hãi ngẩng đầu dương dương đôi mắt đẹp trùng chợ ánh vào một cái yêu dạ tuấn mỹ nam tử dung nhan nhưng không chờ nàng câu nói kế tiếp nói xong nam tử tay đã nháy mắt tức thu trở về thân hình bắn lên đồng thời đi theo phất tay những cái đó vốn đã ngã xuống hắc ý liễu sát thủ tất cả đều thi thể chia liễu đến nỗi nàng kia chợt mất đi rửa vào dưới cũng đi theo từ bậc thang lăn xuống, không ngờ đang cùng một viên lăn xuống đầu người đụng vào một chỗ, sợ tới mức tiêu thảm một tiếng liền ngất đi. đến nỗi nguyên dạng sớm tại xác định vàng nhà sắc xuân sam nữ tử cũng không phải chính mình người muốn tìm kia một khắc liền từ tại chỗ đột nhiên biến mất. nếu không phải đầy đất lăn xuống đầu người cùng cùng nước mưa quẹ với nhau những cái đó máu loãng tôn như hải quả thực cho rằng mới vừa rồi chứng kiến bất quá là làm cái ác mộng thôi. mãi cho đến lúc này. Nữ tử phía sau cửa phòng mới chợt mở ra, một đôi nhi sắc mặt tái nhật trung niên vợ chồng thất tha thất thiểu từ một cái khác trong phòng vật ra, liếc mắt một cái nhìn thấy nằm ở người chết đôi trung nữ tử, trung niên vợ chồng chân mềm nút, nguy hiểm thật không ngã ngồi trên mặt đất. Vẫn là những cái đó hắc y nhân tiến lên lục xem thi thể khi, trung niên nam tử mới phản ứng lại đây, run run rảy rảy nói. đa tạ, phiền thoái chư vị, đỡ nữ nhi của ta. Nữ nhi nằm ngã vào trong nước bùn, cũng không biết sinh tử như thế nào. Có tâm qua đi đỡ, nhưng trên mặt đất như vậy nhiều đầu người. Theo bản năng liền muốn cho này đó thị vệ hỗ trợ. Phần 35 Nhưng chờ nói ra, rồi lại hối hận không ngừng. Rốt cuộc nữ nhi nói như thế nào cũng là tiểu thư khuê các. Lại có triều đình người trong ai không biết, mặc kệ là diễm vệ tư vẫn là cẩm y hề vệ người, tính tình đều cùng bọn họ chủ tử giống nhau như lúc. Bình thường vệ 258 vạn, bình thường mọi người căn bản sai xử bất động. Nhất thời giọng nói đều có chút khô khốc. Chính vô thố gian, đi tuất đảng trước mặt võ sĩ đã lấy tay đem nữ tử đỡ lên, lại đưa đến nam tử trước mặt, thi lễ lui về phía sau hạ. Diễm vệ tư người cũng hảo, cầm y hề vệ người cũng thế, cố nhiên đều không phải xen vào việc người khác người. Nhưng kia cũng phân đối ai mà không. Đi theo thế tử ra bên người nhiều năm như vậy, chưa từng gặp qua hắn đối bất luận kẻ nào giả lấy sát thái, vẫn là lần đầu tiên chủ động viện thủ một nữ tử. Đại trung niên nam tử tiếp được nữ nhi, cầm đầu nam tử ngay sau đó vung tay lên trầm giọng nói, lục soát nhặt sở hữu phòng, trong nã còn lại hai gã hung đồ. Phía trước được đến đáng tin cậy tin tức, lẻn vào này chạm dịch trung chính là ước chừng tám gã hung đồ, trước mắt lại chỉ có sáu cái, rõ ràng còn có hai cái ẩn nút tà hữu. Vừa nghe nói còn có hai cái, tôn như hải lông tơ đều phải dựng thẳng lên tới, vội quay đầu lại muốn kêu hai đuổi run rẩy mềm thành một đoàn tôn nhu chạy nhanh chạy trong viện đi, liền nghe thấy tây xương phòng bên kia có người trầm giọng nói. Chính là này hai người lại là Diệp Đình Ngạn đang từ trong phòng ra tới, hắn phía sau còn có thị vệ chính áp hai cái bị đổ miệng thương không nhẹ hất y lỉa nhân ra tới. Chương 36, cẩm ý lỉa vệ cũng diễm vệ tư người đều là rõ ràng cả kinh, tay ấn chuôi kiếm nói, người chờ người nào. bất tải kinh thành nhân sĩ, Diệp Đình Ngạn, Diệp Đình Ngạn vừa chắp tay, ngay sau đó tránh ra thân hình, hắn phía sau thị vệ tiến lên dùng sức đẩy, kia hai cái hất y lỉa nhân một chút bay ra tới. Vừa lúc ngã vào phía trước cái kia nâng dậy thiếu nữ cẩm y để vệ dưới chân. Làm xong này hết thảy sau, thị vệ vẫn chưa như vậy lui ra, lại là vừa chắp tay. Thôi Tổng Kỳ, nhiều ngày không thấy, biệt lai like vô dạng. Kia Thôi Tổng Kỳ rõ ràng ngần ra. Là ngươi. Có chút hồ nghi nhìn liếc mắt một cái hắn sau lương diệp đình ạ. Này Thôi Tổng Kỳ tên là Thôi Hạ Thần, bởi vì hàng ngày đi theo huyền dạ bên người làm việc, cùng trong chiều những cái đó công khanh gia tướng cũng đều lăn lộn cái quán mắt lúc này đối phương chủ động chào hỏi dưới, thôi hạc thân cũng nhận ra tới, trước mắt này kính trang hộ vệ tên là diệp kình, rõ ràng đúng là bổn triều tướng gia diệp hồng xương bên người đắc dụng người, cầm ý dì vệ lại là huy phong, nhưng đến nỗi diệp hồng xương cái này mặt cũng là không dám đắc tội, lập tức đáp lễ lại, nguyên lai like là diệp huynh, công vụ trong người nếu có quấy nhiêu chỗ, mong rằng diệp huynh bao dung, lại là bất giác lại nhìn nhiều diệp đình nạn hai mắt, nay người trẻ tuổi họ diệp mười có tám, chính là diệp tướng thân cận con cháu. Vàng không cũng không có khả năng lao động diệp kinh lại đây tự mình hộ giá. Chỉ diệp kinh nếu không có giới thiệu ý tứ, thôi Hạc Thân Đảo cũng không có thượng vội vàng dò hỏi. Nếu phạm nhân tất cả đều thành bắt, liền cũng không hề nhiều trì hoãn, đang muốn phân phó mọi người rời đi, Tôn Như Hải phía sau môn lại một chút bị người mở ra, thôi Hạc Chi đang từ bên trong chạy ra, nhìn thôi Hạc Thân biểu tình vô cùng kinh hỉ. Tam đường huynh. Thôi Hạc Thân đang chuẩn bị đi, nghe tiếng bước chân một đốn, vừa quay đầu lại vừa lúc nhìn thấy thôi Hạc Chi. Hạc Chi. Tam Đường Huynh, thật đúng là ngươi A ta nghe thanh âm tựa như. Thôi Hạc Chi kích động cái gì dường như, một chút tử trong phòng lao tới. Hạc Chi. Tôn Như Hải sắc mặt liền có chút không hảo. Thôi ra có người vào cẩm ý gì vệ sự, Tôn Như Hải cũng là biết đến. Nghe nói là thôi ra một cái dòng bên con cháu, chỉ cẩm ý gì vệ thanh danh cũng không rất tốt, Tôn Như Hải biết sao pha là có chút không cho là đúng, như thế nào cũng không nghĩ tới, thế nhưng lại ở chỗ này chẳng bảo. Tuy rằng đối phương nhìn rất uy phong, tôn như hải lại nhã không muốn thôi hạc chi cùng đối phương nhắc lên quan hệ. Còn muốn nói nữa, lại vừa lúc đối thượng thôi hạc thân đảo qua tới lạnh như băng ánh mắt, cả kinh dưới, câu nói kế tiếp lại nuốt trở vào. Thôi hạc chi rõ ràng nghe được tôn như hải kêu hắn, lại là cùng không nghe thấy giống nhau, dưới chân không ngừng, chạy chậm đi vào thôi hạc thân phụ cận. Tam đường huynh, ta tưởng cùng ngươi cùng đi kinh thành. Thôi hạc thân như thế nào nhìn không ra tới tôn như hải đối hắn phòng bị coi khinh chi ý. Hắn là thôi ra dòng bên, lúc trước sẽ nhập cẩm y hề vệ, cũng là gia đạo xa suốt cơ duyên xảo hợp gây ra. Muốn nói hắn vào cẩm y hề vệ những năm gần đây, dựa vào chính mình thân phận, đối tộc nhân cũng nhiều có việc thủ, nghề hạ tộc nhân nơi đó lại là một bên tiếp nhận rồi hắn ân huệ, bên kia lại đối hắn nhiều có hèn hạ chi ý. Đến nỗi năm gần đây, thôi hạc thân cùng thôi thì tộc nhân càng lúc càng xa. Nếu chỉ cần là thôi hạc chi nhất người lại đây xin giúp đỡ, thôi hạc thân hoặc là cũng không sẽ phản ứng. Nhưng xem tôn như hải lúc này tránh hắn như rắn giết thái độ, bực bội dưới, lại là sụ mặt trực tiếp gật gật đầu. Ta còn có việc, ngươi tưởng đi theo nói, liền tìm con ngựa, chính mình theo kỵ. Tuy là hắn như vậy không giả sát thái, thôi hạc chi như cũ vội không ngừng đáp ứng xuống dưới, qua loa hướng tôn như hải vừa chắp tay. Cứu cứu, hạc chi ở kinh thành chờ ngươi. Nói có chút kiêng kỵ nhìn Diệp Đình Ngạn liếc mắt một cái. Phía trước tôn như hải cho hắn phân tích Diệp Đình Ngạn có lẽ là gia cảnh không tầm thường khi Thôi Hạc Chi còn có chút nửa tin nửa ngờ. Lúc này xem Diệp ra một cái hạ nhân đều có thể làm uy phong lấm lâm tam đường huynh lau mắt mà nhìn, đã minh bạch tôn như hải lời nói là thật. Nhưng chính trực thanh xuân niên thiếu, thật là cứ như vậy bị cứu cứu chạy về quê quán. Thôi Hạc Chi tự rắc ném không dậy nổi người này, cũng không xem tôn như hải xanh mét sắc mặt, trực tiếp lôi ra một con ngựa, đi theo thôi Hạc thân nên ngang mà đi. Đem cái tôn như hải tức khắc khí cái ngã ngựa, một hồi lâu mới miễn cưỡng áp xuống trong lòng tức giận chưa quan tâm tiếp đón Diệp đình ạ, kẻ cắp lại là chạy đến các ngươi chủ địa phương đi sao? nhưng có quấy nhiều đến các ngươi huynh muội Ngữ khí không phải giống nhau khách khí. đa tạ tôn tiên sinh nhớ mong, cái này thật không có. biết từ kinh thành đến thái dương thành này một đường sợ là có chút không yên ổn, Diệp Hồng Sương tự nhiên không dám thiếu cảnh giác, phái tới tiếp người tất cả đều là nhất đẳng nhất hảo thủ, cho nên hai cái hắc y nhân sở qua đi trước tiên đã bị Diệp gia thị vệ vô thanh vô tức trước giới sau chói lên. Xem Diệp Đình Ngạn thái độ như thường, Tôn Như Hải dẫn theo tâm rốt cuộc thả xuống dưới. Đạo không phải nói muốn cùng Diệp Đình Ngạn như thế nào thân cận, nhưng phía trước cháu ngoại đại đại đắc tội đối phương, này còn không có vào kinh thành đâu, Tôn Như Hải cũng không nguyện ý lập tức liền chọc phải một cái địch nhân. Diệp Đình Ngạn hướng Tôn Như Hải gật gật đầu, lại quay đầu nhìn về phía trung niên vợ chồng trong lòng ngực bởi vì kinh hách quá độ, như cũ hôn mê thiếu nữ. Ta bên người mang có đại phu, hoặc là có thể trợ giúp vị tiểu thư này khám bệnh một phen. Kia trung niên nhân phía trước đã nhìn Diệp đình ngạn rất nhiều lần, nghe hắn như vậy nói, vội không được gật đầu, rất là cảm kích nói. Phải không, kia thật sự là quá tốt, làm phiền công tử. Diệp đình ngạn gật gật đầu, trực tiếp làm đi theo thái ý để lại đây. Cũng may nữ tử cũng chính là kinh hách quá mức, mặt khác cũng không có cái gì, liền cấp khai một bộ an thần canh, đến nỗi dược vật, bởi vì Diệp đỉnh phương duyên cớ, Diệp ra chuẩn bị cũng rất sung túc, trực tiếp xứng hảo mấy phó dược cấp kia người nhà tặng qua đi. Như vậy lan lột Thiên liền có chút chậm. Tôn Nu nhìn Diệp Đình Ngạn ánh mắt càng thêm ôn nhu, đang nghĩ ngợi tới muốn như thế nào mở miệng đi tìm Diệp Đình Phương, lục lạc lại vội vội vàng vàng từ tây xương phòng ra tới, xem nàng biểu tình hoảng loạn. Diệp Đình Ngạn trong lòng cả kinh, vội vàng hướng tôn người nhà gật gật đầu, vội đón qua đi. Làm sao vậy? Có lẽ là trinh chiến gian nan. Diệp Đình Phương đầu liền có chút ẩn ẩn làm đau. Diệp Đình Ngạn nhìn nàng uống lên canh gừng, dùng bữa tối sau, lại làm thái y khai có thể chấn đau trợ miên dược vật vẫn luôn nhìn nàng ngủ sau mới rời đi. Tiểu thư giống như bị bóng đè, vẫn luôn không ngừng rơi lệ, nô tỳ như thế nào cũng kêu không tỉnh. Diệp Đình Ngạn vội vã vào phòng, liếc mắt một cái nhìn thấy Diệp Đình Phương, tay không ngừng múa may, làm như muốn bắt lấy thứ gì dường như. Phương tỷ nhi, Diệp Đình Ngạn bước nhanh tiến lên, vội nắm lấy Diệp Đình Phương tay. Diệp Đình Phương một chút mở mắt ra, tái nhợt khuôn mặt nhỏ thượng tất cả đều là loang lổ nước mắt. Liên ở mới vừa rồi, Diệp Đình Phương làm một cái thực đáng sợ động. Trong động Diệp Đình Phương lại về tới cùng sư tử thông bị sát thủ đuổi giết ngày ấy, mà làm Diệp Đình Phương khóc thành như vậy, cũng không phải đám kia theo đuổi không bỏ một hai phải lấy nàng tính mạng sát thủ, mà là theo sau tới rồi đêm. Rõ ràng chính mình liền ở bên cạnh, nhưng đêm lại giống như nhìn không thấy dường như, vô cùng quyết tuyệt một đầu chát hạ huyền ngay, Diệp Đình Phương liều mạng giơ tay, lại như thế nào cũng chảo không được đêm. Chơ mắt nhìn hắn ngã xuống đi xuống, đầy đất đỏ thắm. Thậm chí lúc này nhìn Diệp Đình ngã, Diệp Đình Phương còn cảm thấy trước mắt tất cả đều là chói mắt màu đỏ, bạch khuôn mặt nhỏ nhi nói: "Huyết, thật nhiều, thật nhiều, huyết." Như vậy nhiều máu, Diệp Đình Phương cảm thấy chính mình tâm đều phải nát. Cảm xúc quá mức kích động dưới, đầu càng là kim đâm dường như đau. Diệp Đình ngạn thân thể tức khắc cứng đờ, lại là chợt nghĩ tới phía trước bên ngoài huyết tinh trường hợp. Muội muội bộ dáng sợ không phải bị bóng đè, mà là kinh hách quá độ gây ra. Con tưởng rằng muội muội phía trước ngủ đâu, kỳ thật cũng không phải sao? Bất giác đối huyền dạ lại sinh ra chút không mừng tới. Không phải hắn làm cho đầy đất máu tươi đầm địa, đầu người loạn lăn, Phương Tỷ Nhi cũng sẽ không dọa thành như vậy. Vội cầm khăn biên giúp Diệp Đình Phương lau nước mắt, biên ôn thanh hùng nói. Không có việc gì, Phương Tỷ Nhi không sợ a, chúng ta thực mau trở về ra. Vì tiêu trừ Diệp Đình Phương sợ hãi, lại trái lương tâm giúp huyền dạ giải thích một câu. Vị Tia thế tử ra tuy rằng ra tay tàn nhẫn chút, nhưng hắn không giết người nói, những cái đó kẻ cắp liền sẽ muốn vị kia cô nương mệnh cũng là bất đắc dĩ mà làm chi? Thế tử gia. Diệp Đình Phương bởi vì mấy chữ này, cả người đều thanh tỉnh lại đây, trong trẻo lượng thủy mắt bình tĩnh nhìn nhà mình ca ca, thanh âm thấp phẳng phất sợ kinh toái hiêm có ngượng đẹp dường như. Đại ca ngươi nói, thế tử gia, có phải hay không? Thế Huyền Dạ. Quả nhiên là bị cái kia ác ma cấp dọa tới rồi. Nhìn muội muội này tiểu đáng thương bộ dáng, Diệp Đình ngạn càng thêm đau lòng, vì trấn an Diệp Đình Phương, còn hiếm thấy nâng ra phụ thân. Không có việc gì, chúng ta không đề cập tới hắn. Ngươi yên tâm, mặc dù trong tay hắn có Diễm vệ tư cùng Cẩm Y hề vệ, cũng quyết định không dám động chúng ta diệp gia. Thế nhưng thật là huyền dạ. Đến nỗi phía trước đụng tới những cái đó đại ca tránh chi như rắn giết có chứa ngọn lửa hình ấn ký Hắc Ý Diệp thị vệ, chính là đêm thủ hạ. Thậm chí, nghe đại ca ý tứ, huyền dạ mới vừa rồi còn đã tới này chạm dịch. Ông trời, chính mình rốt cuộc bỏ lỡ cái gì? Diệp Đình Vương nước mắt lưu càng cấp, run rẩy tay sốc lên đệm chan. Đại ca, ta, ta muốn đi ra ngoài, ngươi đẩy ta đi ra ngoài. Mặc dù lúc trước hiểm tử hoàn sinh, Diệp Đình Nạn cũng chưa gặp qua muội muội như vậy yêu đớt bộ dáng, Nhất thời lo lắng cái gì dường như. Hảo hảo hảo, ngươi đừng vội, ca đẩy ngươi đi ra ngoài. Chỉ hai người đi vào bên ngoài khi, nơi nào có huyền dạ cùng hắn đám kia thủi hạ bóng dáng. Gió lạnh thổi tới, lôi cuốn vài giờ mưa bụi, làm Diệp Đình Phương phát trướng đầu tức khắc hoàn toàn thanh tỉnh. Ngơ ngẩn nhìn vắng vẻ đình viện. Một hồi lâu mới giơ tay che lại mà nói, "Đại ca, ngày mai trên đường chúng ta nhanh lên nhi đi được không? Ta tưởng sớm chút về nhà." Lại nói như thế nào cũng là phủ thừa tướng đích nữ, không đạo lý đột nhiên hiện thân, ở kinh thành quý nhân trong vòng một chút bọt sóng đều kích không đứng dậy. Đến lúc đó tên của mình hơn nữa dòng họ, lại là đột nhiên từ trên trời giáng xuống diệp tướng nữ nhi, Huyền Dạ, hẳn là liền sẽ đi tìm tới đi. Hơn nữa nghe đại ca ý tứ, đêm vừa mới rời đi không lâu, chính mình đuổi chút nói Nói không hảo có thể đuổi theo đâu. Quả nhiên là bị dọa. Diệp Đình nạn càng thêm khẳng định phía trước suy đoán, nhất thời trong lòng nấy ẩm mềm mại, hận không thể đáp ứng rồi muội muội Sở Hưu yêu cầu mới hảo. "Hảo, chờ lát nữa làm thái y yả nhìn xem." Thái y yả nói có thể nói, "Chúng ta liền mau chút." Nghe nói Diệp Đình Phương thân thể không thoải mái, thái y yả vội đuổi lại đây. Cũng may Diệp Đình Phương cũng chính là có chút kinh hách dưới tinh thần không tập trung, cũng không có cái gì khuyết điểm lớn, cũng chỉ là kia đau đầu chi giật mình. Lại bởi vì cảm xúc dao động quá mức, tăng lên chút. Diệp Đình Phương lại khăng khăng không có việc gì, cũng không nguyện ý nghỉ tạm. Diệp Đình Nạn bất đắc dĩ, cũng chỉ đến đáp ứng xuống dưới. Rời đi khi, lại là đem đi theo thị vệ cơ hồ tất cả đều phái đến Diệp Đình Phương bên cạnh người. Mặc dù đi hướng kinh thành trên đường, huyền dạ người đã rửa sạch không ngừng một lần, nhưng tư cập phía trước bị bắt cóc tên kia tạ họ tiểu thư, Diệp Đình Nạn như cũ không dám thiếu cảnh giác. Cũng may một đêm không có việc gì. Chính là Diệp Đình Phương. Dung Thái ý cố ý ngao chế một chén an thần canh sau, cũng là một đêm ngủ ngon. Ngày thứ hai sáng sớm, Diệp Đình Ngạn mới vừa lên, liền trước sau nhận được hai phân mời, một cái là tuân ra, một cái khác còn lại là Diệp Đình Ngạn thi lấy viện thủ tạ ra. Phần 36 Trung niên nam tử tên là Tạ Minh Cần, chính là kinh thành khánh đức công phủ tạ ra con cháu. Tạ Minh Cần phía trước cũng là thả ngoại nhậm, ở tần mà làm chi phủ. Năm trước tạ ra giúp hắn Mưu thái buộc tự thiếu khanh chức vị. Trước mắt cũng không phải là cùng tôn ra giống nhau, mang theo ra tiểu hồi kinh. Lại như thế nào cũng không có dự đoán được, sẽ gặp phải việc này. Sẽ đối diệp đình ngạn một cái nho nhỏ cử nhân như vậy ân cần, trừ bỏ chính mắt thấy thôi hạc thân đối diệp ra hạ nhân khách khí, cùng tôn như hải nghĩ tới một chỗ ngoại, còn nhìn chúng diệp ra thị vệ thực lực. Mặc dù cùng vị kia thế tử ra không thể so, khả năng thần không biết quỷ không hay bắt hai cái hắc y lẻ nhân, võ công cũng tất nhiên lợi hại. Muốn nói tạ minh cần bên người khá vậy có hộ vệ gia đình, Nhưng những người này cùng Diệp Kình bọn họ căn bản vô pháp so. Diệp đình ngạn đảo cũng không có cự tuyệt. Lúc trước ở Thư Việc khi Tôn Như Hải bởi vì tự cao viên trước, bình thường cũng không cùng Diệp đình ngạn như vậy tuổi trẻ cử tử kết giao. Diệp đình ngạn một lòng dốc lòng cầu học ở ngoài, còn muốn dạy thụ học sinh, lại không muốn lấy vốn dĩ thân phận kỳ người, cùng Tôn Như Hải chi gian tự nhiên tương giao ít ỏi. Chỉ nếu phải về kinh thành, thân phận gì đó, sớm muộn gì đều sẽ biết được, cũng liền không cần lại cố tình Lại có mỗi tử về sau cũng là muốn dung nhập kinh thành tiểu thư khuê các trong giới, nhiều nhận thức vài người, cũng là có chỗ lợi. Chỉ cái gọi là gần hương tình càng khiếp, tưởng tượng đến tới rồi kinh thành, là có thể tái kiến đêm, Diệp Đình Phương tâm tình liền như thế nào cũng tính không xung dưới. Tôn Nhu cũng liền thôi, biết Diệp Đình Phương phía trước bị thương thực trọng, xem nàng hồn vĩa lên mây, còn nghĩ có lẽ là không kiên nhẫn lữ đồ mệt nhọc gây ra, vị kia tạ ra y y làn tiểu thư lại rõ ràng rất là không vui. Tạ ra mấy đời công hầu. Mặc dù phụ thân tạ mình cần là con thứ, nhưng đọc sách đọc đến hảo, cũng coi như kinh thành huân quý trung tương đối tiền đồ kia một bác. Tạo y, y lan chính mình, càng là thâm đến quận chúa suốt thân tổ mẫu yêu thích. Mặc kệ đi đến nơi đó, đều là mọi người định bỡ lấy lòng đối tượng, không câu nghệ diệp ra này đối huynh muội cái gì thân phận, trừ phi là hoàng thân quốc thích, bằng không, như thế nào cũng so không được chính mình cao quý. Hơn nữa đã nhiều ngày mắt lại nhìn kia diệp đỉnh phương cũng liền không giải quá một trường gương mặt đẹp nhưng giơ tay nhấc chân dàn một chút cũng không chú ý, thật là thấy thế nào đều không giống tiểu thư khuê các. Đều Tạ Y Liền lan xem, 10 có 8, 9 hẳn là phụ thuộc vào cái nào kinh thành đại tộc tôi. Không mừng dưới, ngày thứ ba thượng liền mượn cớ tránh ở nhà mình trên xe, không chịu cùng Diệp Đình Phương nhiều lời. Nhưng thật ra đối Tôn Nhu, thái độ còn hảo, thậm chí trong lén lút còn mịt mờ ám chỉ qua Tôn Nhu, làm nàng đừng cùng Diệp Đình Phương đi thân cận quá. Diệp Đình Phương một lòng tất cả tại sắp tới kinh thành cùng Huyền Dạ trên người. Đối tạo y đi lan động tắc nhỏ, như thế nào sẽ để ý? Lại đi rồi 10 ngày có thừa sau, đoàn người rốt cuộc đi tới kinh thành ở ngoài. Xa xa nhìn thấy cao lớn thành lâu khi, đoàn xe lại bỗng nhiên ngừng lại. Diệp Đình Vương đang có chút kinh ngạc, Diệp Đình ngạn cưới ngựa đuổi lại đây. Nói là khâm sai trở về thành, chúng ta muốn ở chỗ này lợi chút. Ngữ khí lại là có chút phức tạp. Phía trước cũng có mặt khác khâm sai ra khỏi thành làm việc, lại không có một cái như huyền dạng, lớn như vậy thành thế. Hoàng thượng thế nhưng khiển hoàng tử đến vùng ngoại ố thân nên, thật đúng là lớn lao thể diện. Không sai. Vốn là tinh thần hề vải Diệp Đình Phương tức khắc chấn động, hận không thể này liền từ trong xe lao ra đi mới hảo. chương 37. Cùng Diệp Đình Phương giống nhau biểu tình hương phấn còn có tạo Y Đài Lan. Tuy rằng lúc ấy kinh hồng thoáng nhìn nhưng huyền dạ kia tuấn mị đến yêu dị dung mạo vẫn là cấp tạo Y Đài Lan để lại sâu đậm ấn tượng. Đặc biệt là người nọ trên nét mặt từ trong ra ngoài lãnh khốc, làm tạo Y Đài Lan run sợ rất nhiều càng là ngăn không được hướng tới. Cũng không biết như vậy một cái lanh nếu hàn băng nam tử, hướng về phía người cười rộ lên khi, sẽ là cái gì làm nhân tâm động bộ dáng. Hơn nữa tư tâm, Tạm Y Ghi Hải Lan cũng cho rằng, chính mình ở vị kia thế tử cảm nhận chung, hẳn là cũng là có điều bất đồng đi. Sở dĩ như vậy tưởng, thật sự là lúc trước ở kinh thành khi, cũng từng không ngừng một lần nghe người ta nói khởi quá vị này thế tử ra. Cùng những cái đó làm quan giả đối huyền dạ không mừng cùng kiên kỵ bất đồng. Kinh thành chung không ít khuê tú lại là đối huyền dạ tò mò rất nhiều còn có chút hướng tới. Xuất thân cao quý, lớn lên hảo, càng kiêm quyền cao chức trọng. kia uy phong lấm lâm bộ dáng, thật là làm người ngăn không được tâm chết Tuy rằng nghe nói Du vương vợ chồng giống như đối cái này con vợ cả có chút không mừng, nhưng kêu lại có cái gì. Rốt cuộc huyền dạ đi đến hôm nay, sở lấy được thành tích cũng là rõ như ban ngày. Mặc dù không dựa bậc cha chú, hắn vẫn như cũ có thể dựa vào chính mình năng lực, dành một phần rất tốt vinh hoa phú quý Càng đừng nói tương so với mặt khác ăn chơi đảng điếm trẻ tuổi, huyền dạ trừ bỏ quản cu một chút, lại chưa từng chuyển ra quá miên hoa túc liệu như vậy hôn chứng sự. Ngắm lại thật là bị như vậy một người nam nhân chuyên sùng nói, cũng là nhân sinh một may mắn lớn đi. Tưởng tượng đến huyền dạ sẽ tự mình đối chính mình thi lấy viện thủ, tạo y y lan liền cảm thấy lồng ngực gian có một loại bí ẩn vui mừng. Đến nỗi nói cuối cùng lại ném xuống nàng đến lăn xuống đầu người gian, tạo y y lan lại chắc hẳn phải vậy xem nhẹ. Lại nói như thế nào? Kia đều là trong lời đồn cũng không gần nữ sắc huyền dạ a Chính mình trải qua, đã là mặt khác nữ hải tử chưa bao giờ có quá. Lại là trộm sốc lên xe dèm, muốn ở tầng tầng thị vệ vây quanh trung tìm đến cái kia đã nhiều ngày vẫn luôn ở trong đầu thoáng hiện bóng dáng. Chỉ ly quá xa, chỉ có thể nhìn thấy chút đen nghìn nghịt đầu người. Tứ hoàng tử, không sai đại nhân liền phải lại đây, chúng ta muốn hay không qua đi nên một chút. Mắt nhìn huyền dạ cùng thủ hạ của hắn đã càng đi càng gần phụ mệnh giao nên tứ hoàng tử huyền giác lại trước sau biểu tình nhạt nhạt, không nói lời nào cũng không tiến lên, cùng tới đón quan viên rốt cuộc có chút thiếu kiên nhẫn, không thể không nói. phía trước đại gia tất cả đều nhìn lầm, phải biết rằng hoàng thượng con nối roi rất nhiều, vị này tứ hoàng tử cũng không phải một chúng hoàng tử chung nhất xuất sắc, chỉ hắn sinh hảo, lại có hắn kia mẫu phi ở trước mặt hoàng thượng cũng rất có chút thể diện, hoàng thượng thường ngày đối hắn còn tính coi trọng. nhưng tuy là như thế, có chính cung hoàng hậu sở ra lục hoàng tử châu ngọc ở phía sau mặt khác hoàng tử lại không thể nghi ngờ ảm đạm rồi không ít lục hoàng tử thiên tư thông minh tuy rằng vừa mới 10 tuổi đã là hiện ra sớm tuệ chi tượng lại có diệp tướng cái này lão sư tự mình dạy dỗ còn tuổi nhỏ liền có nhân quân chi sắc nếu không phải hắn thân thể ốm yếu chút thì thoảng liền phải bệnh một hồi hoàng thượng nói không chừng đã sớm phong chức quân nhưng mặc dù không có sắc phong công văn cả triều văn võ trong lòng lại sớm đã coi lục hoàng tử vì ấu chủ nhưng trong khoảng thời gian này lại phát hiện Vị này phía trước ở trong cung thanh danh không vang tứ hoàng tử cũng rất là lợi hại. Có thủ đoạn, thiện sắc thái, chính là ở quốc sự thượng cũng nhiều có chỗ hơn người. Chính thức vào chiều làm việc mới bất quá một hai tháng thời gian, liền hiện ra sát phạt quyết đoán chi sắc. Thậm chí liền ở tháng trước, còn điều tra lũng nam tuần phủ tham ô nhận hối lộ một án, thế hoàng thượng cưỡng chế nộp của phi pháp hối bạc gần trăm vạn lượng. Lại có hắn lòng bàn tay dần dần hiện ra đại biểu điểm lành ngọn lửa tính ân ký, nhất thời ở trong chiều thanh danh đại trấn Huyền giác liếc liếc mắt một cái kia quan viên, trong mắt ẩn ẩn có chút không kiên nhẫn. Quả nhiên là một đám mắt chó xem người thấp đồ vật. Nếu là Lão lục ở chỗ này, xem bọn họ cái nào dám thúc giục một tiếng. Như thế cùng chính mình nói chuyện, bất quá là nhận định tương lai ngôi vị hoàng đế không chính mình sự thôi. Nếu là đời trước huyền giác, tự nhiên cũng là như thế này tưởng, bất bình vẫn bất linh tinh cảm xúc cũng sẽ giảm rất nhiều. Nhưng lúc này huyền giác lại là làm 5-6 năm chữ quân sau lại đương hoàng thượng, sớm tối quen vạn dân quỳ Mặc kệ làm cái gì, cũng chưa người dám xen vào nhật tử. Bất quá là đứng trong chốc lát, này lao đông tây liền phải khoa tay múa chân, thật sự là mặt mày khả ố. Sẽ như vậy, bất quá là những người này nhận định, chính mình cùng đế vị vô duyên. Không nghĩ tới, lao lục cái kia đoàn mệnh quỷ, lại có hơn 2 năm, liền sẽ nhiễm bệnh đầu mùa chết non. Đến lúc đó những cái đó huynh đệ liền sẽ mỗi người tự hiện thần thông, tưởng tranh đoạt chữ quân chi vị, chỉ tiếp thiên mệnh sớm định, chính mình mới là cuối cùng thành công giả. Cũng may trọng sinh trở về này đoạn thời gian, huyền Dực với quản lý chính mình cảm xúc phương diện tiến bộ cũng rất nhanh, lại nhanh chóng đem không vui chi sắc đè ép đi xuống. Thúc dục tọa kỵ hướng tới phía trước cuốn lên một tảng lớn bụi mù uy phong lấm lấm huyền dạ cùng hắn thủ hạ đón qua đi. Khó khăn lắm tới rồi phụ cận, xoay người xuống ngựa, vừa muốn Hàn Huyên, lại đang xem thanh huyền dạ bộ dáng khi, ngẩn một chút. Phía trước còn tưởng rằng là đồn đãi, như thế nào huyền dạ đầu tóc thật đúng là trắng. Mặc mạc bụi mù chung, huyền dạ biểu tình đông lại. Hắc Bạch giao nhau đầu tóc lấy một cây liếu một châm tùy ý văng khởi, mặc dù là hoàng tử thân nên như vậy ân sủng, cũng chưa có thể làm kia Tuấn mỹ mắt phượng chúng có một tia ý động. Băng lanh lanh đứng ở nơi đó, cùng Hàn Băng nằm tuyết giống nhau, không có một tia ấm áp. Huyền giác lược hơi trầm ngâm, ngược lại nghĩ đến một chút, Huyền Dạo biến hóa như thế to lớn, chẳng lẽ là bởi vì Diệp Đình Phương cái kia nha đầu? Rốt cuộc đời trước Diệp Đình Phương nhưng không có té gãy chân, như vậy nghĩ khịt mũi coi thường rất nhiều. Sát mặt cũng có chút tâm trầm. Đều nói huyền dạ tính tình quỷ dị, tâm tư khó đoán, nhưng làm chính mình nhìn, cũng chính là thiên hạ đệ nhất ngu xuẩn. Bằng không, như thế nào sẽ mắt mù liếc mắt một cái, thích thượng Diệp Đình Phương cái kia tiện nhân. Còn bị đùa bơn với cổ trưởng bên trong. Muốn nói trong khoảng thời gian này, Diệp Đình Phương không có cho hắn cái gì ngon ngọt, huyền dắt nhưng không tin. Rõ ràng đối Diệp Đình Phương chán ghét đến cực điểm, nhưng tưởng tượng đến Diệp Đình Phương khả năng ở chính mình không biết dưới tình huống cùng Huyền Dạ khanh khanh ta ta quá, Huyền Giác lại thực không thoải mái, cuối cùng cũng chỉ đến an ủi chính mình, một đôi xuẩn chứng thôi. Ly Nhi thân thể không tốt, còn muốn Huyền Dạ tâm đầu huyết giúp đỡ điều trị ôn bổ thân thể đâu. Huyền Giác bên cạnh người quan viên cũng đều quá mức khiếp sợ dưới hai mặt nhìn nhau, hoàng hốt Gian Minh Bạch Hoàng Thượng sẽ động can qua lớn như vậy làm tứ hoàng tử thân nên nguyên nhân. Huyền Dạ như vậy, rõ ràng là phía trước ở Thái Dương Thành bị thương quá nặng cho phép. Ngẫm lại cũng là, kia chính là tòa ủng trọng binh Tề Vương. Thủ hạ hàn tướng vô số, Huyền Dạ lại có thể dựa bản thân chi lực bắt sát Tề Vương, lại tại đây đoạn thời gian nội dùng lôi đỉnh thủ đoạn hoàn toàn áp chế hắn đám kia vô pháp vô thiên thủ hạ, sao có thể không trả giá đại giới? Một người trọng thương giới, lại trừ khử một hồi kinh thiên hạo kiếp, cũng trách không được còn tuổi nhỏ, là có thể làm Hoàng thượng nhìn với con mắt khác. Bên kia Huyền Giác đã thu hảo nội tâm tiểu cảm xúc, bước nhanh tiến lên, đem trụ Huyền Dạ cánh tay, trách không được phụ hoàng nói ngươi là chúng ta liệt quốc ngàn giảm câu trước mắt nhìn lời nói cực kỳ không dám nhận hoàng thượng nhâm kích lệ huyền dạ thân hình một bên cùng huyền giác kéo ra khoảng cách giơ tay tiếp nhận một bên quan viên dâng lên chén rượu uống một hơi cạn sạch đêm có hoàng mệnh trong người không dám tại đây nôn ná tứ hoàng tử chúng ta vào thành đi tay lại không tự giác nắm chặt diệp đình Phương mất tích trước tiên huyền dạ lên trời xuống đất trăm tìm không thấy dưới lại trở về lúc trước gặp nạn khi nông trang lấy cổ tay của hắn tự nhiên trước tiên điều tra rõ chính mình ngốc cô nương phía trước đúng là huyền giác tỷ nữ Tưởng tượng đến Diệp Đình Phương lúc trước liền tại đây nhân thân biên hầu hạ, kết quả người này không tiếc phúc không nói, còn dung túng thủ hạ đối Diệp Đình Phương các loại khó xử, Huyền Dạ liền cảm thấy trước mắt vị này đường huynh, thấy thế nào như thế nào không vừa mắt. Như vậy có mắt không trong người, như thế nào xứng đôi ngốc cô nương hầu hạ. Vô hình sát khí giật tản ra tới, tuy là Huyền Dạ như vậy tự nhận hùng mới bá chủ chủ, cũng bất giác có chút sợ hãi. Huyền Dạ sắc mặt trầm một chút, rồi lại chợt thu lại, ha ha cười. "Hảo. Chúng ta liệt quốc" Liền thiếu đường để như vậy một lòng vì nước người. Cô này liền cùng ngươi một đạo vào cung, cũng hảo cấp phụ hoàng một kinh hỷ. Đoàn người thực mau lên ngựa, hướng kinh thành mà đi. Phía trước quan sai đã triệt, chúng ta cũng đi thôi. Tạ Minh cần cười ha hả tiếp đón mọi người. Tạ Y Kỳ Lan lúc này mới hoàn hồn, trong mắt tất cả đều là hướng tới chi ý. Tuy rằng ly quá xa, thấy không rõ du vương thế tử ra dung nhan, nhưng như vậy quân dung chỉnh tệ bộ dáng lại không ảnh hưởng tạo ý đi Lan tưởng tượng được đến đối phương là cỡ nào vì phong. Bưng tỉnh hoan hồn, chính nhìn thấy đồng dạng si ngốc nhìn huyền dạ biến mất phương hướng diệp đình phương, suy cười lạnh một tiếng. Diệp ra kia nữ hải tử thật đúng là không biết tự lượng sức mình, cũng không nhìn một cái chính mình cái gì bộ dáng, tàn một đôi chân lại không có một chút tiểu thư khuê các bộ dáng, còn tưởng mơ ước thế tử ra. Vừa muốn buông trong tay màng che lại là liếc mắt một cái nhìn thấy phía trước chính chạy như bay mà đến một con mã. Trên mặt lộ ra một nụ cười rặng rỡ, quay đầu đối Tạ Minh Cần nói. Cha, đại ca tới. Tạ Minh Cần ngẩng đầu, chính nhìn thấy đánh mã lại đây trưởng tử Tạ Lâm. Tạ Lâm mã tốc thực mau, trong nháy mắt liền đến phụ cận, nhìn thấy Tạ Minh Cần, vội xoay người xuống ngựa. Cha, Tạ Lâm đọc sách hảo, rất được trong nhà Lão tổ tông coi trọng. Lúc trước Tạ Minh Cần ngoại nhầm khi, e sợ cho chậm trễ cái này tôn tử đọc sách, khánh đức công trực tiếp lên tiếng, làm Tạ Lâm lưu tại kinh thành liền hảo. Lúc này nhìn thấy Nhi Tử, Tạ Minh Cần cũng vui vẻ thực, hai cha con tử vài câu việc nhà, liền lôi kéo hắn cấp Tôn Như Hải cùng Diệp Đình Ngạn giới thiệu. Phần 37 Vị này chính là tân nhiệm lễ bộ thị lang Tôn Như Hải Tôn Đại Nhân. Còn phải cho Diệp Đình Ngạn giới thiệu, không nghĩ Tạ Lâm ngẩn ra một chút lúc sau, đã là chủ động mở miệng. Đình Ngạn, là ngươi. Trong giọng nói rõ ràng rất là kinh hỉ. Diệp Đình Ngạn phía trước cũng từng ở quốc tử giám đi học, đứng đắn là quốc tử giám nhân vật phong vân. Mặc dù thi đậu cử nhân sau, rời đi kinh thành, ra ngoài du học, lại như cũ ở quốc tử giám chung để lại không thể thay thế chuyên kỳ. Tạ lâm tuổi so chi Diệp Đình Ngạn còn muốn lớn hơn 1-2 tuổi, học vấn thượng lại là hay còn có không kịp. Hơn nữa Diệp Đình Ngạn xuất thân tướng phủ, từ trước đến nay là quốc tử giám trung đông đảo học sinh tranh nhau kết giao đối tượng. Đình Ngạn ngươi nhưng đã trở lại, phía trước đại gia còn nói, nếu muốn lãnh hội ngươi phong thái, có lẽ là muốn tới cuối năm. Làm phiền tạ huynh nhớ mong. Về sau còn thỉnh tạ huynh nhiều hơn chỉ giáo mới là." Diệp Đình Ngạn cười nói, lại hàn huyên vài câu, liền từng người lên ngựa, hướng kinh thành mà đi. Tạ Minh cần cố ý lạc hậu vài bước, cùng nhi tử cũng kỵ mà đi, lại là liếc không thấp giọng nói: "Kia Diệp Đình Ngạn." Diệp Đình Ngạn là đời trước tỉnh thí giải nguyên công nhìn phía trước Diệp Đình Ngạn đỉnh bạt bất quần mặc kệ ở vào nơi đó, đều vô cùng lóa mắt thân hình, Tạ Lâm lại là sinh không dậy nổi nửa phần ghen ghét chi ý. Không có biện pháp, có người chính là ông trời trong mắt. Mặc kệ là suất thân vẫn là tài học, hay là diện mạo, hắn Diệp Đình Ngạn chính là toàn năng chiếm cái đứng đầu. Phía trước ở quốc tử giám khi, bởi vì Diệp Đình Ngạn tuổi tiểu, lại nhiều lần bị lão sư lấy tới cùng đại gia đối lập, làm con nhà người ta đã kích người không phải một cái hai cái, rất là phạm vào nhiều người tức giận. Mặc dù ngại với hắn tể tướng chi tử thân phận, không hảo minh nhằm vào, nhưng đánh tham thảo học vẫn danh mục tới cửa đa quán lại là ùn ùn không dứt, chỉ tiếp cuối cùng đều ở nhìn ôn tồn lễ độ Diệp Đình Ngạn trước mặt thất bại thảm hại. Bị ấn ở trên mặt đất cọ sát không phải một lần hai lần, đến bây giờ, đại gia đã tự giác đem Diệp Đình ngạn từ có thể đánh giá đối thủ thượng loại bỏ, trực tiếp đem người sách đến thần đàn thượng công chứ. Giải Nguyên Công Tạ Minh cần rõ ràng ngẩn ra một chút, phía trước ở trạm dịch khi, liền biết hắn là cái cử nhân, thật không có nghĩ đến vẫn là đầu danh cử nhân. Nhưng nếu gần là cái cử nhân nói, cũng đảm đương không nổi diễm vệ tư người như vậy cung kính. Còn muốn hỏi lại, Tạ Lâm lại ném một câu lại đây. Diệp Đình ngạn phụ thân chính là Diệp Tướng. Cái này chẳng những Tạ Minh cần, chính là một bên vẫn luôn nghe hai người đối thoại Tạ Y Y Lan đều ngây dại. Diệp Tướng chi tử. Mặc dù biết đối phương hẳn là có chút lai lịch, vẫn là không nghĩ tới xuất thân thế nhưng như vậy hảo. Tạ Minh cần không thể nghi ngờ tưởng xa hơn chút. Trong chiều trên dưới cái nào không biết, Diệp Tướng luôn luôn thâm đến Thánh Tâm, hơn nữa hắn tuổi Xuân đang Độ, trước mắt cũng bất quá 40 dư tuổi, này tể tướng chi vị, làm 10 năm 8 năm đều không thành vấn đề. Cố tình hoàng thượng tín nhiệm dưới, còn đem hoàng hậu sở ra lục hoàng tử giao cho trên tay hắn, chiếu bực này tình hình phát triển đi xuống, làm hai chiều nguyên lao đều không thành vấn đề. Này nếu là hậu đối vô năng cũng liền thôi, còn có cái như vậy ưu tú nhi tử, kia chẳng phải là nói, diệp ra hương thịnh cái ba bốn mươi năm đều không phải cái gì đại sự. Đến nỗi tạo y hề lan, sắc mặt lại có chút không hảo. Tổng cảm thấy kia diệp đình phương cũng không nhiều ít tiểu thư khuê các khí độ, mặc dù cùng đại gia tộc có quan hệ cũng tất nhiên là không chấp mắt dòng bên, như thế nào cũng không nghĩ tới, lại là tướng phủ thiên kim. Như vậy thân phận, mặc dù chính mình đỉnh công phủ tiểu thư tên tuổi cũng là sò so không được. Huyền giác cùng huyền dạ một hàng, lúc này lại là đã vào cung. Hoàng thượng đã sớm hạ triều, trở về càn thanh cung, đang cùng tể tướng Diệp Hồng Sương nghị sự. Biết là thân là không sai huyền dạ trở về giao chỉ, kia đương trị thái giám không phải giống nhau ân cần, trực tiếp nhảy vọt qua mặt khác chờ hết kiến thần tử, một đường chạy chậm qua đi thông bẩm kia định bợ bộ dáng, nhưng thật ra so chi đối huyền giác còn muốn định một chút. huyền giác ngay từ đầu còn có chút không vui, nhưng nghĩ lại tưởng tượng tương lai những người này đều đến quỳ gối chính mình trước mặt, mặc dù uy phong như huyền dạng, nhưng chỉ có vì chính mình bán mạng phần. như vậy nghĩ trong lòng lại cân bằng nhiều. khó khăn lắm tới rồi càn thanh cung trước cửa khi, vừa lúc cùng một vị thân cao tám thước có thừa lưu trữ một bộ mỹ dâu nho nhã trung niên nam tử gặp vừa vặn. kia trung niên nam tử vốn là tướng mạo Đương đường đường lúc này đôi lông mày khỏe mắt đều là ý mừng dưới càng có vẻ phong tư chắc tuyệt đang ở phía trước dẫn đường đương trị thái giám vội dương bước cùng nam tử chào hỏi trong lòng lại là kinh ngạc không thôi xem diệp tướng bộ dáng là phải về phủ thấy thế nào đều có chút không thích hợp tha rốt cuộc diệp tướng từ trước đến nay nhất siêng năng công sự hơn nữa nghe hoàng thượng phía trước ý tứ muốn cho diệp tướng lưu lại cùng nhau nghe thế tử ra nói một câu thái dương thành tể vương sự đâu như thế nào đi nhanh như vậy đương nhiên Lấy thân phận của hắn, như vậy nghi hoặc, lại là không dám xuất khẩu. Nhưng thật ra huyền giác, lập tức nghĩ đến Diệp Đình Phương trên người, bất giác cắn răng. Còn dùng hỏi sao, Diệp Hồng xương như vậy vội vàng trở về, khẳng định là bởi vì Diệp Đình Phương sự. Rõ ràng Diệp Hồng xương người này cũng coi như cơ trí, chỉ có đối với mất mà tìm lại nữ nhi Diệp Đình Phương khi, lại là đa dạng phạm xuẩn. Chỉ tuy rằng như vậy tưởng, trên mặt lại một chút không biểu hiện ra ngoài. Tuy rằng trướng mắt Diệp Đình Phương cái kia ngu xuẩn nhưng vị hôn thê tần ly trước mắt lại như cũ sống nhờ ở diệp gia chính là chính mình sau này còn phải đối diệp hồng xương nhiều có dựa vào chương 38 tương so với huyền giác nhiệt tình huyên dạ lại là như cũ biểu tình nhàn nhạt, nhạt bất quá là hướng về phía diệp hồng xương lược vừa chắp tay liền một cái cung kính ánh mắt đều thiếu phụng liền dưới chân không ngừng tiếp tục hướng tới cản thành cung mà đi huyên giác cùng diệp hồng xương hàn huyên vài câu cũng vội đuổi theo nhưng thật ra mặt khác quan viên nhìn thấy diệp hồng xương ra tới vội sôi nổi lại đây chào hỏi Đừng nhìn Diệp Tướng là người đọc sách xuất thân, lại nhất cương trực công chính, thủ đoạn cương nạnh. Quan thanh không phải giống nhau thanh chính. Đại gia chờ lâu hoàng thượng không được ít kiến giới, liền nghị trước đem tương quan vấn đề bẩm báo cấp Diệp Tướng, xem có thể hay không có giải quyết chi đạo. Không nghĩ còn không có mở miệng, đã bị đại gia công nhận nhất cần cụ Diệp Hồng Sương cấp đổ trở về. Chư vị vất vả, chỉ Diệp Mô còn có việc tư muốn xử lý, hôm nay không nói chuyện công sự. Nói xong không đợi đại gia phản ứng lại đây, liền xài bước hướng cửa ngoài đi lưu lại một đám đồng liêu mắt to chừng mắt nhỏ nói nhiều năm như vậy ai nghe nói qua diệp tướng cũng sẽ nhân tư phê công rõ ràng phía trước mặc kệ nhiều vãn chỉ cần đại gia nói là công sự diệp tướng liền chưa bao giờ có mở miệng cự tuyệt quá này đến là nhiều quan trọng việc tư a mới làm diệp tướng liền cùng thay đổi cá nhân dường như đừng nói bọn họ chính là càn thanh cung đức tông lúc này khá vậy kinh ngạc khẩn càng là đối dảo đến nhà mình tể tướng tâm thần đại loạn vị kia mất mà tìm lại tướng phủ thiên kim tỏ mò không thôi Diệp Khanh thường ngày nhất ổn trọng, như vậy tươi sống giống như người trẻ tuổi bộ dáng thật đúng là hiếm thấy. Phu Hoàng, nhi thần trở về giao chỉ. Huyền dắt một bước bước vào tới, chính nhìn thấy Hoàng thượng tâm tình thực tốt bộ dáng. Huyền dạ cũng đi theo quỳ xuống. Thần gặp qua Hoàng thượng, lần này may mắn không làm được mệnh. Hắn như vậy một túi đầu, liền có vài sợi đầu bạc rũ đến trước mặt. Tuấn nhan đầu bạc, nhìn không phải giống nhau thê lương. Đức Tông khỏe miệng ý cười tức thì thu hồi, tự mình đi xuống ngự tòa tiến lên nâng dậy Huyền Dạ, sắp thanh nói, thế nhưng thương, như vậy trọng sao? không đợi Huyền Dạ trả lời, lại hướng về phía đương Chỉ Thái dám nói, con thất thần làm gì? mau đi xuyết cái ghế tới, tuyên thái ý nghĩa. làm ra làm Huyền Dạ lẻn vào Tề Vương tùy thời ám sát quyết định, Đức Tông cũng là tỉnh phi đã dĩ. thật sự là mấy năm nay, Tề Vương một mạch quá mức tiêu ngạo, dốc hết sức huyết trương binh mã không nói, trước đoạn Nhật Tử càng là trực tiếp đem triều đình nhâm mệnh khiển hướng Tề mà quan viên cũng cấp đuổi trở về. Nói cái gì kia quan viên mạo phạm Tề Vương, rõ ràng là thử chính mình điểm mấu chốt. Đức Tông dám nói, nếu là chuyện này cam chịu, về sau Thái Dương thành phạm vi sợ là liền thật muốn hoàn toàn biến thành Tề Vương thiên hạ. Thiên là kia lão Đông Tây cáo giả xảo quyệt, Diễm vệ tư cùng Cẩm Y y vệ ra hết đều bắt không được hắn một chút nhược điểm. Tưởng tượng đến chính mình Đường Đường liệt quốc đế vương, thế nhưng bị cái thần tử bước đến như vậy phải dùng ti tiện ám sát mưu kế nông nỗi Đức Tông nửa đêm đều có thể khí nhảy dựng lên. Nhưng hắn cũng minh bạch Mặc dù lợi hại như huyền dạ, thật là thâm nhập tề vương bụng nói, nói là lao vào chỗ chết cũng không sai biệt lắm. Rốt cuộc lại nói như thế nào, tề vương trong tay chính là có thiên quân văn mã, cái gọi là song quyền khó địch bốn tay, muốn huyền dạ dựa vào sức của một người đối kháng cường đại tề vương, không thể nghi ngờ có lấy chứng trọi đá hiểm nghi. Thậm chí nếu là thất bại, huyền dạ chết ở tề mà, Đức Tông liền cho hắn báo thủ đều không thể. Từ huyền dạ rời đi, Đức Tông cũng là lo lắng đề phòng, e sợ cho huyền dạ không thành sự hoặc là truyền ra tin người chết. Được đến Tề Vương tin người chết kia một ngày, Đức Tông cũng là ngã ngồi long ỉ phía trên, hơn nửa ngày mới ý thức được, chính mình tâm phúc tai họa, cho rằng 10 có 8, 9 sẽ dẫn phát một hồi đại chiến hỏa loạn, thế nhưng thật sự bị Huyền Dạ cấp giải quyết. Lúc ấy Đức Tông cũng đã đoán được, Huyền Dạ 10 có 8, 9 cũng sẽ bị thương, lại là không nghĩ tới, thế nhưng thương như vậy trọng. Tiễn Vương trong khoảng thời gian này triền miên dương bệnh, triều đình chính là nhịn không được lại mất đi Huyền Dạ. Thân không có việc gì, Không cần thái y từ nhỏ đã bị du vương phi ngâm mình ở rượu thùng, Huyền Dạ thực không mừng có thái y đi tới gần. Chỉ Đức Tông lúc này lo lắng thân thể hàn dưới, như thế nào chịu nghe? Rốt cuộc tuyên thái y lệnh Lý An Thanh lại đây. Phù một phen mạch, Lý An Thanh liền nhăn lại mày. Thế tử lúc trước chính là thân trung kỳ độc, ngũ tạng lục phủ bị hao tổn dưới, càng là bị rất nhiều ngoại thương, lại chưa từng hảo hảo điều dưỡng. Đặc biệt không nghĩ ra chính là, thế nhưng còn có tích tụ thành tật, tâm thần và thể xác đều mệt mỏi chi chứng thậm chí người sau đối thân thể dạy vào cùng tương tổn, thế nhưng so phía trước giả còn mãnh liệt thả kéo dài. Nếu nói phía trước thương thế, còn hảo lý giải nói mặt sau tình ý tích tụ lại là không hảo giải thích. Bên cạnh Đức Tông lại là càng nghe sắc mặt càng không tốt, trực tiếp tiến lên thân thủ nhấc lên huyền dạ quần áo, tức thì bị kia rắn chắc ngực cùng trên sống lưng, từng đạo ngang dọc đan sen mới mẹ vết xẻo thứ đau hai mắt, đặc biệt là trước ngực phía sau lưng chỗ. Tới rồi lúc này còn không có Trường Hảo phấn hồng thịt mầm nhìn không phải giống nhau đáng sợ. Đức Tông vành mắt đều có chút đỏ lên. Thế nhưng thương thành như vậy, Hoàng bá phụ thế thiên hạ vạn dân cảm ơn ngươi. Đúng là lại gần huyền dạ vào sinh ra tử, một hồi 8 ngày đại họa mới có thể trừ khử với vô hình. Cũng mặc kệ là vì triều đình vẫn là chính mình cái này hoàng thượng thể diện, huyền dạ liều chết dám sát Tề vương, chém hết Tề vương dư nghiệt sự, đừng nói cấp huyền dạ nhớ công lớn phong thưởng, căn bản là một chút tiếng gió đều không thể lậu đi ra ngoài. Tư cập điểm này, Đức Tông càng thêm ấy nấy. Thần không dám nhận. Đêm hợp lại khẩn quần áo, trong thanh âm đã không có bị hoàng thượng coi trọng tiêu ngạo, cũng không có vô pháp bắt được phong thưởng mất mát. Hắn như vậy lại là làm Đức Tông càng thêm thương tiếp, trực tiếp đánh nhịp quyết định. Người về trước phủ dưỡng thương, thương thế rất tốt phía trước, không cần thượng chiều. Thật là có quan hệ tề mà khẩn cấp sự vụ, làm người đưa đến diệp tướng trong phủ chính là. Vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này, huyền giác đều đối diệp ra người thích không nổi, tưởng tượng đến lại quá không lâu. Diệp Hồng Sương liền sẽ ỷ vào ở Hoàng thượng cảm nhận chung không thể thay thế địa vị, thế Diệp đỉnh phương xuất đầu, buộc chính mình cưới hắn, kia nữ nhi, Huyền Giác liền cảm thấy cùng ăn chỉ rồi bỏ giống nhau. Lúc này nghe Đức Tông nhắc tới Diệp Hồng Sương, tự nhiên sẽ không bỏ qua bôi đen hắn cơ hội. Nhi thần vừa rồi cùng Đường Đệ lại đây khi, vừa lúc gặp được Diệp tướng, Nhi thần còn nghĩ, Đường Đệ mang đến tề mà tin tức, hẳn là sự tình quan trọng đại, vốn định mời hắn cùng đi đến. Nhưng nhìn Diệp tướng cảnh tượng nội vàng, làm như có cái gì đại sự phát sinh. Chưa thấy được Huyền Dạ này, một thân thương cũng liền thôi, trước mắt phụ hoàng đối Huyền Dạ không chừng như thế nào thương tiếc đâu, sợ là hận không thể tất cả mọi người cùng hắn giống nhau. Đối Huyền Dạ nhìn với con mắt khác mới là. Phía trước Diệp Hồng Sương cáo lui khi phụ hoàng hoặc là không để ở trong lòng, lúc này chắc chắn không thoải mái. Đức tông nhưng thật ra không để bụng, thậm chí bởi vì giải quyết Tề Vương cái này tâm phúc họa lớn dưới, tâm tình còn khá tốt. Diệp tướng trong nhà có việc gấp. Người trước mắt cùng nhà hắn cũng coi như có thân, chịu thời gian có thể đi diệp ra đi một chuyến huyền giác tức khắc một nạnh nhìn thấy diệp đình phương liền cảm thấy ghê tởm phụ hoàng thế nhưng còn làm chính mình đi trước chúc mừng bên tiêu nhi thái y đã chiên hảo một bộ dược đức tông chính mắt nhìn huyền dạ uống lên đi xuống không phải huyền dạ kiên tử còn kém điểm nhi làm thị vệ dùng nhuyễn tiệu đem huyền dạ nâng hồi du vương phủ đợi đến huyền dạ đứng dậy rời đi lại lưu lại lý an thanh huyền dạ thương thế rốt cuộc như thế nào khả năng hoàn toàn khôi phục thế tử gia thân thể đấy thật hảo chỉ hắn lần này thương thế quá nặng, thật là muốn hoàn toàn khôi phục nói, sợ là yêu cầu chút thời gian, còn có chính là, thế tử gia nội bộ tích tụ quá sâu, cũng đối khôi phục cực kỳ bất lợi. Phần 38. Đức Tông sắc mặt liền trầm một chút, lại là đau đầu không thôi. Cũng trách không được đứa nhỏ này tâm tư trọng, cũng không biết chính mình kia huynh đệ dài quá một viên cái gì đầu. Phong tốt như vậy nhi tử không thích, lại là đối nữ nhân kia nói gì nghe nấy. Thậm chí nửa tháng trước, Huyền dạng ở ở<td> mà sinh tử không biết là Du Vương Huyền Minh nghĩa liền ba ba chạy tới thỉnh chỉ, nói cái gì trưởng tử bất hiếu, chết sống nhau muốn thỉnh lập con vợ lẽ Huyền Huy vì thế tử. Đức Tông tuy rằng đem người gian dại một phen đuổi trở về, lại cũng minh bạch chính mình đệ đệ cái kia sườn dạng, tất nhiên sẽ không để trong lòng. Nói không hảo Huyền Dạ lần này đi, hắn liền dám tự mình qua đi, mệnh lệnh Huyền Dạ nhường ra thế tử vị trí tới. Càng nghĩ càng cảm thấy có cái này khả năng, nghị nghị phân phó tổng quản thái giám Lý Đức Toàn, người này liền đi Du Vương phủ. Ban song ý chỉ sau tạm thời không cần trở về, liền canh giữ ở huyền dạ sân ở ngoài, liền nói chấm ý tứ, chỉ cần là hắn không nghĩ thấy người, hết thể chạy trở về. Chờ lý đức toàn lãnh ý chỉ đi ra ngoài, lại là hít ngược một hơi khí lạnh. Ông trời, hoàng thượng đây là đem nội trong kho thứ tốt đều lấy ra tới đi. Vẹn vẹn là vài thước cao cây săn hô, liền có hai cái. Đi theo ra tới huyền giác, cũng xem mà thèm. Lại có hơn tháng chính là ly nhi sinh nhật, như vậy đẹp cây săn hô, nàng khẳng định thích. Trong ấn tượng huyền dạ làm người áp giải trở về sao nhặt tề vương phủ tăng vật trung, như vậy cây san hô bất quá bốn cây, Phu hoàng thế nhưng trực tiếp thưởng cho huyền dạ một nửa, thật đúng là danh tác. Huyền dạ chân trước trở lại du vương phủ, sau lưng hoàng thượng ban thưởng liền đi theo tới rồi. Nghe nói nhi tử đã trở lại, du vương cũng hảo, du vương phi cũng thế, mặc dù dài đến mấy tháng không gặp, lại là không ai tiếp ra tới. Cũng liền trong phủ còn ra, không chút để ý cấp huyền dạ thấy lễ sau, liền vội vã muốn hướng bên ngoài đi. Nhị thiếu gia huyền huy tốt nhất trạng nguyên lâu cá lư hấp, lúc này chạy đến, vừa lúc đuổi kịp Lương ngư ra nổi. Mặt khát phụng dưỡng người cũng bất quá ngẩn đầu nhìn biểu tình lạnh băng huyền dạ liếc mắt một cái, sợ hai dưới, sôi nổi hướng bên cạnh né tránh, khá vậy giới hạn trong này, chờ cái kia ôn thần thế tử ra đi xa, nên làm cái gì làm cái gì. Đại thiếu gia tuy rằng chịu trách nhiệm cái thế tử tên tuổi, nhưng vương phủ trên dưới ai không biết, vương gia cùng vương phi đã sớm trước mặt mọi người nói qua, sớm muộn gì sẽ thỉnh chỉ. Làm nhị thiếu gia kế tục du vương gia tức vị Hoặc là người ngoài sẽ bởi Vì thế tử gia đến thánh sủng mà đối huyền dạ nhiều có định bợ Trong vương phủ người lại là rất có tự mình hiểu lấy Thế tử gia quan đương lại đại Hắn cũng là vương gia cùng vương phi nhi tử không phải Quốc triều lấy hiếu trị thiên hạ Thế tử gia lại có tiền đồ Khá vậy không dám đối vương gia vương phi bất kính Đến nỗi có thể quyết định bọn họ này đó hạ nhân sinh tử Cho bọn hắn minh hoa phú quý Trước sau là du vương phủ chân chính chủ nhân hiện tại là vương gia cùng vương phi, tương lai còn lại là nhị thiếu gia huyền huy, lại tuyệt không sẽ là cái kia âm tình bất định đại ma đầu huyền dạng. Ma huyền dạng, ở trong vương phủ căn bản chính là ẩn hình người giống nhau tồn tại, cái nào không có mắt, sẽ mà bị vương gia vương phi cùng tương lai thế tử chán ghét trách phạt nguy hiểm đi định bỡ hắn. Trước mắt này đó, huyền dạng sớm đã tập mãi thành thói quen, nhưng thật ra không để ở trong lòng, theo sát lại đây bàn chỉ lý đức toàn lại là có chút thượng hỏa. Nói hoàng thượng làm chính mình lại đây chính là lo lắng Du Vương vợ chồng sẽ cho thế tử ra hủy cốt chịu, đảo không nghĩ tới, thật đúng là đoán chứ. Hắn chính là phụng thánh mệnh mà đến, thật là làm hoàng thượng biết, căn bản không ấn hắn ý tứ cấp thế tử ra chống lưng, trở về lúc sau, chắc chắn đã chịu trách phạt. Xem ra chờ lát nữa, nhưng đến có ánh mắt chút. Cũng may Du Vương phủ người đối Huyền Dạ tuy rằng không cảm mạo, lại là đối Lý Đức toàn thực coi trọng, biên vô cùng nhiệt tình tiếp được Lý Đức toàn cùng hắn phía sau rõ ràng là lôi kéo ban thưởng vài chiếc xe biên làm người chạy nhanh đi bên trong thông báo. Du vương huyền minh nghĩa cùng du vương phi đồ ngọc dung mang theo ba cái con vợ lẽ hai cái thứ nữ trước tiên từ bên trong tiếp ra tới. Liệt quốc hoàng thất tướng mạo đều rất là xuất sắc, huyền minh nghĩa cũng không ngoại lệ, tuy rằng đã người đến trung niên, lại như cũ phong độ nhẹ nhàng, đến nỗi du vương phi đồ ngọc dung cũng là dung mạo giàu hảo, rõ ràng đã là 35 sáu người, nhìn lại cùng hơn 20 thiếu phụ sắp xỉ, chỉ có điếu khởi mày lá liễu, làm người minh bạch. Du Vương phi hẳn là cái không dễ đối phó. Liếc mắt một cái nhìn thấy quanh tay mà đứng biểu tình lạnh nhạt huyền dạ, đầu ngọc dung sắc mặt tối sầm một chút, ngay sau đó cùng Huyền Minh nghĩa cùng nhau, mang theo mấy cái con vợ lẽ trực tiếp từ hắn bên người đi qua, liền cùng không nhìn thấy giống nhau. Những người khác cũng phần phật đuổi kịp, Huyền dạ trung quanh tức khắc hình thành một cái không người tới gần chân không mảnh đất. Nếu là những người khác, đối mặt như vậy tình hình có lẽ là sẽ thương tâm muốn chết, Huyền dạ lại rõ ràng sớm đã thói quen, căn bản liền mí mắt cũng chưa động một chút. Lý Đức Toàn tuy rằng sớm biết rằng huyền dạ ở du vương phủ không bị coi trọng, lại vẫn là không nghĩ tới, du vương vợ chồng lại là như vậy quá mức. Nhưng du vương phủ ra sự, chính là hoàng thượng cũng căm không thừa thủ, càng đừng nói hắn một cái thái giám. Nhất thời trực giác huyền dạ cái này thế tử thật sự có chút đáng thương. Thanh thanh giọng nói, mở ra thánh chỉ. Phụng tiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng. Đặc ban thưởng huyền dạ, cây san hô một đôi, nam hải biển sâu chân châu hai hộp. Đầu ngọc dung không chút để ý nghe trên mặt cũng không có nhiều ít ý mừng. Từ huyền dạ bắt đầu vì triều đình xuất lực lúc sau, Du vương phủ được đến ban thưởng không phải giống nhau nhiều. Đương nhiên, phía trước những cái đó xa so ra kém lần này quý trọng. Vừa lúc, chính mình tưởng xuyến cái rèm trâu từ đâu, lại làm huy ca nhi chọn chút vừa ý, sau đó mặt khác hai cái con vợ lẽ cũng đều nhặt chút, đến nỗi kia đối nhi cây san hồ, cấp hai cái thứ nữ một người một cây, dư lại liền có thể phóng tới nhà kho. Đúng rồi, còn có những cái đó dược vật, Nhìn tất cả đều là thượng giai, chính mình vừa lúc muốn phối rượu đâu, nhưng thật ra tỉnh không ý chuyện. Chờ Lý Đức toàn nghiệm xong ý chỉ, đem thánh chỉ giao cho huyền dạ trong tay, du vương cầm cái bao lì xì nhét vào Lý Đức toàn trong tay, quay đầu liền phân phó. Người tới, đem hoàng thượng ban thưởng đồ vật toàn nâng đến vương phi trong viện. A nha, như vậy không hảo đi. Lý Đức toàn lại là cái thứ nhất đứng ra phản đối. Vui bủa cái gì vậy, hoàng thượng làm chính mình lại đây, chính là lo lắng du vương vợ chồng sẽ khi dễ thế tử ra. Trước mắt nhìn, này hai người tâm lớn lên còn không phải giống nhau ai. Này đó đều là hoàng thượng ban thưởng thế tử ra đồ vật, muốn như thế nào xử trí, còn phải thế tử ra lên tiếng đi. Người này lao hóa. Người khác hoặc là lo lắng Lý Đức Toàn sẽ ở trước mặt hoàng thượng cấp mách lẻo, muốn cất nhắc Lý Đức Toàn. Dù vương thân là hoàng thượng huynh đệ, lại hoàn toàn không cảm thấy có cái này tất yếu, chạy nhanh trở về vội chuyện của ngươi đi. Đây là ta trong phủ gia sự, cùng ngươi không quan hệ. Tiếp nhưng không thành Lý Đức Toàn đầu riêu cùng chống bỏi giống nhau. Hoàng thượng phía trước chính là phân phó, đều phải đưa đến thế tử ra trong viện. Một phen nói du vương mặt liền có chút hồng. Hoàng huynh đây là có ý tứ gì? Lo lắng cho mình tham cái kia hôn trướng đổ vật tài vật không thành. Nhưng thật ra du vương phi dừng bước, lạnh lùng nói. Thế tử ra nhưng không hiếm lạ này đó, nâng đi thôi. Lý Đức toàn liền có chút mạo mồ hôi. Mấy thứ này dù sao cũng là ban cho huyền dạng. Thật là du vương phi nâng xuất thế tử ra này tôn đại thần, thế tử ra lại không ra ngôn phản đối. Chính mình thật đúng là không lập trường nhiều lời. Nhưng nếu là liền cứ như vậy làm du vương vợ chồng đem đồ vật cấp nâng đi rồi, hoàng thượng phi phạt chính mình không thể. Đáng thương vô cùng nhìn huyền dạ. Thế tử. Thật là huyền dạ trực tiếp tỏ vẻ, hoàng thượng ban thưởng có thể tùy tiện du vương vợ chồng xử trí, hoàng thượng tổng không thể lại quá e đến chính mình trên đầu đi. Toàn dọn đến ta trong viện huyền dạ biểu tình đạm mạc, phản phất không biết chính mình những lời này đại biểu cho cái gì. Chính mình đáp ứng quá ngốc cô nương sẽ đem thế gian này đồ tốt nhất phụng đến nàng trước mặt. Trừ phi là ngốc cô nương không cần, bằng không, ai đều đừng nghĩ phân đi một ly. Du vương rõ ràng có chút không có phản ứng lại đây, chính là du vương phi, cũng cho rằng chính mình ảo giác. Huyền dạ đây là có ý tứ gì? Muốn đem sở hữu ban thưởng chiếm làm của riêng. Người này bất hiếu tử. Du vương trước hết nổi giận. Cái này tiểu vương bắt dê con, sinh ra chính là cùng chính mình đối nghịch. Liền cha mẹ đều không hiếu thuận, ngươi thật là hưởng khoát trương ra người. Huyền dạ lại là liền xem đều chưa từng liết hắn một cái, chỉ lo nhất chân hướng chính mình sân mà đi. Dù vương vừa muốn cùng qua đi, lại bị huyền dạ thị vệ ngăn trở, mặc dù khí thất khiếu bước khói, lại cũng không thể nơi hà. Dù vương phi biểu tình càng là âm lãnh, nhìn huyền dạ ánh mắt đều có chút toán độc. chương 39 Nhưng thật ra Lý Đức Toàn, vui vẻ ra mặt, vội không ngừng phân phó huyền dạ những cái đó thị vệ. Chạy nhanh, đem mấy thứ này đều nâng đến thế tử ra trong viện. Ai ra, các ngươi nhẹ chút Này mỗi một kiện đều là hoàng thượng tự mình chọn lựa, tất cả đều giá trị liên thành. Du vương sắc mặt càng thêm khó coi, nhìn liếc mắt một cái bên cạnh người khí không được run run vương phi đồ ngọc Dung lại rất là đau lòng. Vương phi mặc khí, ngươi nghĩ muốn cái gì, chúng ta này liền đi mua. Ta chờ lát nữa liền tiến cung, liền hắn như vậy xuất sinh, cũng tưởng kế thừa du vương phủ tức vị, ta phi, thật là si tầm vọng tưởng. Cái này bất hiếu tử, sớm muộn gì thiên lôi đánh xuống. Nghe mặt sau du vương nguyên rùa. Lý Đức Toàn cũng cảm thấy trái tim băng giá không thôi, tâm nói đây là thần cha sao, người bình thường ra có cái như vậy có tiền đồ nhi tử, nửa đêm đều sẽ cười tỉnh, du vương ra khen ngược, lại là hận không thể nhi tử chết ở bên ngoài mới hảo. Nhưng thật ra huyền dạ, sớm thói quen du vương như vậy phương pháp, mặc kệ du vương nguyền rủa có bao nhiêu ác độc, đều cùng không nghe thấy giống nhau. Bên này mới vừa vào sân, liền có một cái thị vệ vội vàng tới rồi. Thế tử ra, chợt nhìn thấy người nọ, Huyền dạ giống như nước lặng giống nhau khuôn mặt rốt cuộc có chút biến hóa. Nhưng có kết quả. Ông tay háo hạ tay lại là khẩn nắm chặt thành quyền. Nay thị vệ tên là Tề Hiên, cũng coi như là huyền dạ bên người tương đối đắc lực người. Lúc trước Thái Dương thành tình thế hung hiểm, huyền dạ lại là cũng không có làm Tề Hiên lưu tại bên người, mà là mệnh hắn ra doi thúc ngựa chạy tới kinh thành, nghiêm mật theo dõi kinh thành sở hữu diệp họ nhân ra, xem có hay không nhà ai có viễn khách hoặc là đột ngột xuất hiện xa lạ nữ tử đã đến. Nhưng lâu như vậy, từ Tề Hiên nơi đó chuyển qua đi vô số tin tức, lại là không một kiện, là cùng chính mình, cô nương, có quan hệ. Rõ ràng đã thất vọng rồi vô số lần, nhưng nhìn đến Tề Hiên, huyền dạ lại vẫn là không tự giác sinh ra chút mong đợi tới. Vạn nhất, vạn nhất ngốc cô nương có tin tức đâu? Phía trước theo dõi nhân ra, đều không có cái gì dị thường Tề Hiên biểu tình cũng có chút căng chặt. Rõ ràng thế tử ra phía trước ở Thái Dương thành tình cảnh không phải giống nhau nguy hiểm. Lại một hai phải làm chính mình mang theo một bộ phận đắc lực thị vệ trở lại kinh thành, theo dõi kinh thành trung sở hữu diệp họ nhân gia. Tế Hiên nhận được mệnh lệnh, lập tức liền một giật mình, nghĩ chẳng lẽ là thế tử ra được đến đáng tin cậy tin tức, có diệp họ kẻ cắp lẻn vào kinh thành. Gia roi thúc nửa gấp trở về sau, lập tức đi kinh triệu doãn nơi đó, tước chừng ba ngày ba đêm không ngủ, mới tỏa định kinh thành sở hữu diệp họ nhân gia. Nhưng nhiều như vậy thiền, mặc dù Tề Hiên đã lao tâm lao lực, sầu đến tóc đều bạc hết lại là không phát hiện một chút dấu vết để lại. Vốn dĩ Tề Hiên còn nghĩ, Thái Dương thành nơi đó đã yên ổn xuống dưới, thế tử ra hoặc là sẽ thu hồi lúc trước mệnh lệnh. Không nghĩ tới Huyền Dạ lại căn bản không có cái kia ý tứ, không trở lại kinh thành phía trước, như cũ mỗi ngày một phong văn kiện khẩn cấp từ Thái Dương nơi đó phát hướng kinh thành. Đem cái Tề Hiên cấp cấp, nổi lên một miệng vết bỏng dọc lên, đã nhiều ngày thậm chí liền kinh thành dân du cư họ Diệp đều bắt đầu tra hỏi. Chỉ tiếc chính là, như cũ không có phát hiện cái gì dị thường. Sở hữu diệp ra sao? Tuy rằng sớm đoán được kết quả này, huyền dạ lại rõ ràng như cũ không có cách nào tiếp thu, ngơ ngẩn đứng thật lâu sau, một hồi lâu, mới vô cùng gian năn nói. Cho nên nói ngốc cô nương lúc trước chính là lửa chính mình đi. Không tự giác lấy tay muốn đẻ lại như rảo đau đớn tăng lên trái tim, lại cuối cùng lại bông xuống. Cùng ngã xuống huyền ngay khi, ngốc cô nương đau đớn so sánh với, chính mình điểm này đau, lại tính cái gì? Không nghĩ tới huyền dạ sẽ có này vừa hỏi. Thế huyền ngẩn ra một chút. Trần trời lắc lắc đầu. Chỉ trừ bỏ, Diệp tướng gia. Diệp tướng thân phận quý trọng, chính là liệt quốc cánh tay đắc lực chi thần, càng là hoàng thượng tâm phúc. Không có hoàng thượng lên tiếng, Tề Huyên cũng không dám đem hắn cũng nạp vào tư thông Tề Vương Hoài nghi đối tượng danh sách. Càng không dám làm người theo dõi, bằng không sự tình nào lớn, sợ là sẽ có sóng to gió lớn. "Đi cha." Huyền Dạ nói thẳng, cường tự áp lực huyết khí càng là một cổ một cổ hướng lên trên dũng. Tề Huyên rõ ràng hoảng sợ, một hồi lâu lắc bắp nói, "Thế tử" Diệp tướng nơi đó, chúng ta sợ là cắm không thượng thủ, bằng không trước bẩm báo hoàng thượng, thỉnh thánh mệnh. Như vậy tự tiện nhìn trộm giám sát tể tướng phủ đệ, nhưng cũng là tội lớn một cọc, thật là muốn đi, như thế nào cũng muốn thỉnh ý chỉ, có bằng chứng mới hảo A. Phần 39 Người chỉ lo đi, ra chuyện gì, có ta chịu trách nhiệm. Huyền dạ ho khan một tiếng, thu hồi khăn thượng tức khắc nhiễm một mặt trói mắt màu đỏ, biểu tình cũng là dữ tợn đáng sợ. Đừng nói là vương công khanh tướng phủ đệ, chính là hoàng cung đại nội. Chỉ cần có thể tìm được ngốc cô nương, chính mình đều sẽ xông vào một lần. Tế hiên sợ tới mức một run run, cũng không dám lại nói, vội túi đầu thật cẩn thận lui đi ra ngoài. Bước chân quá nhanh, hơi kém đụng vào từ bên ngoài tiến vào Lý An Thanh. Rõ ràng nhìn thấy huyền dạ khỏe miệng một chút vết máu, Lý An Thanh trong lòng căng thẳng, vội muốn tiến lên cấp huyền dạ bắt mạch. Lại bị huyền dạ trực tiếp tránh đi. Đi ra ngoài, ta muốn nghỉ ngơi. Nói, xoay người hướng phòng ngủ mà đi. Lý An Thanh chân mềm lún nguy hiểm thật không quy xuống. Nhưng mặc dù lại cảm thấy là hãi hùng kép vì nghĩ đến hoàng thượng phân phó, vẫn là căng ra đầu theo đi lên. Không ngờ không chờ hắn đi vào, kia cửa phòng lại là ngay sau đó thật mạnh đóng lại, Lý An Thanh đột nhiên không kịp phòng ngừa, một chút đụng vào cái mũi. Nhất thời mũi chỗ lại toan lại đau, nước mắt đều xuống dưới. Hôm nay cái tiếp này sai sự, không phải giống nhau gian nan a. Thế tử gia làm người hung hãn không nói, chính mình như thế nào nhìn, lại là có chút không còn cái vui trên đời ý tứ. Trên đời này khó nhất yếu, chính là không muốn sống người A. Chỉ thế tử ra không muốn sống, chính mình lại còn không có sống đủ A nếu là huyền dạ thực sự có cái cái gì. Lấy hoàng thượng đối thế tử ra coi trọng, nói không hảo hái được chính mình ô xa đều là nhẹ. Nhất thời trăm mối lo. Trong phòng huyền dạ lại là như cũ gắt gao ấn ngực nơi đó, gian trái tim địa phương, chính phóng một đôi khảm có chân châu dày đều còn có kia mấy chương bị hắn ngày ngày vớt ve đến nôi phá lệ giòn mỏng trăng giấy, nhất thời lại có huyết khí rung manh vào cổ họng. Lý An Thanh ở phòng bên ngoài đứng thẳng bất động thật lâu sau, mọi cách vô kế dưới, chỉ phải kéo rót chỉ dường như hai chân ra bên ngoài mà đi, lại là nhìn lên thấy Lý Đức Toàn, liền nguy hiểm thật không khóc ra tới. Lý công công a, người giúp ta tưởng cái triệt tử đi, thế tử ra hắn không cho ta bắt mạch, cũng không uống thuốc. Bằng hắn là hoa đà trên đời, khá vậy bất lực a, Này không phải muốn làm khó người chết sao. Lý Đức Toàn nhưng không cũng cùng Lý An Thanh giống nhau. sâu đến trên mặt nếp nhăn đều nhiều mấy cây. Nhưng nếu Hoàng thượng phân phó, cũng không thể liền như vậy nhìn mặc kệ a Ngươi chỉ lo ngẫm lại triệt tử, có cái gì pháp đều dùng ra tới. Chính là muốn Hoàng thượng ra mặt, cũng đến qua hôm nay không phải. Bằng không, Hoàng thượng không chừng cảm thấy chính mình làm việc năng lực có bao nhiêu kém đâu. Lý An Thanh không có biện pháp, chỉ phải gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Mắt nhìn tới rồi chính ngỏ, đi bên ngoài chiên tốt dược, lại tự mình đưa đến huyền dạ phòng ngoại, nhưng quả nhiên không ngoài sở liệu, mặc cho hắn lời hay nói tẫn. Căn bản không ai cho hắn mở cửa. Lý An Thanh bưng dược đứng ở ngoài cửa phòng, đang khóc không ra nước mắt khi Tề Hiên từ bên ngoài đã trở lại. Miễn cưỡng áp xuống nội tâm sợ hãi, chỉ lo đem dược hướng Tề Hiên trong tay tác, đáng thương vô cùng nói: "Vị đại nhân này, ngài xin thương xót, đem này dược cấp thế tử gia đoan vào đi thôi." Lời còn chưa dứt, cửa phòng đầu từ bên trong mở ra, huyền dạ sáng quắc ánh mắt xẹt qua Lý An Thanh, dừng ở Tề Hiên trên người. Nhưng có tin tức, Lý An Thanh một run run. Căn bản không dám nhìn huyền dạ đôi mắt, run run rẩy rẩy đem chén thuốc cử lại đây. Thế tử ra, ngài, ngài ăn trước dược? Huyền dạ không kiên nhẫn cùng hắn dây dưa, trực tiếp tiếp dược, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, tùy tay cầm chén ném qua đi. Đi ra ngoài. Thế hiên, ngươi tiến vào nói chuyện. Đúng vậy tế hiên vội đi theo vào phòng, trên nét mặt lại rõ ràng có chút hưng phấn. Thế tử ra, thật đúng là làm ngài liêu chứ, diệp tướng nơi đó thực sự có gì thường. Cho nên nói thế tử ra thật là liệu sự như thần, còn nghĩ Diệp tướng như vậy cánh tay đắc lực đại thần, như thế nào cũng sẽ không cùng phản đảng nhắc lên quan hệ, ai biết không cha không quan trọng, này một cha, thật đúng là phát hiện vấn đề lớn. Không ngờ lời nói còn chưa nói xong, trước mắt chính là tối sầm, lại là mới vừa rồi còn xa xa đứng huyền dạ một chút tới rồi trước mặt, Tề Hiên sợ tới mức ra một thân mồ hôi lạnh. Thế tử, cái gì dị thường? Trước nay đều là nước lặng không gợn sóng đôi mắt, trước mắt lại là lượng do người, thậm chí Mặc dù trên người vỡ nát, đều chưa từng chấp một chút đôi mắt huyền dạng, lúc này cả người đều bắt đầu tiểu biên độ run run. Liên ở mấy ngày trước, Diệp tướng nhận được một phong đến từ chính thanh lộc thư viện cấp tin, nhận được thư tin sau, Diệp tướng liền trước tiên phái ra tâm phúc Diệp Thành mang theo trong phủ đứng đầu thị vệ cùng một người Thái y xa phó thư viện. Liên ở hôm nay, Diệp tướng công tử Diệp đình ngạn đi vòng mẹo, lại bị huyền dạng một chút đánh gãy. Người nói, Diệp tướng công tử gọi là gì? Diệp đình ngạn A. Huyền Dạ nắm chặt tay, dùng một chút lực, móng tay liền đâm thủng bàn tay tâm. Ngươi, tiếp theo nói, là Diệp Đình Nạn hôm nay đều không phải là một người trở về thành, mà là còn từ Thái An phương hướng mang theo cái tàn hai chân nữ tử cùng nhau. Nghe nói, là hắn tử nhỏ thất lạc muội muội, tên là Diệp Đình Phương. Cuối cùng ba chữ mới vừa vừa ra khỏi miệng, trước mắt chính là một hoa, lại là Huyền Dạ trực tiếp bay đi ra ngoài, vốn là rắn chặt hai phiến cửa gỗ đi theo ở mỏm sườn mảnh vụn bắn Tề Hiên một thân đều là chờ Tề Hiên đuổi theo ra tới khi nơi nào còn có huyền dạ bóng dáng. Tương so với Du Vương phủ thảm đạm, Diệp tướng phủ lúc này lại là hoàn thiên hỉ điện. Từ Diệp gia lão phong quân tiếu lao phu nhân cho tới nha hoàn Vũ giả tất cả đều vui vẻ ra mặt, chính là luôn luôn vội trời đất tối sầm. Thường ngày không ở nhà Diệp tướng đều sớm từ trên triều đình đã trở lại. Nhìn thấy hắn kia một khắc đỡ lao phu nhân mỹ lệ thiếu nữ rõ ràng ngẩn ra một chút, câu ngài đã trở lại. Ngư khí lại là có chút sợ hãi. Sớm tại nhận được Diệp Đình Ngạn tin hàm trước tiên, Diệp Hồng Xương liền đem chuyện này bẩm báo mẫu thân. Lão phu nhân cũng là cao hưng cái gì dường như. Muốn nói Diệp Hồng Xương xuất thân gia ra, cũng là nổi danh đại gia tộc. Tuy rằng không thể nói mấy đời nối tiếp nhau công thành, khá vậy rất là ra mấy cái có thể quang diệu môn mi danh nhân. Diệp Hồng Xương phụ thân Diệp Khánh Am, tuy là Diệp gia đại phòng con vợ lẽ, với đọc sách thượng lại là rất có chút thiên phú. Đến nơi nói lão phu nhân tiểu thị lại không phải Diệp Khánh Âm nguyên phối mà là Tục Huyền, nhưng cố tình Diệp ra si tình người chiếm đa số, Diệp Khánh Âm sẽ cưới Tiêu Thị, càng lạt đều không phải là cam tâm tình nguyện. Thứ nhất bởi vì hắn kia thân di nương cả ngày ở sau lưng lại nhải, Diệp Khánh Âm liền nghĩ phải cho mẫu thân một công đạo. Thứ hai hắn cùng nguyên phối thê tử còn có một đôi con vợ cả nữ, cũng yêu cầu người chiêu cố, đủ loại bất đắc di dưới mới miễn cưỡng đồng ý nâng ra đạo xa suốt Tiêu Thị nhập môn. Nhưng không nghĩ tới Tiêu Thị lại là cái dễ dưỡng thể chất. Bất quá động phòng đêm xuân một lần, Tiêu thị liền đã hoài thai, lại sinh hạ Diệp Hồng Sương. Theo lý thuyết này vốn là một đại hỉ sự, nhưng ai ngờ Diệp gia nhân khẩu ung tùm, cũng không hiếm lạ đứa nhỏ này, càng có Diệp Khánh Am e sợ cho Tiêu thị có chính mình nhi tử sẽ đối con vợ cả nữ không tốt, chẳng những không có bởi vì cái này, đối Tiêu thị nhìn với con mắt khác, thậm chí còn các loại báo cho, nhiều có vấn vẻ. Sinh hoạt ở đại gia tộc nữ nhân có cái kia là đơn giản. Tiêu thị vốn là bởi vì Diệp Khánh Am con vợ lẽ thân phận Không chịu mẹ cả đại thấy, Diệp Khánh Am lại không che chở, nhưng không phải ở Diệp ra ăn đủ rồi đau khổ. Càng muốn không đến chính là, Diệp Hồng Sương 3 tuổi năm ấy, hắn kia đích hình nhiễm bệnh mà chết. Diệp Khánh Am đau xót quá mức giới, thế nhưng đem trách nhiệm toàn đẩy đến tiêu thị trên người. Chẳng những ổ nào muốn cùng tiêu thị hòa ly, chính là Diệp Hồng Sương cái này thân sinh nhi tử, cũng là trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt giống nhau, hận không thể bóp chết mới hảo. Càng không thể tư nghị chính là, có lẽ là cảm xúc quá mức kích động ngày ấy buổi tối Diệp Khánh Am thế nhưng bạo bệnh mà chết. Tiêu Thị tuy rằng tránh được bị đuổi đi vận mệnh, lại là từ đây lúc sau ở Diệp gia rơi vào cái cùng hạ nhân địa vị sấp xỉ, lại là rất nhiều thời điểm dựa vào trộm cho người ta giặt hồ quần áo tới chợ cấp gia dụng. Cũng may Tiêu Thị tính tình cứng cỏi, tuy rằng nhiều lần tao vận mệnh bất công, lại không có đoán trời trách đất, còn nghĩ nỗ lực cấp Diệp Khánh Am lưu lại nữ nhi Diệp Lan Ngọc cùng Diệp Hồng Sương đỉnh khởi một phương không chung. Diệp Hồng Xương từ nhỏ đau lòng mẫu thân. Diệp Lan Ngọc lại là tin vào đồn đãi vớ vẩn, một lòng nhận định tiêu thị làm người ác độc, hại chết nàng huynh trưởng ở ngoài, lại tức đã chết đau nàng phụ thân, một bên yên tâm thoải mái hưởng thụ tiêu thị thắt lưng buộc bụng dưới, tận khả năng cho nàng cung cấp tốt một chút sinh hoạt, một bên nơi trốn cùng tiêu thị đối nghịch. Thậm chí tiêu thị mọi cách nhờ người, tương Diệp Khánh Am bạn cũ cho nàng tìm giàu có người thành thật ra không gả, một hai phải nghe Diệp Khánh Am mẹ cả ý tứ, gả cho một cái ủng có này biểu ăn chơi chắc tắng mãi cho đến trước khi chết mới tính hoàn toàn tỉnh ngộ, minh bạch trên đời này, ai mới là chân chính đau nàng cái kia, cấp tiêu thị xin lỗi, đem nữ nhi duy nhất tần ly pho thắc cấp lao thái thái sau, vội vàng ly thế. Cũng đúng là bởi vì chính mình bị thảm tao ngộ, nhìn đến nhi tử Diệp Hồng Sương tưởng niệm vong thế giới không chịu lại tục huyền, tiểu lao phu nhân tuy rằng âm thầm đau buồn, nhưng e sợ cho lại có vô tội nữ tử đi chính mình đường xưa, đảo cũng không có thúc giục bức quá Diệp Hồng Sương chưa chắc không bởi vì nhi tử dưới gối hư không mà ưu hoài. Diệp Hồng Sương hai cái thiếp thất đều không có thêm một đứa con chính mình kia đáng thương cháu gái lại còn tuổi nhỏ liền mất đi to như vậy Diệp tướng phủ tính toán đâu ra đấy thế nhưng cũng liền Diệp Đình Ngạn cùng ly Tỷ Nhi như vậy hai đứa nhỏ thôi cũng bởi vậy nghe nói tôn tử bên ngoài du lịch khi thế nhưng Cơ duyên xảo hợp tìm được rồi cháu gái nhi Lao Thái Thái cũng là kích động vài đêm ngủ không được thường xuyên bạn ở lão phu nhân bên cạnh người lý như thế nào không rõ ràng lắm lão nhân ra là như thế nào chờ đợi cháu gái nhi trở về mở mịt rất nhiều cũng không cấm có chút mất mát càng có chút chăm mối lo cũng không biết cái kia cũng không từng gặp mặt biểu muội chính là cái dễ đối phó chương 40 đã trở lại đã trở lại đại môn nơi đó Đông nhiên chuyển đến một trận hoan hô lại là canh dự ở ngoài cửa lớn hạm nhân cao hưng phân chấn một đường chạy chậm lại đây hán phía sau còn lại là mấy chiếc xe ngựa hộ ở xe ngựa một bên nhưng bất chính là diệp đình ạ. Chính không được dạo bước Diệp Hồng Sương một chút cương ở nơi đó. Ngay sau đó đi mau vài bước, lại là tự mình đón ra tới. Không nghĩ tới phụ thân kích động thành như vậy, Diệp Đình Nạn hoảng sợ, vội xoay người xuống ngựa. Cha! Không nghĩ Diệp Hồng Sương bất quá vội vàng gật gật đầu, lại là dưới chân không đỉnh, hướng tới đệ nhất chiếc xe ngựa tiếp qua đi. Bị vô tình ném xuống Diệp Đình Nạn tức khắc có chút giở khóc giở cười. Nói cha này cũng quá khác nhau đối lại đi. Lại như thế nào không hiếm lạ chính mình đứa con trai này? Này cũng đều hơn nửa năm không gặp mặt, nhấm lanh khóc vô tình, liền một chút không lo lắng cho mình oán trách hắn bất công, tâm sinh oán hận sao. Bên kia Diệp Hồng Sương đã một trận gió dường như tới rồi Diệp đỉnh phương xe ngựa bên, nhưng cái gọi là gần hương tình càng kiếp, nhất thời cảm thấy nếu nhi tử nôn chi chuẩn xác, bên trong hẳn là chính là chính mình kia mất đi nhiều năm số khổ nữ nhi mới là, Nhất thời lại cảm thấy nếu là ông trời cùng chính mình khai cái vui lùa bên trong cũng không phải phương Tỷ nhi đâu. Nhiều như vậy thiên chờ mong. Không phải đều phải thành công sao? Chân chứ dưới lại là thật lâu không dám đi xuống xe rèm. Nhưng thật ra trong xe ngựa Diệp Đình Vương, rõ ràng nghe được Diệp Đình ngạn hâm một tiếng tra, sau đó liền có tiếng bước chân lại đây, cuối cùng ngừng ở chính mình xe ngựa biên. Còn nghĩ thực mau sẽ có người đỡ chính mình xuống xe ngựa đâu, không nghĩ tới bên ngoài thế nhưng không có động tĩnh. Do dự hạ, cuối cùng là ra bên ngoài dò xét phía dưới, không nghĩ đối diện thượng một chương nho nhã ôn hòa khuôn mặt. Tuy rằng tuổi lớn chút, lại là một chút không xa lạ. Rõ ràng chính là già rồi mười mấy năm đại hào Diệp Đình ngạn sao. Trong khoảng thời gian này bị Diệp Đình ngạn đặt ở đầu quả tim sủng, Diệp Đình Phương sớm tiếp nhận rồi đối phương người nhà thân phận, thậm chí còn bởi vì khó được thân tình, đối chính mình cái này đã lâu ca ca không muốn xa rời không thôi. Đột nhiên nhìn thấy Diệp Hồng Sương có thể này trương làm đủ loại quan lại chân cùng mặt, chẳng những không sợ hãi, ngược lại cảm thấy không phải giống nhau thân thiết, lại là chủ động nhỏ giọng nói. Ta là Diệp Đình Phương, ngươi là cha ta, đúng không? đều nói Tể tướng trong bụng có thể chống thuyền, Diệp Hồng Sương làm quan mấy chục tái, trải qua quan trường chìm nổi, tuy không dám khoe khoang Thái Sơn sập trước mặt mà sắc không thay đổi, nhưng cũng là có tiếng trầm ổn có độ, cũng không từng trước mặt người khác từng có thất thố cử chỉ. Lúc này đối thượng nữ Nhi thủy lượng mắt hoạnh, nghe Tiêu tiểu tiểu mềm mại thanh âm, lại nơi đó còn đoan được Tể tướng cái giá. Lại là trước tiên liền ngăn không được đỏ về mắt. Phương tỷ nhi gương mặt này, thật sự cùng vong thê cơ hồ là giống nhau, như lúc đó đặc biệt là kia thủy lượng lượng đôi mắt Vĩnh viễn đều giống cất giữ một dòng thanh tuyền dường như. Dung rẩy tay nâng Diệp Đình Phương cánh tay, lại là dùng sức gật đầu, căn bản không dám mở miệng. Thật là mở miệng nói, Diệp Hồng Sương không xác định, chính mình nước mắt có thể hay không liền rơi xuống. Quả nhiên cùng đại ca giống thực đâu. Diệp Đình Phương trong lòng chua sót ở ngoài càng là ngọt ngào. Phần 40 Phía trước còn cảm thấy trong sách viết khoa trương đầu, lúc này nhìn thấy Diệp Hồng Sương bộ dáng, cũng hiểu được vì cái gì Diệp ra phụ tử đều sẽ bị nguyên chủ ăn gắt ao. Liền giống như lúc này Diệp Hồng Sương, đừng nhìn là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng đối phương tràn đầy ái lại làm như lập tức liền sẽ tràn ra tới dường như. Diệp Đình Phương cho rằng, thật là chính mình nói muốn muốn bầu trời ngôi sao, nói không hảo ca ca cùng cha đều sẽ một cái dọn cây thang, một cái khác hướng lên trên bò, đến bầu trời cho chính mình đủ xuống dưới. Tiếu Lao Phu Nhân cũng là vẫn luôn ở phía sau nhìn đâu, xem nhi tử kích động thành như vậy, như thế nào không rõ, trong xe cái kia sẽ không có nữa sai. Khẳng định chính là chính mình kia số khổ cháu gái Nhi, vội cũng đi theo lại đây, nghẹn ngào run giọng nói. Phương Tỷ Nhi đã trở lại, đây là thiên đại hỷ sự à, ngồi lâu như vậy xe cũng mệt mỏi, mau làm hài tử xuống dưới đi. Bên tiêu Nhi Diệp Đình Nạn đã đẩy xe lăn lại đây, lại có cường tráng vũ giả lại đây, ôm Diệp Đình Phương xuống dưới. liếc mắt một cái nhìn thấy Diệp Đình Phương mang theo ván kẹp hai chân, Diệp Hồng xương khó khăn chấn định xuống dưới cảm xúc lại bắt đầu lan tràn. Ở chính mình không biết địa phương cũng không biết nữ nhi chịu quá nhiều ít khổ a, Lại là từ Diệp đình ngạn trong tay đem xe lăn tiếp nhận tới, giọng khàn khàn nói, ta đẩy ngươi muội muội liền hảo. Lao phu nhân cũng tới rồi phụ cận. Diệp Hồng Sương thành thân khi, Diệp Khánh am mẹ cả như cũ cường thế thực, vì đắn đo Diệp Hồng Sương, cũng không hứa tiếu Lao phu nhân đi theo nhi tử cùng nhau dọn ra đi. Nhưng thiếu Lao phu nhân cùng con dâu chi dàn tuy rằng ở chung thời gian không dài, quan hệ lại không phải giống nhau hảo đối cái kia thông tuệ mỹ lệ lại hiếu thuận tức phụ nhi càng là xem cùng nữ nhi giống nhau. tuy nói tuổi tác lớn, bệnh hay quên cũng có chút đại, nhưng nhìn thấy diệp đình phương khi, lão phu nhân lại vẫn là cảm thấy cái này cháu gái nhi thật là cùng con dâu lớn lên quá giống, cũng trách không được nhi tử cùng tôn tử đều sẽ trước tiên nhận xuống dưới. còn có tiểu cháu gái này xong sáng ngời trong suốt mắt hạnh, cũng là cùng con dâu giống nhau như lúc, làm người vừa thấy liền minh bạch, là thiện tâm hảo hải tử. nương, phương tỷ nhi đã trở lại. Diệp Hồng Sương tiếng nói đều có chút run. Diệp Đình ngạn nhìn cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, hướng tới Diệp Đình Phương nói: "Phương tỷ nhi, đây là tổ mẫu. Kia quyển sách, Nguyên chủ cùng Lao Thái Thái quan hệ cũng không tốt, thứ nhất, nàng như vậy ngang ngược vô lễ đoạt người nhân duyên sự làm Lao Thái Thái thực thương tâm, thứ hai Nguyên chủ cũng có chút chướng mắt cái này không một chút phú quý khí tổ mẫu." Tiểu Lao phu nhân tiết kiệm quán, lúc trước ở Diệp gia khi vì một đôi nhi nữ có thể ăn khẩu mới mẹ rau dưa, liên tục mấy năm tự mình trồng trọt. Tương so với nhà khác Lao Phong Quân, không thể nghi ngờ liền có vẻ già nua chút. Lại có mặc dù cùng Nhi tử cùng nhau sinh hoạt, Lao Phu Nhân Lao Động Quán, vẫn là thích chăm sóc điểm Nhi Thổ địa. Nguyên chủ bởi vì cái này, Lao cảm thấy tổ mẫu thượng không được mặt bàn, lại nhận định Lao Phu Nhân hướng về tần ly, lại là tâm sinh oán hận dưới, như thế nào cũng không muốn cùng Lao Phu Nhân thân cận. Diệp Đình Phương lại là bất đồng, kiếp trước Nhi đồng viện Phúc Lợi bên cạnh chính là một nhà Lao nhân viện Phúc Lợi. Bên người nàng tiếp xúc nhiều nhất chính là như vậy Từ ái lao nhân ra Nhìn trước mặt vẻ mặt nếp nhăn biểu tình hòa ái lao phu nhân Đánh tâm nhãn cảm thấy thân cận Tuy rằng không thể đứng lên Lại như cũ lấy tay đỡ lấy lao phu nhân cánh tay Nguyên thanh nói Tổ mẫu Ai Lao phu nhân vang dội lên tiếng Thô giáp tay liền cầm diệp đỉnh phương trắng nón mảnh cánh tay Một chút một chút vỗ Đã trở lại liền hảo Đã trở lại liền hảo a Thần ly cũng đi theo tiến lên Cười nói Phương tỉ nhi Ta là Ly Tỷ Tỷ, không hổ là thư chung nữ chủ, cùng Diệp Đình Phương hoặc bát Mỹ lệ mắt hạnh bất đồng, tần ly trường một đôi xương mù mênh ngông thủy mắt, dung nhan tinh xảo vô cùng, vòng eo càng là một tay có thể ôm hết, rõ ràng là cái loại này có thể lớn nhất hạn độ gợi lên nam nhân chịu mến chi tình Mỹ lệ nữ hải tử. Diệp Đình Phương gật gật đầu, biết nghe lời phải kêu một tiếng. Ly Tỷ Tỷ, mặt khác hạ nhân cũng đội tiến lên, sôi nổi không người cấp Diệp Đình Phương chào hỏi. Gặp qua tiểu thư. Cấp tiểu thư thịnh an Một phen nhiễu nhưng sau, mới vây quanh Diệp Đình Phương, hướng nội viện đi. Thần Ly đi chậm một chút, thực mau rơi xuống mặt sau. Trơ mắt nhìn kia nói nói cười cười hảo không thân thiết người một nhà, vành mắt dần dần có chút đỏ lên mất mát rất nhiều, càng là có chút nói không nên lời thương cảm. Lại là cùng nhau sinh sống nhiều năm như vậy, bọn họ mới là người một nhà đi. Nhìn bọn họ thân mật khăng khít bộ dáng, Tần Ly bất giác dâng lên mặc kệ chính mình như thế nào nỗ lực, đều không thể dung nhập đi vào cảm giác vô lực. Đang hao tổn tinh thần phía sau lại có tiếng bước chân vang lên. Tân Ly hoảng sợ, đột nhiên quay đầu lại, đối diện thượng Huyền Giác thâm tình đôi mắt. vốn dĩ tưởng ở Hoàng thượng nơi đó cấp Diệp Hồng Sương thượng điểm nhi mắt dược, không nghĩ lại bị Hoàng thượng đề điểm, lại đây cấp Diệp Hồng Sương chúc mừng. Huyền Giác buồn ý cũng không nghĩ đến, rốt cuộc nhìn thấy Diệp Đình Phương, liền đánh tâm nhãn cảm thấy phiền chán. đáng tiếc Thánh mệnh có trái, lại lo lắng Diệp Đình Phương hồi Diệp gia sau có thể hay không khi dễ tân Ly, trái lo phải nghĩ dưới vẫn là lại đây. Không nghĩ tới mới vừa vừa tiến đến liền nhìn thấy tần ly hồng vành mắt bộ dáng, tức khác phẫn hận không thôi. Có phải hay không Diệp Đình phương khi dễ ngươi? Rõ ràng không nghĩ tới huyền giác sẽ nói như vậy, tần ly hoảng sợ, này nếu là làm trong phủ người nghe xong đi, không chừng muốn như thế nào bố trí chính mình đâu. Vội lắc đầu. Không phải, không có người khi dễ ta. Nhưng tuy rằng nói như vậy, chậm nhìn thấy chính mình vị hôn phu, tần ly vẫn là cảm thấy có chút ủy khuất, một giọt nước mắt đông chốc hoặc ra hốc mắt uyên giác càng thêm đau lòng đến cực điểm, trong mắt tất cả đều là hung ác chi khí, liền biết nữ nhân kia là cái tâm địa ác độc, lúc này mới trở về bao lâu a, liền đem ly nhi khi dễ thành như vậy.